tùy tiện ngồi phó tuệ mở cửa hô bàn ăn trên bàn trà có trái cây, quả khô, điểm tâm, muốn ăn cái gì chính mình lấy, đường khách khí. phó tuệ mở ra tivi, đi phòng bếp ôm cái dưa hấu ra tới. ai, còn có dưa hấu trịnh lâm tiếp nhận nàng trong tay đào, ta tới. quả quả mắt kính đánh giá phòng khách nhà an bố trí cùng thức ăn, khen các ngươi phúc lợi điều kiện không tồi nga. thiết tam quân đoàn đại nội nên hảo chút. Quả quả tề quốc đống hỏi bãi ở tổ hợp trên tủ chậu hoa ta có thể nhìn xem sau đó là phó hủ mua trở về dân quốc chậu hoa. Phó tuệ làm cái thỉnh, tùy ý. Phong ở là quốc gia cái, gia cụ đều là ông nội của ta gửi tiền lại đây, làm ta ba mua. Phó tuệ cùng mắt kính giải thích nói lúc trước ta ba cùng Mạc Cẩn ở tại độc thân ký túc xá, ta cùng Phương Vũ muốn tới, hắn mới xin nhà ở. Mạc Cẩn nghe là cá nhân danh, có thể cùng nàng ba ở cùng một chỗ, kia chỉ có phu thề, nhưng quả quả không gọi mẹ. Chỉ cần nói tên, mắt kính mẫn cảm nói là ngươi mẹ kế sao đối với các ngươi được không nếu là không tốt, ngươi nói một tiếng, ta mang ngươi cùng tiểu phương lão sư về nhà. Nhà ta theo ta một cái hài tử, ta mẹ vẫn luôn muốn sinh thêm nhiều đứa con trai hoặc là nữ nhi, ngươi cùng tiểu phương lão sư lớn lên tốt như vậy, nàng cùng ta ba thấy, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Phó tuệ trốn mắt, chào chào mặt, cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn giao lưu. Quả quả cổ giáo thụ ngồi sổm bàn trà trước, ôm buồn hoa anh thảo nói, Này hoa là từ trong núi đảo tới đi. Đối. Thực sự có linh tính hắn mãn nhãn tán thường nói, thật muốn trộm ôm về nhà, cấp lao bà tử nhìn xem. Chịnh lâm nhìn xem cổ giáo thụ, nhìn xem mắt kính, nhìn nhìn lại khác hai cái ngồi sổn tổ hợp trước quầy, phụng cái trầu hoa thì thầm hai người, cảm thấy không có một cái bình thường, thường lui tới là đại gia ngụy trang hảo sao trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. An dưa. Ở linh khí lớn lên dưa hấu, đó là thật ngọn. Thực mau nửa khối dưa hấu liền vào mấy người bụng Cứ việc chưa đã thèm, lại ai cũng chưa nói đem một nửa kia cũng cắt ra ăn. Mắt kính sợ chính mình nhịn không được mở miệng, nắm lên mâm đựng trái cây một cái quả đào ngăn chăn miệng, một ngụm cắn hạ, hắn kinh ngạc mà kêu lên quả quả, nhà các ngươi ở đâu mua trái cây a? đều ăn ngon như vậy. Trong núi trích quả quả đem vỏ dưa vứt bỏ, hạt dưa phóng tới trên bàn trà, ăn nhiều một chút, đối thân thể hảo, khác nửa cái dưa hấu cũng thiệt ăn. Đỡ phải linh khí sói mòn. Tiểu phương lão sư không phải đi gọi người sao. Để lại cho bọn họ ăn đi trịnh Lâm nói chúng ta ăn quả đào liền hảo. Không đợi Phó Tuệ mở miệng, cách vách Vương doanh trưởng ái nhân Lý Anh, bưng nửa buồn mới ra nổi khoai tây bánh đi đến, "Quả quả, ta vừa rồi ở ban công phơi nắng, nhìn đến ngươi mang bằng hữu trở về, liền cho các ngươi chiên chút khoai tây bánh, sớm nhiệt ăn." Mắt kính vội duỗi tay tiếp nhận, mấy cái người thanh niên đồng thời nói lời cảm tạ, cổ giáo thụ hướng Lý Anh gật gật đầu phiền thoái. Phó Tuệ cùng mấy người cho nhau làm giới thiệu, Lý Anh có quắc mà đáp vài câu, "Vội cáo từ." Phó Tuệ đi phòng bếp cầm chiếc búa, cổ giáo thụ tiếp xong, kẹp lên một khối nêm nếm, khoai tây cũng là trong núi lạc sản. Ân. Phó Tuệ gật đầu, đều là hôm trước vào núi đảo. Tay nghề không tồi, cổ giáo thụ nghĩ nghĩ hỏi nàng có công tác sao? Lý anh là nông thôn tới, ba cái nhi tử, một cái năm nay khai giảng học lớp 12, một cái đọc cao 1, tiểu nhân, cái kia thượng sơ nhị. Phó Tuệ nghe nói, nàng cùng Vương doanh trưởng còn phụng dưỡng hai bên lão nhân, không có. Ba cái hài tử, hai cái đọc cao trung. Bà cái đọc sơ chung. Cổ giáo thụ hiểu ý, nhà ta lão đại là một cao hiệu trưởng, nghe hắn nói nhà ăn thiếu hai gã sắt rau nhân viên cùng một người làm mì phở thuần thuộc công. Một cao nhà ăn thuộc về sự nghiệp đơn vị, tiền lương cao không nói, công nhân nhập chức tức được hưởng phân phòng, chữa bệnh cùng dưỡng lao phúc lợi, nói thật, có rất nhiều người cấp tiến. Mặt khác cổ giáo thụ lại nói chúng ta hệ thư viện thiếu một người quản lý nhân viên, thấp nhất muốn cao chung bằng cấp. Tiểu vũ biết nhà ta ở đâu, ngươi làm hắn ngày mai mang theo người qua đi. Thừa dịp hai ngày này lão đại không đội, ta cũng có thời gian trước đem nhập trước sự làm. Quả quả Trịnh Lâm nói nhà ta tiệm cơm thuộc về tư nhân xí nghiệp, ngươi hỏi một chút, nếu có người không chê, có thể qua đi ba vị. Ta ta mắt kính vội nhấc tay nói ta ba là xưởng dệt Đông Sương trưởng, trong tay có hai cái công nhân danh nghạch. Tề Quốc Đống cùng Thánh Hiên Pha lại này nói, thực xin lỗi a quả quả, chúng ta hai nhà ở nơi khác, giúp không được gì. Phó Tuệ cười nói, ta thỉnh các ngươi tới, cũng không phải là vì cái này. Có thể có chín chức vị đã là ngoại ý muốn chi hỉ. Cổ giáo thụ điểm điểm nàng, đứa bé lanh lợi nói đi, chuyện gì phàm là ta có thể làm, đều do ngươi. Không vì cái gì khác, chỉ vì thiết tam quân đoàn này giúp dũng manh không sợ chết bảo vệ quốc gia quân nhân. Đợi chút phương vũ sẽ mang mấy cái hài tử cùng chúng ta cùng nhau vào núi, đều là vừa từ nông thôn tới, khai giảng tức học lớp 12 học sinh, ta hy vọng các ngươi trong tương lai một năm, có thời gian có thể cho bọn họ học bổ. Không thành vấn đề không đợi cổ giáo thụ gật đầu, Tề quốc đống cùng Thánh Hiên liền một ngụm đồng ý. Quân nhân hài tử, bọn họ lại có thể nào nhìn bọn họ bởi vì cơ sở không tốt, dung không tiến Tân vệ thành phố này, cùng đại học lỡ mất gì tốt. Đã sửa địa chỉ hex, đã sửa địa chỉ hex, đã sửa địa chỉ hex, đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉ hex, Tân địa chỉ hex Tân máy tính bản địa chỉ hex đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ hex mở ra, lão địa chỉ hex gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ hex sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hảo. Kim liên hoa cánh, cao tam học sinh, phương vũ tổng cộng mang đến 5 người, trong đó liền có vương doanh trưởng 17 tuổi trưởng tử vương hướng. Phương vũ cùng mọi người cho nhau làm giới thiệu, chính lâm đem khác nửa cái dưa hấu cắt ra, cấp năm cái tiểu tử một phần chờ bọn họ ăn xong, một đám người nhanh chóng đứng dậy, cong lên hàng hiên phương vũ đám người. Từ sau bếp mang đến giọt tre cái sẻn khảm đao dây thừng, hướng dưới lầu đi đến. Quả quả mấy người mới vừa đi đến chân núi, mặc cẩn phong giống nhau từ sân huấn luyện chạy tới. Từ từ ta, ngươi ba làm ta cùng ngươi cùng nhau vào núi. Hắn sợ ngươi mang theo nhiều như vậy tiểu tử, gặp được nguy hiểm hộ không được. Phó Tuệ giơ tay gõ hạ đầu của hắn, truyền âm nói ta ba sẽ không tin ta năng lực hay là ngươi tưởng theo tới chơi, cùng hắn nói gì đó đi. Hắc hắc mặc cẩn lắc lắc cái đuôi. Ta buổi sáng vào núi huấn luyện, nghe trong núi con khỉ nói. Ngày hôm qua từ khắc đỉnh núi rời tới một hoa gấu đen. Gấu đen phó tuệ ngưng mi, gấu đen như thế nào sẽ tùy tiện di chuyển, trong núi chính là đã xảy ra cái gì biến cố. Ta hỏi, không hỏi ra cái gì tới. Mặc cần nói quả quả, chúng ta muốn hay không đi xem. Nay không được phó tuệ lắc đầu, hôm nào đi. Quả quả mắt kính để sắt vào mặc cần đánh giá phiên, nó thấy thế nào lớn lên đặc biệt giống lang. Nó chính là lang trịnh Lâm cảm khái nói quả nhiên là thiết tam quân đoàn liền chó săn đều cùng khác bộ đội dưỡng không giống nhau. Phó Tuệ hắn kêu Mạc cẩn, nó kêu Mạc cẩn mắt kính cả kinh nói năng lộn xộn nói ai lấy thế nhưng đem Mạc cẩn dễ nghe như vậy tên cho một con lang làm hại cho rằng cho rằng Mạc cẩn là quả quả cùng tiểu phương lão sư mẹ kế đâu. Chính Lâm cổ quái mà xem xét mắt kính liếc mắt một cái, trong lòng thẳng lắc đầu, dị vạng hắn như thế nào sẽ cảm thấy mắt kính sư huynh thành thụ cẩn trọng, thập phần đáng tin cậy đâu. Trước mắt cái này chẳng lẽ không phải chỉ đậu bị sao? Cổ giáo thụ thầy cho to mò mà vây quanh Mạc Cẩn, đầu tiên là thử mà sờ sờ đầu của hắn, sau đó lại sờ sờ trên người hắn lông tóc. Bọn học sinh chờ ở một bên, không dám tiến lên nửa bước, biểu hiện đối với Mạc Cẩn thập phần sợ hãi. Bọn họ vừa tới lúc ấy, không biết trời cao đất dày chọc gẹo Mạc Cẩn, năm lần bảy lượt chọc giận hắn, tức giận đến hắn đem người phát gục trên mặt đất, răng nanh để ở đối phương trên cổ, giống như dây tiếp theo liền sẽ cắn đứt hung ác bộ dạng, cấp đám hài tử này để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Mặc cẩn phó tuệ vỗ vô, vô đầu của hắn, ngươi trở cổ giáo thụ nhưng hảo. Thấy mặc cẩn gật đầu, phó tuệ một tay một thác cổ giáo thụ cánh tay, mọi người cũng chưa thấy nàng lạ như thế nào đem người dơ lên, phục hồi tinh thần lại cổ giáo thụ đã vững vàng mà ngồi ở mặc cẩn trên người. Phương Vũ tiếp đón mọi người nói đi thôi. Nói, vận khởi công pháp đã đi theo phó tuệ phía sau, chạy như bay lên núi. Năm tên học sinh vội bạt chân đuổi kịp, chính lâm bốn người vừa thấy bay nhanh mà đuổi theo. Mặc cẩn phó tuệ nhắc nhở nói ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Cổ giáo thụ, ngươi thả lòng chút, không cần đi bắt mặc cẩn lông tóc, cũng không cần dùng hai chân đi kẹp hắn bụng, mặc cẩn là linh thú, ngươi an tâm mà ngồi ở hắn trên lưng, hắn sẽ tự hộ ngươi chu toàn. Linh linh thú cổ giáo thụ kinh hai nói, phải biết rằng quốc gia tụng bố bốn con linh thú cũng không có sói đen, này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Đúng vậy phó tuệ ngựa ngùng nói lúc trước không nói, không phải cô y dấu dếm, là sợ người nhà viện tiểu tử nghe được, bên ngoài nói lộ miệng, khiến cho sự tình. Minh Bạch Cổ giáo thụ không tán thành nói quả quả, ngươi không nên nói cho ta. Ta đối với ngươi tín nhiệm A. Phó tuệ cười, chẳng lẽ cổ giáo thụ sợ chính mình ra bên ngoài nói. Ngươi nha đầu này liền sẽ cho ta đào hố. Cổ giáo thụ suy tư nói sau khi trở về ta tìm xem quan hệ, tranh thủ nhiều giúp ngươi an bài vài vị quân tầu. Cảm ơn ngài, cổ giáo thụ. Phó tuệ chân thành nói. Cổ giáo thụ xua xua tay, chậm rãi bình phục cảm xúc, cũng thử thả lỏng chính mình, ấn phó tuệ nói đi làm, ngay sau đó hắn cùng mặc cẩn không khỏi đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiểu phương lão sư tiểu phương lão sư mắt kính mồ hôi như mưa hạ thở hổn hển như nhưu nói ta chạy bất động phương vũ quay đầu lại nhìn chín người liếc mắt một cái mỗi người đều tới rồi thể lực cực hạn quả quả nghỉ ngơi một chút đi phó tuệ bước chân một đốn lam tiểu tấn cầm một mảnh kim liên hoa cánh ra tới cánh hoa tới rồi phó tuệ trong tay bay nhanh chia ra làm chín nàng một cái thuấn di đến mọi người trước mặt một người trong miệng tắt một phần tùy theo bắn ra chín đạo công pháp tấn ký Đưa vào bọn họ trong óc, mặc ghi công pháp, điều động nuốt vào năng lượng dựa theo trong đầu hành công lộ tuyến đẩy mạnh, chạy nhớ rõ một bên thúc đẩy năng lượng một bên chạy, một đường hướng phía trước, đừng có ngừng, đi nàng trưởng phong dương lên, đẩy mọi người một phen. Cổ giáo thụ ngồi ở mặc cẩn trên người, liền thấy vừa mới còn tựa ngay sau đó, liền ngã xuống đất không dậy nổi bốn vị đệ tử cùng năm tên hài tử, đột nhiên giống bị rót vào một cổ sức sống, phong giống nhau từ hắn trước mắt thổi qua. Quả quả cổ giáo thụ hiếu kỳ nói ngươi cho bọn hắn ăn cái gì? Phó tuệ một loại hoa, ngươi muốn sao? Không thể Phương Vũ ngăn cản nói cánh hoa năng lượng quá lớn, quả quả, ngươi cấp giáo thụ lấy bình hoa nhúng đi. Trịnh Lâm đám người là tuổi lớn, gân cốt các phương diện đều đã trưởng thành, muốn có điều đột phá cần thiết phải dùng mạnh mẽ đan dược hoặc là kim liên hoa cánh. Kim Liên Diệp chờ tới đánh sâu vào một chút. Cổ giáo thụ bất đồng, hắn gân cốt thập phần yếu ớt, chỉ thích hợp ôn dưỡng. Hảo Phó tuệ tay hướng sau lưng tiểu dò che tìm tòi, kỳ thật là làm tiểu tấn tử trong không gian lấy ra một lọ hoa nhưỡng. Tiếp theo, không có chín người liên lụy, mặc cẩn nhanh hơn tốc độ, bay nhanh vừa di động cổ giáo thụ không có nghe rõ. Phương vũ muốn phó tuệ cho hắn cái gì, chờ đồ vật nhận được tay, hắn chuyển động trong tay bích sắc bình sứ, rõ ràng mà nhìn đến một cái bị đóa hoa quay trung quanh con khỉ, cặp phía dưới dùng cổ thể viết hoa nhưỡng hai chữ. Đại náo một nốc, đàn thanh nói cực phẩm hoa nhưỡng, cho ta hắn không thể tin tưởng nói. Phó tuệ gật gật đầu. Ngươi ngươi như thế nào có tùy theo hắn tưởng nghĩ đến cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói đúng rồi, ngươi là quân doanh nữ nhi, nên hưởng thụ chút ưu đãi. Như thế, cũng giải thích hai người vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy. Cổ giáo thụ nắm chặt trong tay hoa nhưỡng, nội tâm giấy rùa một phen, đem hoa nhượng hướng phó tuệ phương hướng đệ đệ, quả quả, ta không thể thu. Này lễ quá quý trọng. Ngài vừa rồi hứa hẹn giúp chúng ta quân tẩu giới thiệu công tác, ta nhưng không đẩy. Phó tuệ không cao hứng nói này không giống nhau. Giới thiệu công tác. Tuy rằng háo những người này tỉnh, nhưng xa xa không thắng nổi một lọ cực phẩm hoa nhượng giá trị. Cổ giáo thụ ngài nhận lấy đi. Phương vũ khuyên nhủ ngài nếu cảm thấy băn khoăn. Ngày sau quân doanh đi ra ngoài học sinh, còn thỉnh ngài nhiều hơn lo lắng. Thấy hai đứa nhỏ sở cầu lâu dài, mà trong nhà lao bà tử lại sát thật yêu cầu như vậy một lọ hoa nhượng, Cổ giáo thụ ở mặc cẩn trên người vừa chặt tay, pha là hiệp cả giận định không phụ gửi gắm. Chính lâm đám người tôn chiếu phó tuệ lời nói. Một bên chạy một bên thúc đẩy trong cơ thể năng lượng, theo năng lượng ở trong cơ thể vận chuyển một vòng, bọn họ dưới chân tốc độ cũng được đến một cái chất bay vọt Mấy người càng chạy công pháp vận chuyển càng nhanh, cũng càng là kinh hãi, tốc độ này nói một tiếng nhanh như điện chớp cũng không quá. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng minh bạch, này loại kỳ ngộ nếu không có gặp được quả quả, sợ là bọn họ cả đời khó cầu, vì thế cũng liền càng thêm liều mạng mà dẫn dắt năm tên học sinh, chạy lên, kiên trì lại kiên trì. Bọn họ phong giống nhau mà chạy qua bạch lang nơi sơn động phóng qua đỉnh núi, nhảy qua trận đường khô thụ, bước qua lợn rừng sống lưng, dẫm lên cục đá bay qua dòng suối bọn họ tựa phong, giống bị thời gian truy kích lưu kiếm, tựa dương cánh bay lượn diều hâu. Cho đến mỏi mệt lực tận ngã xuống đất không dậy nổi. Phương Vũ, ngươi mang theo cổ giáo thụ đi chậm, ta đi xem. Chín người trên người linh lực còn không có hoàn toàn hấp thu, giờ phút này giống như là chuyên môn hấp dẫn dã thú vổ mồi nhân sấm quả Phó tuệ lo lắng lại không chạy tới nơi sẽ xảy ra chuyện. Hảo, ngươi đi đi. Phó tuệ dưới chân tăng tốc, chờ ly cổ giáo thụ tầm mắt, thân hình nhoáng lên tới rồi chín người bên người. Tùy theo nàng liền bị chín người trên người phát ra xú vị, huân đến lùi lại mấy bước. Phó tuệ ghét bỏ mà sau này nhảy, ngồi ở thượng phong khẩu một thân cây thượng, thả ra huy áp đuổi đi tới rồi lang báo gấu đen chờ. Nửa giờ sau, phó tuệ còn không thấy chín người lên, nhảy xuống cây, triệu căn mang cảnh lá trường trúc. Sa sa mà quất đánh trên mặt đất chín người lên nhanh lên đều cho ta lên chín người tay run chân run mà từ trên mặt đất bò dậy bị phó tuệ đuổi dương tượng mà đuổi tới một chỗ thác nước trước chờ bọn họ một đám gỡ xuống trên người bối sọt che sau một chân một cái mà cấp đạp đi xuống mặc vận công pháp hảo hảo đem chính mình rửa sạch sẽ thấy thác nước biên linh khí cũng không tồi phó tuệ sạch tới chín người quăng đại sọt che cầm cái sẻng trang nổi lên thổ từ trong thân thể tràn ra hắc xú cạn dầu cũng không tốt tệ mắt kính không khỏi kêu lên quả quả, rửa không sạch làm sao a? Trịnh Lâm thử dùng thác nước biên bùn đen tới xoa, kết quả càng xoa càng bẩn, tề quốc đống rút bờ biển cỏ xanh tới sát, sát đến trên người một đạo hắc một đạo bạch. Phó Tuệ làm tiểu tấn từ trong không gian lấy ra mấy khối dùng hoa hồng làm xà phong thơm, ném cho bọn họ. Mấy người tẩy hảo, lại rửa rửa quần áo, mới một đám mà từ trong nước bò lên tới, lình lình trên quần áo thủy phân, đứng ở ánh mặt trời sung túc trên tảng đá phơi nắng. Phó Tuệ thử đem công pháp ngoại giận quay quần áo dày. Chờ Phó Tuệ mang theo các đối một sọt tre thổ chín người, tìm được Phương Vũ cùng cổ giáo thụ, hai người cũng đã thải tới rồi cổ giáo thụ muốn phong lan. Trở về đi. Phó Tuệ nói. Hảo. Phương Vũ cũng đào một sọt thổ. Vân gia ý tìm chết. Chít chít. Phó Tuệ còn chưa cất bước, một chuỗi có từ xa tới gần cầu cứu thanh, liền vang ở bên hai. Nghe tới, cực kỳ giống ngày đó giúp nàng xem hỏa con khỉ. Phó Tuệ Phương Vũ, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta đi xem. Hảo Phương Vũ gật đầu, mắt thấy Phó Tuệ thân hình trần lóe, với rừng rậm trung biến mất bóng dáng. Chính Lâm đâm đâm Phương Vũ vai, hiếu kỳ nói: Ngươi cùng quả quả không phải huynh nội sao? Như thế nào không nghe nàng kêu ngươi một tiếng ca ca? Phương Vũ ngẩn ra, mới phản ứng lại đây, hắn không cùng mấy người giới thiệu quả quả thân phận, chúng ta không phải huynh nội. Quả quả là nàng nữ danh, nàng đại danh Tiêu Phó Tuệ, là Thiết Tam quân đoàn phó đoàn trưởng nữ nhi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là đồng học lại là tốt nhất bằng hữu. Đồng học mắt kính để sát vào, quái gì mà đánh giá hắn nói, ngươi năm nay bao lớn quả quả bao lớn các ngươi rõ ràng kém 3-4 tuổi, như thế nào sẽ là đồng học. Phương Vũ khỏe miệng chịu chịu, quả quả từ nhỏ thông minh, 7 tuổi nhập học đọc đó là năm 4, theo sau một năm lại trực tiếp nhảy lớp đọc sơ trung, năm nay 12 tuổi nàng đã nhận được đại học thông chi thư. Phó tuệ, 12 tuổi thi đại học sinh cổ giáo thủ cưới mặc cẩn thò người ra hỏi kinh thị người đúng không. Phương Vũ gật đầu đối. Cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên A bọn họ một nhà già trẻ đều công tác ở giáo dục ngành sản xuất, trưởng tử càng là tân vệ một cao hiệu trưởng, đối thi đại học đề thi, thi đại học thưởng nguyên tất nhiên là so nhà khác muốn chú ý chút, 12 tuổi mãn phân thiếu nữ, còn có lấy nửa phần chi kém bại cho nàng 15 tuổi thiếu niên, người một nhà tụ ở bên nhau không thiếu thảo luận càng khái. Ta xem các ngươi đều ghi danh quốc phòng đại cổ giáo thụ hiếu kỳ nói ngươi cũng là quân nhân gia đình xuất thân sao. Phương Vũ đúng vậy. Từ thưa phụ trí cổ giáo thụ triều phương vũ giơ ngón tay cái lên, tiện đà nghi hoặc nói quả quả như vậy tiểu, nhà hắn người sao bỏ được nàng ghi danh trường quân đội. Thúc thúc, ra ra nhóm đều thập phần khai sáng, bọn họ tôn trọng quả quả lựa chọn. Dứt lời, phương vũ hướng mọi người phất phất tay, đại gia đuổi kịp, đi rồi. Theo thanh âm, phó tuệ thân hình nắng lên, liền tới rồi con khỉ trước người, tiếp được vọt tới nó, làm sao vậy? Quả quả thấy rõ trước mắt người đúng là chính mình muốn tìm kiếm cứu binh, con khỉ mi mắt một soạch. Lăn xuống một chuỗi nước mắt, trong tộc tư chất hảo hài tử đều bị bắt. Ai chảo? Gấu đen, là gấu đen, quả quả nó hai móng ôm lấy phó tuệ cánh tay, khuất khịt nói ngươi có thể cứu chúng nó sao? Gấu đen chảo chúng nó làm cái gì? Nói là cái gì linh thú? Linh thú phó tuệ ngưng mi, ý gì? Ta không biết, không biết con khỉ một bên lắc đầu, một bên khóc dòng nói chúng nó ngày hôm qua đột nhiên từ khắc đỉnh núi lại đây. Đại gia còn tưởng rằng bọn họ lúc trước trụ đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì? Làm cho bọn họ tránh họa rời mà đến đâu, ai ngờ hôm nay liền bắt lang tộc, hổ tộc, Sa tộc, ương tộc cùng chúng ta trong tộc cấu thể Có quan hệ gấu đen sự, Phó Tuệ Nguyên còn nghĩ hôm nào lại đến tìm tòi đến tụt cùng, không nghĩ tới hôm nay liền đã xảy ra biến cố. Phó Tuệ đem trong lòng ngực khóc không thành tiếng con khỉ hướng trên mặt đất ném đi, dẫn đường. Con khỉ sừng sốt, vui vẻ nói cảm ơn ngươi quả quả, mời theo ta tới. Hủy diệt trên mặt nước mắt, nó một cái phi thoán thượng thủ. Lôi kéo trên cây dây đằng mấy cái phi đảng, đã ở cây số ở ngoài. Phó tuệ thân hình nhoáng lên liền theo đi lên. Thức mau một người một hầu liền tới rồi mục đích. Con khỉ đứng ở phó tuệ đỉnh đầu chạc cây thượng, một lòng tay phía trước khe núi, vừa muốn nói cái gì, lại đang xem thanh bên trong tình huống hiện tại. Không khỏi hoảng sợ nói linh thú bạch hồ nhân loại tu giả quả quả, ta rời đi khi còn không có này một người một hồ đâu. Phó tuệ ánh mắt lướt qua tam vĩ hồng hồ cùng cung trang mỹ nhân. Đảo qua hồng hồ trước mặt quỳ sắt với mà bạch lang khi, lược đốn hạ, liền rời về phía khe núi, bị gấu đen nhóm bắt tới một chúng động vật ấu thể Phó tuệ đánh ra ánh mắt không hề che giấu, thực mau liền bị tam vĩ hồng hồ phát hiện ra tới, ai ra tới? Là ngươi cung trang mỹ nhân quay đầu lại kinh ngạc nói ngươi như thế nào tại đây? Phó tuệ ngươi nhận thức ta? Hoa tuần mọi cách giữ gìn tiểu cô nương, thịnh truyền với trong quân quân doanh nữ nhi mỹ nhân cười khẽ, ta như thế nào sẽ không quen biết? Phó tuệ xoay chuyển ánh mắt. Xác nhận nói vân gia ý. Ha ha, vân gia ý che miệng cười khẽ, rất thông minh sao. Nghe Hoa thúc thúc nhắc tới quá, ở Bạch Cẩn chờ linh thú xuất hiện phía trước, tu chân giới chỉ có lãnh đời gia tộc vân gia, có một con tam giai linh thú hồng hồ, mà hồng hồ chủ nhân đó là tộc trưởng chi nữ vân gia ý. Vân vân vân gia ý nhẹ nhàng mơn chốn dưới thân hồng hồ đầu, trêu ghẹo nói sớm biết rằng mang ngươi tới sẽ bại lộ thân phận, liền không mang theo ngươi vào núi. A hồng hồ liếc xéo Phó Tuệ liếc mắt một cái. Cười lạnh nói bất quá là cái hoa hoa, ngươi còn sợ nàng không thành. Vân Gia ý một chút một chút theo hồng hồ trên đầu lông tóc, ta là sợ nàng lắm mồm, trở về cùng Hoa Tuần cáo trạng. Hoa Khải Trường học ở thu đồ đệ, nàng Vân Gia ý đại biểu cho Vân tộc cũng ở thu đồ đệ, có linh căn hải đồng đoạt bất quá, nàng không nghĩ ở linh thu thượng cũng thua người nhất đẳng, nhưng xâm nhập thiết tam quân đoàn địa bàn bắt cóc động vật hữu thể, nói đến nàng cũng không chiếm lý. Hoa Tuần thật muốn miệt mài theo đuổi lên, nàng Vân Gia thế tất muốn ở tu chân giới ném chút mặt mũi. Đâu ra nhiều như vậy cố kỵ tam vĩ hồng hồ sát khí nghiêm nghị nói dết đó là. Dết A vân gia ý điểm cầm suy tư nói thi thể xử lý không tốt. Suy tam vĩ hồng hồ cười lạnh nói ngươi sợ cái gì chúng ta không phải hỏi thăm rõ ràng sao. Có thể pha án đăng lung quả cùng khú mèo đều đã bế quan. Chờ bọn họ ra tới, trước mắt nữ hoa sớm đã thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Vân vân vân gia ý ôn nhu nhắc nhở nói ngươi đã quên hoa tổ. Hiện nhiên, dưới chân núi thiết tam quân đoàn. Một người một hồ ai cũng không đem này để vào mắt. Ý dì hoa tuần bên vượt người mình tính tỉnh, hắn chăm sóc nữ hoa không minh bạch đã chết, ngươi nói hắn có thể hay không mang theo linh thú bạch hổ tự mình tới cha. Linh thú nhưng cùng động vật câu thông, nàng tổng không thể sợ bị truy tra, liền đem này trong núi động vật tàn sát hầu như không còn đi. Năm gần đây, hoa tổ thành viên mỗi người tu luyện tiến bộ vượt bậc mắt thấy không bằng chính mình tộc huynh mội thế huynh mội, một đám lướt qua chính mình đi tới đằng trước, muốn nói không ghen ghét đó là giả thật muốn đối thượng chúng ta chưa chắc có thể thắng, nay cũng không được, kia cũng không được tam vĩ hồng hồ buồn bực mà đối với dưới chân đá xanh, dầm chính là một mong nước, đá vụn vẩy ra gian hắn cả giận nói ngươi đại như thế nào giải quyết, đe dọa cùng hủy diệt ký ức, vân vân, ngươi cảm thấy cái nào hảo? đương nhiên là đe dọa nghĩ đến tiểu cô nương ở hắn chào hạ, hoa lê dính hạt mưa, run bần bật bộ dáng, tam vĩ hồng hồ hưng phấn mà đôi dài một quyển, thúc ở vân gia ý trên eo, đem nàng từ trên lưng gồng, xem ta một người một hồ đối thoại, một chữ không kém mà dừng ở phó tuệ cùng tiểu tấn bên hai, tiểu tấn thân hình vừa động, liền muốn ra tay, phó tuệ tay phải hướng tay trái trên cổ tay một đáp, đè lại tiểu tấn động tác, xem ở hoa thúc trên mặt, lại không thể đem người đánh chết, ta cũng cười đến cho bọn hắn lao đi ký ức, ngươi vẫn là thành thật mà đợi đi. Tiểu tấn hơi thở thu liễm tự nhiên, một người một hồ nếu không có phát hiện hắn tồn tại, vậy đừng làm hắn bại lộ ở lánh đời gia tộc người trước mặt, hào đi. Tiểu tấn thật là không cam lòng mà há mắt hát hát tiểu mỹ nhân tam vĩ hồng hồ cười giữ tận chạy như bay tới nâng lên hai chỉ chân trước chiều phó tuệ nhào tới làm đại gia tới bổi người chơi chơi a quả quả tiểu tâm trên cây con khỉ không nỡ nhìn thẳng mà che mặt phó tuệ mũi chân một chút tới rồi hắn phía sau bắt lấy hắn ba điều cái đuôi phong bế hắn toàn thân linh lực luân liền quăng lên tam vĩ hồng hồ tranh thoát không hay xấu hổ và giận dữ giận chết giọng căm hận nói nha đầu chết tiệt kia mau buông ta xuống nha đầu thối lại không buông ra lão tử cắn chết ngươi cả nhà Trước cắn đứt ngươi ra da cổ, lại nuốt vào tra ngươi đầu. Ngươi nhà là phó tuệ điểm mấu chốt, hùng hổ hồ lời nói vừa ra, nàng liền nổi giận, lập tức vũ lực ngưng tụ bên phải tay, biến ảo thành đao, áp đặt hạ tam căn cái đuôi tận gốc mà đoạn. Phát giác không đúng, phi thân chạy tới vân ra ý một ngụm máu tươi phun ra, khè mắt muốn nứt ra mà nhấc tay liền cho phó tuệ một trưởng, đi tìm chết. Phó tuệ khè mắt dư quang liền hướng trên người nàng ngó quá hứng thú đều không có, phúc vũ lực tay tùy ý dâng lên liền đem nàng sốc bay đi ra ngoài. Ngao lúc này Tam Vĩ Hồng Hồ mới phản ứng lại đây, chính mình cái đuôi không có, hắn lại đau lại ngốc, nổi điên mà nhằm phía Phó Tuệ. Phó Tuệ nhấc chân đem này đã bay, lại đâm lại đá, trong lúc nhất thời giảo đến này giới cắt bay đá chạy, cây cối bạch bạch chặt đứt số cây. Phó Tuệ không kiên nhẫn mà giơ tay vùng, chủy thủ bay lên gián cổ hắn cắm ở trên mặt đất, "Muốn chết, ta không ngại cho ngươi tới cái phanh thây." Ngươi dám tam vĩ hồng hầu ngạnh cổ giận dữ hét ta là lãnh đời gia tộc vân gia duy nhất linh thú giết ta, ngươi dù có thiên đại bản lĩnh cũng khó để khinh tộc chi lực vây sát. Phó Tuệ khẽ môi hơi hơi một câu, trong mắt lộ ra mặt trào phúng, ngươi muốn giết ta trước đây còn không được ta đánh trả, khụ ta nhưng thật ra coi khinh ngươi vân gia ý phun huyết, che lại ngực từ trên mặt đất kiên khó bò ngồi dậy, không nghĩ tới ngươi lại là cao dài tu giả, hoa tuần nàng cắn tên này, tựa khóc tựa cười nói ngươi thật vô tâm. Ngươi ta vị hôn phu thề, ngươi đối ta lại chưa từng nửa phần thiện ý. Nếu hắn có thể ở chính mình rời núi khi, cấp cái một câu nửa ngôn nhắc nhở, chính mình hôm nay lại như thế nào như thế lô mãng hành sự. Vân ra ý run rẩy xuống tay mở ra túi càng khôn, từ giữa móc ra bình đang hăng rược, một phen đảo tiến trong miệng, phó tuệ, này thủ ta nhớ kỹ. Nói, nàng bò dậy, bế lên tam vĩ hồng hồ muốn đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao bọn họ đường này đỉnh núi là nơi nào. Thiết Tam binh đoàn địa bản há là bọn họ nói đến là đến, muốn đi thì đi. Theo Linh khí Sống Lại, quốc tế tái sớm đã không phải bình thường quân nhân chi gian đấu đối kháng, nó bao hàm đặc chiến nhân viên đối kháng, tu giả cùng linh thú đối kháng. Trước hai năm ta hoa quốc vẫn luôn xa xa dẫn đầu, năm nay theo quốc tế tái tới gần, các quốc gia thăm tới móng đuốt sớm đã ngò ngoại rục dịch. Hôm nay vân gia ý cùng Tam Vĩ Linh Hồ, nếu là Bình Yên vô sự mà từ ngọn núi này đầu, từ Thiết Tam quân đoàn Mỹ mắt hạ Bình Yên rời đi kia ngày mai sẽ có càng nhiều tháng tử, không kiêng nể gì mà sờ lên tới. Phó tuệ vân Gia y cười nhạo nói ngươi còn dám giết chúng ta không thành. Có gì không thể giờ khắc này, phó tuệ trên người sắc khí, giống như thực chất mà đem một người một hồ tầng tầng bao vây lên. Tam vĩ hồng hồ có rúm lại đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, hắn bị vân Gia toàn tộc phụng dưỡng nhiều năm, là dưỡng đến tự cao tự đại, nhưng không đại biểu hắn ngu, giờ phút này phó tuệ là thật sự muốn bọn họ mệnh. Ta là vân tộc tộc trưởng đích trường nữ là hoa tuần vị hôn thê vân gia ý run rộn nói ngươi giết ta sẽ không sợ cha ta khinh tận toàn tộc chi lực vì ta báo thù sẽ không sợ hoa tuần ghét bỏ ngươi không sợ phó tuệ vứt bỏ trong tay ba điều cái đuôi liếc xéo nàng một cái cười như không cười nói vân gia ý ngươi sợ là đã quên ngần ấy năm ngươi cùng người nhà của ngươi ở vân tộc cao cao tại thượng địa lợi dùng thời trước tộc quy áp bách nô lệ bước bách bảng chi tộc nhân ở trong tộc sớm đã mất đi công tín lực một cái gia tộc nếu muốn chạy đến xa hoặc là ích lợi thể cộng đồng, hoặc là liền dựa thân tình lực ngưng tụ. Thân tình lực ngưng tụ ngươi Vân tộc không có, vậy dư lại ích lợi thể cộng đồng. Ngươi nói, ta lấy hoa tổ danh nghĩa, nâng đỡ hoa cẩm tỷ tỷ như thế nào? Nàng xuất từ các ngươi Vân tộc, lại đến từ chính bị các ngươi áp bách năm phục bằng chi, hiện giờ tu vi đã so ngươi cao, khuyết thiếu bất quá là chỉ linh thú, cái này không sợ, linh thú ta còn không thiếu. Nàng thật không ngại, nâng đỡ Vân tộc bằng chi thượng vị, cho nó đổi phương căn quyền giả. Vân Dao ý hoảng sợ mà ôm Tam Vĩ Hồng Hồ sủi lơ với mà, vì cái gì? Ngươi cũng không có bị ta cùng Vân Vân đánh trúng, ngược lại là Vân Vân mất ba điều cái đuôi, một thân tu vi mất hết, ta bị ngươi một trưởng đánh cho bị thương ngũ tạng, còn nhân cùng Vân Vân chủ tớ quan hệ mà bị thương căn cơ. Dù cho chúng ta mạo phạm trước đây, này đó còn chưa đủ đền sao vì cái gì, ngươi còn không buông tha chúng ta? Phó Tuệ đạn đi ống tay háo thượng lây dính hồ ly mao, khẽ thở dài không có thương tổn đến ta, đó là bởi vì ta so các ngươi cường. Mặt khác chính là, các ngươi không nên tới đỉnh núi này, quân hồn phía trên phó tuệ quát há có thể cho phép các ngươi tiến đến dương ai. Tưởng tu sĩ, liên tưởng không sợ gì cả mà lăng giá với quốc pháp, quân nhân phía trên sao mơ tưởng. Động vật các tộc. Lười đến lại lý hai cái ngu xuẩn, phó tuệ giơ tay điểm một người một hồ ngủ huyệt, phân phó trên cây con khỉ nói giúp ta nhìn điểm, đừng làm cho nào chỉ lại đây tiệt hồ. Chọn lựa ấu tể bồi dưỡng thành linh thú, này đối các tộc động vật các gia trưởng tới nói, vốn là chuyện tốt. Cố tình vân Gia ý không hảo hảo cùng các gia trưởng đem sự tình nói rõ ràng, ngược lại trực tiếp mệnh lệnh gấu đen đoạt ấu thể liền chạy. Làm đến các tộc các con vật không rõ này nhân, trong cơn giận dữ, hận không thể đạm này huyết, thực này thịt. Phó tuệ thật đúng là sợ nàng ngắn ngủi rời đi một lát, một người một hồ bị nào chỉ trộm lại đây động vật sẽ ăn. Không có tam vĩ linh hồ cùng vân Gia ý cái này tu giả áp chế, phó tuệ nhắc chân hướng khe núi đi như vậy một lát, bạch lang cùng một chúng gấu đen đã bị lang, hổ, xà, ưng hâu bức tới rồi trong vòng. Không được lại đây Bạch Lang ngậm cái cùng tộc cấu thể, đối tộc trưởng uy hiếp nói phóng ta rời đi, ta liền thản đó. Hành lang tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói đem hài tử bông rời đi đỉnh núi này. Đỉnh núi này linh khí nhất nhủng, nàng như thế nào sẽ cam tâm như vậy rời đi, không ta tuyệt không rời đi. Tộc trưởng đừng ép ta, bước nóng này, cùng lắm thì chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Bạch Lang giọng căm hận nói các ngươi là lang nhiểu, nhưng ta tiến hóa sau bản lĩnh cũng không kém, bất cứ giá nào này mệ không cần. Không nói cắn chết 7-8 cái đi, 4-5 cái vẫn là có thể. Còn có ta phía sau này đó ấu tể, có thể hay không tránh được ta lang khẩu, cũng rất khó nói. Mắt thấy tộc trưởng vẫn là không dao động, bạch lang lại lần nữa tăng giá cả nói hôm nay liền tính ta chết ở nơi này, các ngươi cho rằng chính mình là có thể lạc hảo, ha ha ta còn có linh thú mặc cần đâu, ta tin tưởng nhìn đến ta thi thể, hắn nhất định sẽ vì ta báo thù rửa hận, thế nào, tuyển nào điều. Chúng lang hai mặt là liếc. Bọn họ là gặp qua Mặc Cẩn đối nàng đại hiến ân cần bộ dáng, nói không chừng nàng sau khi chết, kia Mặc Cẩn thật sự sẽ vì nàng nổi điên. Linh thú không phải chúng nó có thể trêu chọc, mà Mặc Cẩn, chúng nó càng là không thể treo vào, bởi vì một khi bị thương hắn, hắn sau lưng Thiết Tam quân đoàn sẽ không thiện bãi cam hưu. Tốc trưởng, không bằng liền đáp ứng nàng đi, có thể làm sao bây giờ, chúng ta không có khả năng vì nàng, cùng toàn bộ Thiết Tam quân đoàn là địch. Đúng vậy Tốc trưởng, Thiết Tam quân đoàn có thương, có pháo, chúng ta đánh không lại. Liên ở tộc trưởng bị tộc Lang nhóm khuyên đến phải đáp ứng chi tức, Phó Tuệ đã đi tới, cong lại bắn ra một đạo kình khí đánh ở Bạch Lang trên cổ, tùy theo bùn một tiếng, nàng ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Bắt cóc cấu thể, hoặc Bạch Lang cùng mặt khác mấy tộc giao thiệp gấu đen nhóm, hưởng thụ phiên cùng Bạch Lang tương đồng vận mệnh. Đại nhân mấy tộc tộc trưởng tiến lên đối Phó Tuệ chắp tay nói đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp. Phó Tuệ xua xua tay, ánh mắt từ một chúng tiểu đệ tử trên người sẽ qua, còn đừng nói, vân ra ý ánh mắt không tội chọn lựa nhãi con đều là trung thượng này tư đại khái phó tuệ dừng lại ánh mắt quá dài các tộc trưởng lẫn nhau coi liếc mắt một cái hổ tộc tộc trưởng tiến lên một bước nói đại nhân tiến đến mục đích chính là cùng vừa rồi kia nữ nhân giống nhau phó tuệ sửng sốt thành thật nói các tộc trung có mấy cái nhãi con ta sát thật nhìn chúng mấy ngày trước ta ở trong núi phát hiện linh trí thảo thấy chúng tộc trưởng đều là vẻ mặt mơ mịt nghĩ đến bạch lang hẳn là đem linh trí thảo sự dấu chặt muốn chết chưa từng lộ ra một vải Bạch lang đó là an Linh trí thảo, lại được mặc cẩn công pháp mới tiến hóa, nói đến, nàng nếu hảo hảo mà ở trong núi tu luyện thượng 2-3 năm, cũng có thể tiến giai thành linh thú. Lang tộc tộc trưởng vội vàng nói đại nhân ý tứ là, chúng ta đem nhãi con dao cho ngươi, ngươi đều có thể cấp đổi dưỡng thành linh thú. Phó tuệ có thể. Phía dưới động vật đàn ong một tiếng, nổ tung. Lang tộc tộc trưởng vội tiến lên duy trì trật tự yên lặng một chút. Hổ tộc tộc xem vũ phó tuệ bình tĩnh nói, nhưng có điều kiện gì? có phó tuệ nhìn chư vị dưỡng thành linh thú muốn cùng tu giả chiến sĩ ký xuống bình đẳng khế ước khế ước phân biệt có chủ tớ khế ước hòa bình chờ khế ước hai loại phó tuệ giải thích nói chủ tớ khế ước làm nhân loại chủ nhân đối linh sủng có được tuyệt đối sinh sát quyền bình đẳng khế ước hai người tâm ý tương thông một đường làm bạn trưởng thành một khi linh sủng cảm thấy hiện tại chủ nhân cùng chính mình tu vi kém cực đại đã không thể phối hợp chính mình tu luyện liền có thể xin giải trừ khế ước hồ tộc tộc trưởng giải ước sau đâu có thể lại lựa chọn cùng người khác ký kết khế ước, cũng có thể suốt cuộc đời không ở chọn chủ, chúng cử quốc gia linh cầm chiến sĩ, trở thành một người quốc gia nhân viên chính phủ, lấy ra nhiệm vụ tới đạt được mọi người tín ngưỡng cùng kinh yêu, nói tới đây lại liên lụy tới linh vật tu luyện. Linh vật cùng người giống nhau, có hai loại tu luyện hình thức, một loại là hấp thu linh lực, một loại là dựa vào tín ngưỡng. Hai người so sánh với, hấp thu linh lực muốn chậm một chút, bất quá tương đối muốn dễ dàng, mà tín ngưỡng chi lực lại xưng là công đức giá trị, nó không dễ dàng đạt được. Cần thiết muốn linh vật nhóm nghiêm đã kiểm chế bản thân không được làm ác, vì nước vì dân nhiều làm việc thiện. Nếu muốn thăng đến cao, đi được xa, công đức giá trị ác không thể thiếu, nó có thể làm linh vật nhóm ở tiến giai khi chống đỡ thiên lôi, tiến tới được đến này phương thiên đạo tán thành. Hồ Tộc Tộc Trưởng nói mặc cần thiêm chính là bình đẳng khế ước. Đúng vậy phó tuệ gật đầu. A3 Tiểu Hổ con chờ mong nói ta muốn làm linh thú, ta tưởng đi theo đại nhân. Ta cũng muốn làm linh thú. Ta cũng tưởng. Hồ Tộc Tộc Trưởng lạnh lùng một hừ trường hợp tức khắc vì này một tĩnh nó thanh thanh nhất hầu đại nhân không biết linh thu sinh mệnh có bao nhiêu trường này muốn coi này tu vi mà định nhất giai tăng thọ 20 năm nhị giai tăng thọ 50 năm tam giai tăng thọ 100 năm các tộc tộc trưởng đều là không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh còn đừng nói phó tuệ một phen giảng giải xuống dưới liền chúng nó đều tâm động đại nhân diều hầu hỏi thành niên động vật ngài thu sao phó tuệ trầm ngâm hạ cũng thu bất quá ta tương đối chọn vừa thấy phong nước nhị xem tâm tính tam xem tư trước ba người toàn lọt qua cửa mới thu diều hâu kia ngài xem ta phía sau này đó tộc nhân nhưng từng có quan giả đại nhân còn có ta hổ tộc không phải ta khoe khoang luận thân thể tố trước ta hổ tộc dám sương đệ nhất đại nhân ta lang tộc cũng không kém đình phó tuệ xua tay các vị tộc trưởng thỉnh cầu các ngươi đứng ở từng người tộc đàn ta tới cho lựa chọn trong người đứng ở bên phải nghe hiểu chưa minh bạch con khỉ phó tuệ tuyển hai chỉ ấu thể Lang chọn 2 chỉ thành niên, 3 con trai trai, 5 con ấu tể, hổ muốn 3 chỉ thành niên, 2 chỉ trai trai, 7 bảo ấu tể, ương tuyển 1 con trai trai, 2 chỉ ấu tể, xà chỉ chọn 2 ấu tể. Ngã xuống gấu đen đại bảy chỉ, tiểu nhân 5 con, cộng thêm bạch lang, vân gia ý, không cái đuôi tam vị linh hồ, phó tuệ chuẩn bị đưa bọn họ cùng nhau mang về quân doanh. Mặt khác có thể có thành niên hổ lang tới trở, bảy chỉ đại gấu đen, mỗi người chọn đạt 300 cân tả hữu. Phó Tuệ liền lại gọi bảy đầu đại lợn dừng lại đây hỗ trợ. Như thế tới nay, đảo hợp thành cái dã thú đội ngũ, Mên Ngông quần quần mà Triều sơn hạ đi đến. Phương Vũ mang theo người trở lại nơi đóng quân, đã tiếp cận 7 giờ, phó hủ, Giang Chính ủy, Vương doanh trưởng đám người lo lắng lên núi mấy người, tan tầm sau không ăn cơm liền chờ ở nơi đóng quân chủ trên đường. Đem cổ giáo thụ Trịnh Lâm năm người giới thiệu cho phó hủ, Giang Chính ủy đám người, Phương Vũ đi sau bếp mượn chiếc xe đẩy, đem rễ xuống sọt che nhất nhất trang thượng. Chưa một bước đẩy về nhà thuộc viện, đôi ở dưới lầu sân góc từng chỗ. Nghe bọn nhỏ nói, phó tuệ cho bọn hắn dùng cái gì năng lượng, khiến cho bọn họ chạy lên nhanh như tia chớp. Vương Doanh trưởng đám người tới tính tình, đi, đi sân huấn luyện nhìn xem. Giang Chính ủy là làm chính trị, hắn tưởng càng nhiều chút. Cổ giáo thụ, các ngươi nóng lòng trở về sao? Cổ giáo thụ sờ sờ trong lòng lược hoa nhưỡng, gật gật đầu, thật không dám dâu dếm. Quả quả cho ta một lọ hoa nhưỡng, trong nhà lao thê ở vận động chung rơi xuống bệnh căn. Vừa đến vào đêm mưa rầm thiên hai đầu gối xương cốt liền chiều chiều mà đau. Giang chính ủy sáng tỏ gật gật đầu, ta đây liền nói thượng vài giờ, hôm nay trên núi việc không dễ tuyên dương, đối quả quả không tốt. Tiểu nhi phố xá xâm vất ôm kim, cổ giáo thụ đám người minh bạch, vội liên tục gật đầu. Đệ nhị, bọn nhỏ ngày sau học bổ túc, làm phiền. Giang chính ủy rứt lời, hướng mấy người chân thành mà kính cái quân lễ. Đệ tam, quân tẩu công tác, đa tạ nhọc lòng. Giang chính ủy lại lần nữa hướng mấy người kính cái quân lễ. Mấy người kích động đến ngữ vô luận thứ nói, không cảm tạ với không cảm tạ, hẳn là, hẳn là. So sánh với trả giá, bọn họ cảm thấy, chính mình chiều nay thu hoạch đến càng nhiều. Tiện đi mấy người, Giang chính ủy một quyền tạp hướng về phía phó hủ, thành thật giao đái, quả quả cùng phương vũ là chuyện như thế nào, hai đứa nhỏ như thế nào có như vậy thật tốt đồ vợ. Phó hủ sinh bị hắn này một quyền, lại đến liền không làm, hai người ngươi tới ta đi mà qua mấy chiều. Giang chính ủy thực mau bại hạ trật tới, được rồi được rồi, không đánh. Từng người thu quyền, Giang chính ủy lấy ra yên chính mình chịu căn ngậm ở trong miệng, đem hộp thuốc chiều phó hủ nhường nhường, phó hủ xua xua tay, khuê nữa không cho. Giang chính ủy răng đau mà suy thành, móc ra bật lửa đem yên bật lửa, hít sâu khẩu, phun ra cái vòng khói, nói một chút đi. Chờ ta lên núi tìm quả quả trở về, lại nói. Hành, ta bồi ngươi. Phó thuốc, Giang bà bá, từ từ ta phương vũ còn xe đẩy. Mang theo đèn tin, bay nhanh đuổi lại đây. Lên núi một đường, Phương Vũ vừa lúc đêm hôm nay ở trên núi phát sinh hết thảy, lại tinh tế mà nói một lần. buổi tối ánh đèn có thể truyền ra rất xa, Phó Tuệ rất xa phát hiện ba người, nàng cười ở lão hổ trên người, đôi tay khuếch thành loa chạm, liền kêu lên, ba ba Phương Vũ giang bà bá. Theo tiếng kêu, kinh bay một cây con quạ, đầy đất xà trùng. Phó Tuệ nghe càng thêm náo nhiệt núi rừng, tâm tình buông lỏng, cảm thấy còn khá tốt chơi, các ngươi hảo a ha ha. Là quả quả. Đệ 228 chương Quả quả. Quả quả. Là phương vũ cùng ba ba thanh âm, phó tuệ cao hứng mà một trống lao hổ đầu, đứng ở nó trên sống lưng. Ai, ta ở chỗ này đâu. Đại gia lại chạy nhanh lên phó tuệ thúc giục phía sau động vật. Phó tuệ bên này ở tăng tốc, phó hủ ba người cũng nơi tay đèn tin quang mang chạy vừa lại đây. Lao, lao hổ giang chính ủy chân mềm nút, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi còn, còn có lang, tương thật nhiều hung mãnh động vào ta. Ba ba, ha ha phó tuệ mũi chân một chút lão hổ xuống lưng, dương hai tay liền chiều phó hủ nhau tới. Phó hủ vội dối tay đem khuê nữ tiếp ôm vào trong ngực, quả quả. Ba ba ba ba phó tuệ ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ ở hắn bên má cọ cọ, ta rất nhớ ngươi Nga. Phó hủ ngẩn ra, quả quả thượng 10 tuổi sau, liền không như vậy đối hắn làm nụ qua, ấn nàng nói, nàng trưởng thành. Phát sinh chuyện gì sao hắn có thể cảm thấy khuê nữ trong lòng bất an, quả quả không sợ, ba ba ở đâu. Kia chỉ xú hồ phó tuệ một lóng tay bị lang trở tam vĩ linh hồ, cáo trạng nói hắn nói muốn giết chúng ta cả nhà. Phó hủ trong lòng dùng mình, mới phát hiện bị động vật trở không chỉ có gấu đen, còn có tản ra huyết tinh khí vị linh hồ, cập một vị tóc dài che mặt cung trang lộn xộn nữ nhân. Ôm quê nữ, hắn bay nhanh tới rồi linh hồ bên cạnh, duỗi tay xem xét, lại làm vương vũ dùng đèn tin chiếu nhìn nhìn hắn đoạn đuôi, sau đó lại vén lên nữ nhân đầu tóc nhìn mắt diện mạo, vân tộc vân gia ý cùng nàng tam vĩ linh hồ. Phó hủ ánh mắt lạnh lùng, trước hai năm thiết tam quân đoàn trước sau bắt lấy quốc tế tái đặc chiến tổ quán quân, hắn biết theo trên sơn đạo cự thạch rời đi, thiết tam quân đoàn lộ diện, năm nay sẽ có nào đó thám tử sờ qua tới, nhưng hắn không nghĩ tới trước hết lại đây sẽ là vân tộc. Phó tuệ biết nàng ba khả năng suy nghĩ nhiều, bất quá nàng cũng lười đến sửa đúng, như vậy cũng hảo, trước cho nàng vân gia ý ấn một cái phán quốc tội danh, mới cũng may kế tiếp cùng chư phương lãnh đời gia tộc giao thiệp chung, chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Vì cái gì là cùng chư phương lãnh đời gia tộc giao thiếp đâu? Người đương xúc một cái vân tộc, tẩn cư mặt khác mấy tộc sẽ không tăng thêm ngăn trở, sẽ thở ơ. Mối hở răng lạnh Mặc kệ dĩ vãng bọn họ các tộc chi gian có cái gì xấu xa, bọn họ đều sẽ không cho phép làm quốc gia chính quyền giả, chen chân với vân tộc. Phải biết rằng có một sẽ có nhị, hôm nay bọn họ khoanh tay đứng nhìn, làm hoa quốc chính quyền giả nâng đỡ vân tộc bảng chi thượng vị, kia ngày mai đâu có phải hay không liền đến phiên gia tộc bọn họ. Phó hủ theo sát ở phía sau giang chính ủy, cũng là xem đến mặt bộ đông lạnh phòng hộ bên kia. Phòng hộ trước bất biến, từ ngày mai khởi, ta cùng mặc cẩn tăng lớn tuần tra phạm vi. Phó hủ lấy thác khuê nữ hai chân, đi thôi, có chuyện gì, trở về lại nói. Giang chính ủy này đó hổ lang. Đều là ta chọn lựa linh thú mẩm. Phó tuệ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói giang ba bá, mượn quý mà dùng một chút. Vừa nghe là linh thú mẩm, giang chính ủy trong lòng chấn động, quả quả rốt cuộc là cái gì thân phận tu giả lại nghe nàng câu nói kế tiếp giang chính ủy lại cả kinh nói không phải cho chúng ta sao quả quả hắn bái phó hủ cánh tay đối phó tuệ hướng dẫn từng bước nói thiết tam quân đoàn lãnh đạo là ngươi ba nơi này chính là nhà của ngươi ngươi không nghĩ làm chính mình người nhà càng ngày càng cường đại sao ngươi nhẫn tâm làm khác quân đoàn đạp lên ngươi ba trên mặt kia không thể không đợi hắn đem nói lời nói phó tuệ khuôn mặt nhỏ nghiêm liền hộ thượng ai cũng không thể hướng trên mặt hắn dẫm hắn là ta ba ta xem ai dám phó tuệ nắm tiểu nắm tay Giận dữ nói tới một cái tấu một cái, tới một đôi đánh một đôi. Không thể không nói, giờ khắc này, giang chính ủy toan, đố kỵ, cũng may còn nhớ mục đích của chính mình đối không thể để cho người khác khi dễ ngươi ba, cũng không thể làm người khi dễ ngươi ba thủ hạ bình. Cho nên, quả quả, ngươi xem chúng ta có phải hay không đến cho ngươi ba thủ hạ những cái đó chiến sĩ, một người xứng chỉ linh thú. A Phó Tuệ sửng sốt, nàng chảo chảo mặt, muốn một người một con linh thú. Đúng vậy một người xứng chỉ linh thú làm thiết tam quân đoàn trở thành quốc gia của ta cái thứ nhất linh thú tiêu sướng đoàn làm chúng ta trở thành toàn bộ quốc gia của tiêu trở thành toàn bộ thế giới hâm mộ đối tượng làm ngươi ba mang theo hắn linh thú đặc chiến quân đoàn đấu tranh anh dũng ở chúng ta quốc gia tuyến đầu trở thành thời đại này nhất ai hùng nhân vật giang chính ủy thanh âm len ken hữu lực cực có dụng hoặc lực nghe được phó tuệ nhìn hắn ba hai mắt tinh đều bốc lên ngôi sao nhỏ ta ba thật lợi hại vang danh thanh sử a phó hủ triệu triệu khoe miệng phương vũ nghe được đẩy đầu hất tuyến. Đối giang chính ủy nén cười, người ba lợi hại nhất bất quá quả quả, ở kia phía trước, có một cái tiền đề, chúng ta yêu cầu linh thú, ngươi xem, ngươi hôm nay mang về tới này phê cây non. Vậy lưu lại, cấp 3-3 thủ hạ chiến sĩ. Phương Vũ há miệng thở dốc, ngăn cản nói rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, quốc gia xác thật yêu cầu như vậy một chi bộ đội. Phó hủ xoa xoa khuê nữ đầu, đừng làm khó dễ. Hi hi phó tuệ ghé vào hắn đầu vai, không vì khó, ta cùng Phương Vũ ở các ngươi đỉnh núi này tìm được linh trí thảo. Cho nên, thiết tam quân đoàn có được linh thú ưu tiên lựa chọn quyền. Chỉ là nàng kế hoạch phải sửa lại. Khi nói chuyện, mấy người mang theo các con vật đã mênh mông quần quần ngầm sơn, tới rồi nơi đóng quân. Quả quả Giang chính ủy nói này đó gấu đen ngươi tưởng xử lý như thế nào. Phó tuệ lúc trước xem qua, lớn nhỏ 13 đầu gấu đen, đã bị vân ra y ở trong đầu gieo nghe âm phụ, chỉ có thể nghe lệnh với nàng. Toàn bộ giết tan thịt. Tiêu hành. Giang chính ủy giơ tay, chiêu danh chiến sĩ. Đi kêu vài tên chiến sĩ tới, đem gấu đen nâng đến mặt sau trước dưỡng thượng, chờ lợn rừng ăn xong rồi, lại một ngày một đầu mà đánh tới cấp các chiến sĩ ăn thịt. Từ từ, không thể dưỡng phó tuệ vội đem người gọi lại, hiện tại phải toàn bộ giết. Vì cái gì giang chính ủy khó hiểu nói. Chúng nó trong đầu có vân giao ý gieo nghe âm phù, loại này phù chú cực kỳ cấp thấp, lại cũng nhất tàn nhẫn, vô pháp giải, duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể giết chết, bằng không chờ vân giao ý tỉnh, chỉ sợ sẽ vì họa toàn bộ quân doanh. Giang chính ủy xem xét mắt gấu đen nhóm hình thể, lại tưởng tượng chúng nó sức chiến đấu, giật mình linh đánh cái dùng mình, sắt quân doanh nhưng không chỉ quang có chiến sĩ, còn có người nhà đâu. Lão Giang phó hủ nói cấp thị chính bên kia đưa một đầu, cấp Lão quý tân vệ bên ngoài thượng đóng quân tướng lánh đưa đi tam đầu đại, làm hắn khẩn trảo tân vệ tuần phòng. Hảo Giang chính ủy ấn bài người sắt hùng, quay đầu nhìn đến gấu đen đôi bạch lang, không khỏi sửng sốt, quả quả, này chỉ cũng bị loại kia cái gì nghe âm phụ sao. Không có. Phó tuệ nói trước đem nó cùng Vân gia ý linh hồn quan đến cùng nhau đi. Giang chính ủy đi xử lý những việc này, Phó Hủ ôm Khuê nữ mang theo Phương Vũ, trực tiếp đi nhà ăn, đại sư phụ, còn có cơm sao? Phó đoàn trưởng đại sư phụ ở nhìn đến trong lòng ngực hắn nữ hoa hoa, cùng đi ở bên cạnh người thành tuyển thiếu niên, lập tức liền vui vẻ, có có, đây là ngươi Khuê nữ quả quả cùng Phương Vũ đi, mau ngồi, cho ta vài phút. Nay sẽ đã qua cơm điểm, đại sư phụ bay nhanh mã từ tủ đông, lấy ra khối nấu tốt lợn rừng thịt. Xứng hành tây rau trộn bản, lại làm cái cà chua siêu cấp trứng, cắt mấy cái hột vịt muối, quấy cái dưa chuột, đánh buồn trái cây canh, nhặt bảy tám cái màn đầu, dùng khay cấp cùng nhau bưng ra tới. Tới, chậm dùng, không đủ cái gì cùng ta nói. Cảm ơn đại sư phụ. Phương Vũ Phó Tuệ cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ, thắt các ngươi hai cái hoa hoa phúc, ta nơi này được không ít hảo nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cái gì tới nhà ăn nói một tiếng, ta cho các ngươi làm. Hảo, một bữa cơm ăn xong, phó hủ nắm khuê nữ tay, ba người một đường đi bộ đi văn phòng. Vân giao ý sự, liên lụy tới ẩn sĩ gia tộc, ở đuổi kịp mặt báo bị trước, hắn tưởng trước cùng Hoa Tuần nói một tiếng. Hoa đội điện thoại truyền được, phó hủ đem sự kiện nói hạ. Vân giao ý như thế nào, hắn quản không được, bất quá nghe được sự rất phó tuệ, Hoa Tuần không bình tĩnh, ngươi làm quả quả tiếp điện thoại. Phó hủ hướng khuê nữ vây tay, phó tuệ tiếp nhận mịn rộn phồn, Hoa thúc thúc, ta tìm được Linh Chi Thảo. Ta còn tuyển phệ linh thú cây non. Hoa Tuần chấn động, muốn hỏi nói toàn tạp ở trong cổ họng, hoan một lát, quả quả, ngươi tìm được linh trí thảo. Đối Phó Tuệ cười nói còn muốn đa tạ Mặc Cẩn. Phương Vũ nghe được mày một ngừng, đều lúc này, quả quả còn không quên trước đem hắn bảo hạ. Mặc Cẩn hoa tuần nhướng mày. Phó Tuệ đem Bạch Lang sự nói một lần, hoa thúc thúc, Mặc Cẩn ở Bạch Lang sự thượng, tuy nói mắc thêm lỗi lầm nữa, bất quá xem ở linh trí thảo phân thượng, chúng ta có thể hay không đối hắn vong khai một mắt? Nếu không, dựa theo linh thu pháp truy cứu xuống dưới, hắn chịu tội không nhẹ. Giải trừ hắn cùng ngươi ba khế ước phế bỏ tu vi. Hoa thúc thúc phó tuệ vội la lên giải trừ khế ước ta không phản đối, phế bỏ tu vi liền quá mức, bạch lang sự, không thể toàn trách hắn, hơn nữa này năm năm tới, hắn lập hạ công hơn không ít. Quả quả, ngươi không minh bạch ta ý tứ, bạch lang trước không để cập tới, liền nói hắn đối với ngươi ba thái độ, liền không đủ tôn trọng. Hoa thúc thúc bọn họ là bình đẳng khế ước Ở chung không nên giống bằng hưu giống nhau sao? Hoa tuần cứng họng, hảo đi, hắn thừa nhận, đối mặc cẩn hắn nhiều ít mang theo điểm thành kiến. Việc này nói đến, còn cùng năm nay An Tết có quan hệ, lúc ấy phó hủ mang theo mặc cẩn trở về, cũng không biết là tu vi bay nhanh tăng lên, vẫn là bởi vì thiết tam quân đoàn liền hắn một cái linh thú, bị một chúng chiến sĩ phụng đến phiêu nhiên. Tóm lại, trở về An Tết mặc cẩn, ở rừng bay, sốc trước mặt pha là vệnh mặt hất hàm sai khiến. Vì thế, Hắn làm tiểu bạch hắn khế ước thú bạch hổ đem mặc cẩn sát đi ra ngoài. Hảo sinh sửa chữa một phen. Bởi vì ở hắn xem ra, giống bay, sóc dượng ở phó tuệ bên người, kia đó là phó tuệ sủng vận, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Ngươi khinh thường bọn họ, chẳng phải là liên quan đối phó tuệ cũng tâm tồn coi khinh. Sau lại hắn lại quan sát, mặc cẩn sát thật thông minh không ít, nhưng hư ấn tượng rốt cuộc để lại. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đại ra một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp. Tân địa chỉ huếp tân máy tính bản địa chỉ huếp đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, Lão địa chỉ huếp gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ huếp sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hảo. Đệ 229 chương Quả quả, dấu diếm trí linh thảo, không kinh cho phép liền đem công pháp truyền cho bạch lang, y đi ngươi y tứ, nên như thế nào phán Phó tuệ há miệng thở dốc, phó hủ rối tay đem mịt rổ phồn từ khuê nữ trong tay lấy ra. Hoa đội, mặc cẩn là ta linh thú, hắn sai ta tới gánh vác. Suy hoa tuần vui vẻ, phó hủ, cùng ta chơi chủ nghĩa anh hùng là không. Báo khiểm, ta không để mình bị đẩy vòng vòng hoa tuần lãnh đạo nói phó hủ, ngươi trừ bỏ là mặc cẩn khế thức giả, đừng quên, ngươi vẫn là thiết tam quân đoàn lãnh đạo là lần này quốc tế tái đặc chiến đội đội trưởng là quả quả thân sinh phụ thân. ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi như thế nào gánh từ nhiệm thiết tam quân đoàn đoàn trưởng chức vẫn là tự nhận lôi từ đi quốc tế tái đội trưởng chức vị. Ta phó hủ mặt đỏ lên, ta dùng quân công trương tới đỉnh. Không có này đó quân công trương, phó hủ, ngươi ngồi không song chức vị hiện tại. Hoa thúc thúc phó tuệ kêu liền tưởng đoạt phó hủ trong tay điện thoại, làm hắn đừng làm khó dê ba ba. Quả quả phương vũ giữ chặt phó tuệ, đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghiêm túc nói đến, mặc cần sai, lại làm sao không phải phó thúc vãng tích dùng tung kết quả Quốc tế tái sau phó hủ nắm chặt quyền ta chủ động từ đi thiết tam quân đoàn đoàn trưởng trước. Hoa tuần mày nhảy dưỡng, chịu đựng khí, phân phó nói làm phương vũ trước mang quả quả đi ra ngoài. Phó tuệ ta, phương vũ không lưng bế lên nàng liền đi. Phương vũ, hư phương vũ lấy chỉ dựng ở giữa môi, nhẹ giọng nói quả quả, ngươi không cảm thấy từ phó thúc cùng mặc cẩn ký kết khế lớp sau thay đổi rất nhiều sao? Phó tuệ chớp chớp mắt, bẻ ngón tay mấy đạo trở nên càng vì thành thục, ổn trọng, nội liễm, còn có cái gì sao? Phương Vũ ôm nàng đi xuống thang lầu, còn có dấu ở trái tim tự ti. Phó tuệ trái tim một lộn bộ, là bởi vì mặc cẩn tu vi càng ngày càng cao, mà hắn tu vi gần như chỉ trệ không tiến sao. Đối, thấy phó tuệ cả kinh trận tròn mắt, Phương Vũ sờ sờ nàng đầu, kỳ thật loại tình huống này, mọi người đều gặp được quá, chỉ là ngươi tưởng cứu cứu, lục tổng lý, hai người bọn họ trải qua việc nhiều, có thể tự mình khuyên. Ta cùng triệu kỳ, tống văn hạo ba người, bên người có trưởng bối thân nhân bồi, lại tự phụ cũng đủ trẻ tuổi bên người có người cảm thấy không có này chỉ tổng còn có hạ chỉ cho nên đảo cũng xem đến hai chỉ có phó thúc hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đặng mắc lưu đại quân nhân ngưỡng tưởng đỉnh phong ngồi trên thiết tam quân đoàn đoàn trưởng chức nhiệm như vậy hắn liền cùng đồng dạng tiêu ngạo mặc cẩn ở vô hình trung đạt thành thế nhưng tranh quan hệ thế nhưng tranh đối tới rồi dưới lầu phương vũ đem phó tuệ bồng nắm tay nàng một bên bước chậm một bên tiếp tục nói quả quả ngươi tưởng mấy năm gần đây phó thúc cùng mặc cẩn tuy rằng vẫn là khế ước quan hệ Còn ở cùng một chỗ, nhưng cùng ra nhiệm vụ thời gian có phải hay không càng ngày càng ít, từng người được đến huy hiệu cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ ở thi đấu, luôn là người hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta liền quan trọng cùng mà thượng đạt được một quả công hơn trường, hai bên đều nghĩ đến như thế nào áp qua đối phương. Nhưng loại này hình thức, chung kết với năm trước thượng nửa năm, bởi vì khi đó, mặc cẩn từ nhị giai lên tới tâm giai, hoàn thành nhiệm vụ năng lực tăng cường, đem phó thuốc xa xa mà ném ở mặt sau. Phó thúc là kiêu ngạo độc miệng, mặc cần mấy năm ở chung, ta tưởng hắn nhiều ít cũng lây dính chút phó thúc độc miệng đi. Như vậy tới nay, lời bình đẳng kích, phó thúc lòng tự trọng có thể không bị thương, có thể không tự ti. Phó Tuệ một chân đá bay dưới chân thổ ngật đáp, Phương Vũ, ta hối hận, ta không nên cho các ngươi thêm cái gì bình đẳng khế đước, mà là hẳn là như Hoa thúc thúc, nguyện bá như vậy, giúp các ngươi ký xuống chủ tớ khế đước. Nếu là chủ tớ khế đước liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không Phương Vũ xoa xoa nàng đầu. Ngươi không có sai. Ta cảm thấy bình đẳng khế đức khá tốt, ta tin tưởng phó thúc cũng sẽ cùng ta có đồng dạng ý tưởng. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta được đến thiệt tình tương đái, tâm ý tương thông bằng hữu A. Quả quả, ngươi xem phương vũ giơ tay làm nàng xem treo ở không trung ánh trăng, nguyệt có âm tình tròn quyết, đồng dạng xem sự tình, chúng ta cũng không thể quang xem nó hoàn mỹ, hoặc là màu sám một khắc mặt. Không có mặc cần đuổi theo, phó thúc sẽ không ở hắn vừa mới năm mãn 25 tuổi kia một năm. Liên đặng thượng thiết tam quân đoàn đoàn trưởng chức vị, đồng dạng sẽ không có công huân đệ nhất nhân chi xương chiến hồn vinh dự, cũng không sẽ có liên tục 2 năm ở quốc tế tái thượng xuất sắc biểu hiện. Quả quả. Hai người quay đầu, ám sát quan cảnh, một con cao tráng sói đen chậm rãi đi tới, phó hủ đâu? Phó tuệ chỉ chỉ trên lầu đèn sáng văn phòng, ở cùng hoa thúc gọi điện thoại. Mặc cẩn gật gật đầu, nhấc chân chiều hàng hiên đi rồi hai bước, hắn quay đầu hỏi quả quả, Bạch lang sẽ bị xử tử sao? Sẽ không. Phó tuệ giải thích nói có linh tính sói cái quá thưa thớt, ta chuẩn bị chờ vân gia ý sự kiện kết thúc sau, giúp nàng thăng cấp thành linh thú, sau đó cho nàng ghép đôi, mượn cuộc đời này hạ hậu đại. Mà Cẩn, ngươi nếu là đối nàng không bỏ xuống được, ta... không, không cần. Đối thượng phó tuệ kinh ngạc ánh mắt, hắn cúi đầu ảm đạm nói tới phía trước, ta đi xem qua nàng, nàng nói ngươi rất nhiều không tốt lời nói, ta nghe xong trước khi đối với ngươi thực tức giận, ca cao là, ta biết phó hủ tính tình, hắn không phải keo kìa tái nhớ so người. Ngươi là hắn nữ nhi, tự nhiên tự nhiên cũng không phải. Mặc cẩn lông tóc hạ ra mặt có chút hồng, cùng phó hủ đối chọi gây gắt nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy công bằng mà đánh giá hắn. Ta đi hỏi cùng nhau xuống núi các con vật, chúng nó ngươi một câu ta một câu mà, đem khe núi cảnh tượng giúp ta hoàn nguyên. Quả quả, thực xin lỗi, ta không nên giấu hạ linh trí thảo, không nên không kính ngươi cho phép, liền đem pháp truyền cho nàng. Phó tuệ vậy ngươi có biết, hai sai xuống dưới, chính mình đứng chịu tội phạt. Biết mặc cần ngẳng đầu nhìn phó tuệ, nghiêm túc mà khẩn cầu nói quả quả, ta có thể không cùng phó hủ giải trừ khế được sao. Phó tuệ sướng sốt, cùng phương vũ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, khó hiểu nói vì cái gì ngươi không cảm thấy ta ba tu vi quá thấp, vô pháp lại phối hợp ngươi tu luyện sao. Mặc cần thấp thấp cười, quả quả, ngươi có phải hay không đã quên, tu luyện, còn muốn tu tâm, ở phương diện này, không có so ngươi ba càng tốt sư phó. Còn có mặc cần đi rồi vài bước, dừng lại lại nói ngươi ba cũng không tự ti. Gần một năm tới hắn là có chút lo âu, nhưng không phải bởi vì ta độc miệng đả kích, mà là sợ trở ngại ta tu luyện, vẫn luôn nghĩ như thế nào làm ta mở miệng giải ước. Bởi vì hắn sợ, hắn trước đã mở miệng, lấy ta kiêu ngạo tính tình, sẽ hoàn toàn ngược lại, cùng hắn háo cả đời. Phương vũ cùng phó tuệ nhìn hắn, bước yêu nhã bước chân đi vào hàng hiên, không khỏi nhìn nhau cười, thật tốt. Cùng chi đồng thời, theo phương vũ cùng phó tuệ rời đi, đối diện hoa tuần lại vô cô kỵ, hắn một trưởng vô vào trên mặt bàn, chỉ nghe rầm Tùy theo hắn tiếng hét phẫn nộ truyền tới, phó hủ, ngươi liền dùng loại thái độ này tới cấp ta giải quyết vấn đề. Ngươi biết trong ngoài nước, có bao nhiêu người ở hỏi thăm linh khí khôi phục nguyên nhân, có bao nhiêu người ở truy tra, chúng ta trong tay linh thú nơi phát ra có bao nhiêu người sờ đến viện nghiên cứu, muốn tìm kiếm sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn phối phương. Không có thiết tam quân đoàn đoàn trưởng chức vị, ngươi lấy cái gì tới bảo hộ quả quả còn có, ngươi biết linh trí thảo là cái gì sao. Hoa tuần liên tiếp vấn đề nện xuống tới Tập đến phó hủ nhiều lần thay đổi sắc mặt, hắn liếm liếm khô khóc môi, báo kiểm, ta, ta nguyện ý tiếp thu tân pháp chế tài không đợi hắn đem nói cho hết lời, hắn cần đẩy cửa đi đến, tựa sợ đối diện hoa tuần không nghe được, hắn nhảy lên phó hủ bên cạnh ghế dựa, để sát vào mịp rổ phồn nói ta phạm sai, ta gánh vác, ta nguyện ý tiếp thu tân pháp chế tài, chỉ có một cái, suốt cuộc đời, ta đều không cần cùng phó hủ giải trừ khế đước, ta muốn cùng hắn cùng nhau sóng vai mà đi, cùng nhau bảo hộ quả quả. Mặc Cẩn phó hủ hô nhỏ nói, ngươi biết con đường phía trước có bao nhiêu khó sao? Biết Mặc Cẩn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, muốn cùng đứng ở mặt đối lập rất nhiều người, còn có linh thú là địch, sẽ bị thương, có lẽ sẽ chết. Tu Vi sẽ so hoa đội Bạch Hổ chậm một chút, nhưng ta tưởng, loại tình huống này hẳn là sẽ không vẫn luôn như thế, ta sẽ nỗ lực đuổi theo hắn. Hắn nâng chảo vô vô phó hủ, ngươi cũng muốn nỗ lực, đuổi theo Hoa đội nhà. Đối diện Hoa Tuần không khỏi giơ giơ lên mi, như thế rất tốt, đến nỗi Mặc Cẩn xử phạt như thế nào? Đã nhiều ngày ta sẽ tự mình đi trước tân vệ một chuyến, tới rồi lại nói. Treo điện thoại, phó hủ mang theo mặc cẩn trở về sân huấn luyện. Phương Vũ cùng phó tuệ nắm tay trở về nhà thuộc viện, sau đó cong lên góc tường sọt tre, lên lầu. Lý Anh thấy, vội làm nhi tử đi xuống hỗ trợ. Hai sọt tre bùn, nhưng lấp đầy ba cái ngọc bùn, mười một cái ngọc bùn, dùng sáu sọt tre bùn. tiện đi hỗ trợ thiếu niên, phó tuệ làm tiểu tấn lấy ra tam cây linh chi thảo cùng mười một phiến kim liên diệp. Linh Trí thảo giao cho Phương Vũ gieo, nàng đem mười một phiến kim liên diệp xoa nát sao tiến chứa đầy thủy trong buồn, một chậu nước đảo mắt liền tràn ngập linh khí. Cho ta Phương Vũ loại xong Linh Trí thảo, tiếp nhận phó tuệ trong tay buồn, mỗi một cái ngọc buồn đều phải tới nước sao. Ân. Phương Vũ trước cấp Linh Trí thảo rót thủy, sau đó lại đi tới mặt khác tám điển thổ ngọc buồn, uống qua thủy Linh Trí thảo, lập tức giãn ra phiến lá. Phó tuệ dọn một chậu đến phòng khách trên mặt đất, tùy theo ngồi xếp bằng ở nó bên cạnh ngồi xuống. Dơ tay phúc ở linh trí thảo phía trên, quần quần không ngừng vũ lực liền chiều nó thua qua đi. Quang hoa lưu chuyển gian, nó bay nhanh lớn lên, nở hoa, kết quả, trái cây thành thủ. Vũ lực dừng lại, phó tuệ duỗi tay một triệu, chín viên hạt giống liền rơi xuống trong tay. Phương Vũ, đổi một chậu, Phương Vũ vội đem trên ban công linh trí thảo ôm tới, đem này buồn ôm hồi ban công. Như thế lại lặp lại hai lần, tam cây linh trí thảo, phó tuệ tổng cộng được 27 viên hạt giống tam cây thành thục nhưng thực nhưng làm thuốc linh trí thảo. Lấy ra 8 viên hạt giống, phân loại với 8 ngọc trong buồn, dục sinh, trưởng thành, nở hoa, kết quả. Phó tuệ lại được 72 viên hạt giống, 8 cây thành cây. Hơn nữa lúc trước dư lại 19 viên hạt giống cùng 3 cây thành cây, liền có hạt giống 91 viên, thành cây 11 cây. Phương vũ, khải trí sửa chất đan tạm thời luyện không được, không có thuốc dẫn, không có phối dược. Vậy làm chúng nó trực tiếp dùng thành cây, mở ra linh trí đi cũng chỉ có thể như thế. Cùng chi đồng thời về đến nhà cổ giáo thụ, áp lực kích động tâm tình loại hảo phong lan, cơm nước xong, cấp lao thêm múc nước rửa mặt sau, móc ra hoa nhưỡng. 3. Nhà chính Mạc Lan, ngài ở đâu mua trưởng tử hưng phấn mà đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hoa nhưỡng không khỏi sửng sốt, hắn xoa xoa mắt, "Ba, ta giống như thấy được cực phẩm hoa nhưỡng sao có thể? Tuy rằng nhà hắn không thiếu tiền, khá vậy mua được cực phẩm hoa nhưỡng a." Đệ 230 chương. Vừa nghe là cực phẩm hoa nhượng Cổ giáo thụ thê tử vội rỗi tay một chán, cấp tùng tùng. Cổ giáo thụ cùng trưởng tử cổ cảnh minh đều là sửng sốt. Sau một lúc lâu, cổ giáo thụ gật gật đầu, hảo, hai người các ngươi một người một nửa. Ba mẹ chân quan trọng. Ta không có việc gì, không chết được, đều cho hắn. Cổ giáo thụ xua xua tay, đều đừng nói nữa, một người một nửa. Cổ cảnh minh trần trờ hạ, cầm cái bát trà đưa cho hắn. Đừng đảo cổ phu nhân ngăn cản nói đổ ta cũng không uống. Dứt lời, cắn răng. Nàng đống nhiên một bên thân, đưa lưng về phía hai người. Cổ giáo thụ than nhẹ một tiếng, buông bình xứ, bát trà, đứng dậy sốc lên thảm, duỗi tay phúc ở nàng đầu gối xoa nhẹ lên, hoa nhưỡng là một học sinh cho, ta xem nàng có chút phương pháp, ngươi uống trước, ta ngày mai lại đi cầu một lọ, nhưng hảo. Nếu như vậy hảo đến, này bình trước cấp tùng tùng, ta ngày mai lại uống cũng không chậm. Cổ giáo thụ một nghẹn, lại là không nói gì. 3. Ngài cấp câu lời chắc chắn. Ngài lấy cái gì đổi hắn ba vì cái gì như vậy nhiệt trung hiến cho văn vật, ái quốc ở ngoài, cũng có một phần tư tâm, tích cốc cống hiến giá trị, xin cực phẩm hoa nhưỡng hoặc quả nhưỡng. Trong nhà văn vật quyên cái 78, ly cống hiến giá trị đạt tiêu chuẩn, còn có như vậy điểm khoảng cách. Ngài lấy cống hiến giá trị, đổi sao trừ bỏ cái này hắn nghĩ không ra khác. Không phải. Người hôm trước không phải nói, các ngươi trường học nhà ăn có ba cái chức vị thiếu người sao, ta cấp hứa đi ra ngoài. Liên này. Còn có chúng ta hệ sách báo quản lý viên chức. Mặt khác, ta ngày mai chuẩn bị tìm ngươi mấy cái thuốc cô, làm cho bọn họ lại hỗ trợ tìm tìm, xem nơi nào còn có rảnh chức có thể ăn bài, ngươi nếu là có phương pháp cũng thao điểm tâm. Đối phương là người nào như thế nào sẽ muốn như vậy nhiều chức vị. Cổ giáo thụ thiết tam quân đoàn người nhà. Thiết thiết tam quân đoàn. Đối một chân xoa xong, cổ giáo thụ nhẹ nhàng mà lật qua lão thê thân, làm nàng nằm yên, tiếp tục xoa một cái khác đầu gối ngài có học sinh ở Thiết Tam Quân Đoàn cổ cảnh là không bình tĩnh. Các ngươi trường học không tiếp thu Thiết Tam Quân Đoàn hài tử cổ giáo thụ nhướng mày. Đừng nhìn cổ giáo thụ cùng Phương Vũ tranh đồ đồng khi một bộ hồn không tiếp vô lại dạng ở nhà hài tử trước mặt tuyệt đối cao lãnh bị lao cha như vậy trường mắt đảo qua cổ cảnh minh thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi tiếp tiếp thu mặt trên chưa nói ta chính mình đoán cổ giáo thụ hiểu biết gật gật đầu nhiều năm trước Thiết Tam Quân Đoàn người nhà bị trả thù sự còn thâm thực ở dân chúng trong lòng kia chờ quân tẩu nhóm đi các ngươi trường học đi làm thân phận thượng ngươi cũng giấu một chút cái này còn muốn ngài phân phó ngược lại cổ cảnh minh lại kỳ quái nói cấp quân tẩu an bài công tác không phải chính phủ bộ môn sự sao ngài kia học sinh như thế nào tìm được ngài quân tẩu thân phận không công bố nhà ai đơn vị nguyện ý tiếp thu cổ cảnh minh ngẩn ra buồn bực nói cái kia nói đều thông như thế nào bọn họ thân phận còn muốn bảo mật cổ giáo thụ liếc xéo nhi tử liếc mắt một cái ngươi đều không xem tin tức sao, quốc tế đấu đối kháng. Nguyên bản cổ giáo thủ cũng không hướng bên này tưởng, chỉ là mấy ngày nay dạo thị trường, hắn phát hiện người nhiều không ít. Mà những người này tuy rằng làm che giấu, nhưng hắn cùng người giao tiếp cả đời, cái gì chức nghiệp, xuyên cái gì quần áo, có cái gì chức nghiệp đặc thù muôn thanh. Ngày mai Phương Vũ tới, đến cùng hắn nhắc nhở một tiếng, hắn suy nghĩ nói. Cảnh minh cổ phu nhân thúc dục nói đừng cùng ngươi ba tại đây mà ma kỷ, mau đem hoa nhưỡng cấp tùng tùng đưa đi chính mình hài tử sao liền không biết đau lòng đâu cổ cảnh minh xấu hổ mà nhìn về phía hắn ba cổ giáo thủ gật gật đầu mắt kính ra có điểm xa chính lâm đem hắn đưa đến người nhà viện muốn khẩu huy xuống tay liền lái xe đi rồi mắt kính chạy một mạch tới rồi dưới lầu vài bước thoáng lên lầu đẩy cửa ra đã kêu nói ba ba ngươi ở đâu đâu này đâu mắt kính tìm thanh âm đẩy ra thư phòng môn đi vào ba ngươi danh nghĩa không phải có hai cái công nhân danh này sao là làm sao vậy Hát hát cho ta bái, ta hữu dụng. Hắn ba giơ tay sờ sờ mắt kính cái chán, không phát xuất ta, nói cái gì hồ lợi nói. Ba, ba. Mắt kính lôi kéo hắn ba cánh tay riêu nói ta thật sự yêu cầu, ngài biết không? Ta hôm nay thiếu nhân tình, thiếu quá độ, hai cái công tác danh ngạch căn bản là không đủ còn. Thấy nhi tử không giống làm bộ, hắn ba buông văn kiện, nghiêm mặt nói đem nói rõ ràng. Này ngài bảo mật không? Hắn ba sắc mặt một ngưng, gật gật đầu. Ta buổi chiều cùng giáo thụ. Còn có các sư đệ, cùng đi thiết tam quân đoàn chơi. Thiết tam quân đoàn hắn ba hoặc một chút đứng lên, chức vị là cho suất ngũ quân nhân, vẫn là quân đầu. Quân đầu? Hành, ngươi làm các nàng ngày mai lại đây đưa tin. Mắt kính ngẩn người, ngài liền không hề hỏi một chút. Hắn nhưng cái gì cũng chưa nói đi. Không cần. Hắn ba xua xua tay, đừng nói là hai gã quân đầu, lại nhiều đều được, có bao nhiêu, ba ba liền tiếp thu nhiều ít. Thật, thật sự kinh hỉ tới có phải hay không quá nhanh. Hắn ba gật đầu, thật sự, kia, vậy ngươi nhiều an bài vài vị đi. Hành, ngươi nói cái số lượng, cho ta điểm thời gian, tranh thủ một tuần khiến cho các nàng thượng cương. Số lượng à, ngày mai bọn họ tới hỏi một chút mắt kính kéo trương ghế dựa ở hắn ba bên người ngồi xuống. Ba, ngày này thái độ, có phải hay không đặc gân cần điểm? Tiểu tử túi, đều mau nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ngươi hai quốc tinh thần đâu hắn ba cực kỳ hận sắc không thành thép mà, cầm lấy văn kiện cho hắn một chút. Ngươi ra cửa tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút một tiếng, nói thiết tam quân đoàn quân tẩu không công tác, có thể hay không cấp tưởng điểm biện pháp, ngươi xem đoàn người đáp ứng không đáp ứng. Mắt kính ôm ôm đầu, khó hiểu nói kia quả quả cùng tiểu phương lao sư, sao còn nơi nơi nhờ người cho các nàng an bài công tác. Thiết tam quân đoàn người nhà thân phận không thể đối ngoại công khai, ở không rõ thân phận dưới tình huống, thử nghĩ nhà ai xí nghiệp nguyện ý tiếp thu A ngươi vừa rồi nói quả quả hắn ba đẻ đẻ cái chán, tên này sao như vậy quen thai đâu Quân Doanh Nữ Nhi, mắt kính nhắc nhở nói, đúng đúng hắn ba nói bất giác sửng sốt, không phải là bản nhân đi, là nàng ba vẫn là Thiết Tam Quân Đoàn Đoàn trưởng đâu? Mắt kính đắc y nói buổi chiều chúng ta còn thấy Phó Đoàn trưởng, hắn ba che che ngực, ta thần tượng, mắt kính mặc danh mà ác hàn hạ, ngài lớn như vậy số tuổi, còn truy tinh đâu? Đi hắn ba nhấc chân cho hắn một chân, biết cái gì? Tìm ta tuổi này, ngươi đi trên đường cái hỏi một chút, cái nào không phải đem Thiết Tam Quân Đoàn quân nhân coi làm tất sinh thần tượng. Hôm sau, Giang Chính ủy tự mình mở ra tiểu tạm, chở Phương Vũ cùng Lý Anh chờ chín tên quân đầu vào thành. Bọn họ đi trước cổ giáo thụ ra, cổ cảnh minh kích động mà cùng Giang Chính ủy nắm tay, nghe hắn ba nói Phương Vũ chính là năm nay thi đại học đệ nhị danh, càng là hưng phấn mà đương trưởng khảo dạy lên. Được rồi, cổ giáo thụ xem bất quá mắt mà đá đá hắn, chạy nhanh mang ba vị nữ sĩ đi làm nhập trước thủ tục đi. Cách khai giảng không mấy ngày rồi, thời gian này điểm, trường học tại chức nhân viên cơ hồ đều đã đúng chỗ, cho nên Hôm nay làm nhập chức thủ tục, ngày mai liền có thể tới thượng cương. Hảo, sát rau hai gã, mặt điểm sư phó một người, xin theo ta tới. Cổ cảnh nói rõ, liền hướng ra ngoài đi đến. Lý Anh vội mang theo, dưới lầu hai gã hàng xóm đuổi kịp. Cổ giáo thụ vị nào nhận lời mời sách báo quản lý viên? Một vị hơn 20 tuổi thiếu phụ đi ra. Cổ giáo thụ khảo giáo chút sách báo thương thức, vừa lòng gật gật đầu. Giang chính ủy, các ngươi không phải còn muốn đi xưởng dẹt đông sao? Đúng vậy. Chính gia tiệm cơm liền ở chúng ta cửa trường, ngươi xem nào ba vị muốn đi, ta cấp tiểu trịnh thiếu phụ làm thủ tục phải về trường học. Đại gia vừa lúc cùng nhau qua đi. Hành, đem khác ba gã quân tẩu giao cho cổ giáo thụ. Giang chính ủy, phương vũ mang theo dư lại hai gã quân tẩu, lái xe đi dệt đông dệt sưởng. Mắt kính mang theo hắn ba, sớm liền chờ ở giao lộ. Bọn họ khai chính là bình thường tiểu tạm, mỗi lần ra tới quải thẻ bài cũng bất đồng. Xe dừng lại, phương vũ cùng giang chính ủy từ trên xe nhảy xuống mắt kính mới lôi kéo hắn ba tới, hắn ba vừa thấy giang chính ủy, phương vũ đi đường kia thân thể, chân một quải liền đá mắt kính một chân, tiểu tử thối, ngày hôm qua ngươi sao chưa nói, tới còn có thiết tam quân đoàn chiến sĩ a, ta nào biết giang chính ủy sẽ đến, còn tưởng rằng sẽ là quả quả cùng tiểu phương lão sư dẫn người lại đây đâu, gì, giang chính ủy, mau mau, nhi tử đỡ lấy ta, ta có chút chóng vắng đầu, sao mắt kính hoảng sợ, ngài sẽ không muốn chúng gió đi, lan có như vậy chú ngươi lão tử sao? Ta đây là nhìn thấy thần tượng kích động. Mắt kính. Giang chính ủy, phương vũ, đây là cha ta, nhậm đàng. Nhậm sưởng trường hảo. Mấy phen hàn huyên sau, hai cha con đem bốn người mang về ra. Mắt kính mẹ nó vội thượng trà, cũng đem trên bàn trà bãi điểm tâm, trái cây hướng mấy người trước mặt đầy đầy, nhiệt tình mà tiếp đón bốn người ăn uống. Nhậm đàng lấy ra nhận trước bảng biểu. Giang chính ủy, chúng ta sưởng hiện tại có năm cái chức vị, các ngươi nhìn xem, vừa lòng cái nào, ta liền điển cái nào. Giang chính ủy tiếp nhận tới, rõ ràng mà ngẩn người, này cấp đãi nộ có phải hay không thật tốt quá. Hai vị quân tẩu đều là cao trung tất, vừa thấy chức vị có phân xưởng công nhân cùng văn phòng văn viên, đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn văn phòng văn chức công tác. Giang chính ủy, ta nghe tiểu nhi nói, các ngươi còn có quân tẩu cấp đại an bài phải không? Đúng vậy. Chúng ta xưởng còn có thể tiếp thu chút, không biết các ngươi còn có bao nhiêu quân tẩu không công tác. Giang chính ủy theo bản năng mà đỡ đỡ mắt kính, cái nào, ta hai tháng trước. Cùng thị chính bên kia để qua các ngươi sưởng, lúc ấy cấp hồi phục, nói các ngươi cũng không thiếu người. Mà hồi phục người đúng là nhậm đằng. Nhậm đằng sừng sốt, giống như có như vậy một chuyện. Cái này hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, bởi vì thị chính bên kia không có nói rõ, muốn tiếp thu chính là các ngươi thiết tam quân đoàn quân tẩu, cho nên ta liền bồi thường. a cái này đổi giang chính ủy sừng sốt, bên kia quân tẩu có khác nhau sao? Không phải sợ giang chính ủy hiểu lầm, hắn khinh thường bình thường gia đình quân nhân. Nhậm Đăng vội vàng giải thích nói thị chính bên kia làm việc nhân viên, chỉ nói có một đám từ nông thôn tới phụ nhân muốn ăn bài. Phương Vũ trong lòng dùng mình, thiết tam quân đoàn người nhà thân phận muốn bảo mật sao hắn cùng quả quả không biết điểm này, ngày hôm qua chẳng những mang theo mấy người bọn họ tiến đến doanh, còn đem học sinh làm ơn cho bọn họ. Không cần A muốn bảo mật liền sẽ không tiếp bọn họ lại đây, Giang chính ủy càng buồn bực là ta xin trước vị khi, không đem nói thanh sao. Bất quá nghĩ đến vân gia ý cùng Linh Hồ, Giang chính ủy trong lòng một banh. Bảo mật cũng hảo. Nhậm Đăng Giang chính ủy, ngươi yên tâm đi, mọi người đều thập phần kính yêu thiết tam quân đoàn quân nhân, lại có 10 năm trước chuyện xưa ở, mỗi cái thị dân theo bản năng mà liền sẽ vì các ngươi đánh hiểm trợ. Đây cũng là thiết tam quân đoàn giao lộ, kia khối tảng đá lớn đều rời đi, lại vẫn vô thị dân đi đi, đi thăm nguyên nhân, không phải không hiếu kỳ, mà là bọn họ ở yên lặng mà tuân thủ một phần bất thành văn quy định. Không đánh cào, không nhìn trộm, kính ở trong lòng, hộ tại hành động. Đệ 231 chương Dẹp đông dẹp sưởng tiền lương đãi ngộ cùng các hạng phúc lợi đều không tồi. Giang chính ủy thiệt tình không nghĩ cự tuyệt, nhưng lại sợ quá nhiều quân tẩu lại đây. Cấp nhậm đằng thêm phiền thoái. Chúng ta quân khu không nghề nghiệp quân tẩu còn có 76 danh, trong đó cao trung tốt nghiệp có 7 danh, sơ trung tốt nghiệp có 12 danh, tiểu học tốt nghiệp 20 danh, dư lại nhiều lắm liền thượng quá xóa nạn ngủ chữ ban, sẽ viết tên của mình, nhận cái lộ. Nhậm sưởng trường ngươi xem có thể an bài nhiều ít, liền an bài nhiều ít đừng miễn cưỡng giang chính í Ta cho ngươi minh xác mà giao cái đế, 76 người, ta có thể an bài một nửa, giữ lại, ta yêu cầu cùng phó sưởng trưởng bọn họ mở họp, lại cho ngươi hồi đáp, ngươi xem được không? Hành hành, quá cảm tạng. Kích động qua đi, Giang Chính Ủy không khỏi lo lắng nói chỉ là, nhiều người như vậy an bài đi vào, không thành vấn đề sao? Hắn biết, giống loại này nhãn hiệu lâu đời quốc doanh xí nghiệp, kia đều là một cái củ cải một cái hố. Yên tâm đi, chúng ta sưởng chuẩn bị lại khai một cái sinh sản tuyến. Đến lúc đó thuần thục công điều qua đi, tân tiến công nhân huấn luyện một phen, bổ sung nguyên lai like sinh sản tuyến, ai cũng nói không được cái gì. Thấy nhậm đang nói được khẳng định, giang chính ủy hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cảm tạ lại tạ. Phó tuệ một giấc ngủ đến 9 giờ, rời giường rửa mặt, đơn giản mà ăn qua bữa sáng, rửa sạch chén đũa mang lên mũ dơm liền ra ra môn. Nàng chuẩn bị đi xem ngày hôm qua mang về tới các con vật, sau đó từ giữa chọn trước ra 11 chỉ, mang về tới cấp chúng nó dùng linh trí thảo. Thiết Tam quân đoàn vốn có quân dịch động vật, trừ bỏ linh thú Mặc Cẩn, còn có quân khiển 15 chỉ. Mặc Cẩn có chủ nhân, hắn đi theo phó hủ An Trụ, quân khiển tất có chuyên môn huấn luyện nơi sân cùng doanh trại. Phó Tuệ mang về tới lớn lớn bé bé 29 chỉ động vật, đã bị Giang Chính ủy an bài trụ vào quân khiển huấn luyện nơi sân. Nàng lại đây, 29 chỉ động vật chính tổ mò mà vây xem quân khiển huấn luyện đâu. Phó Tuệ vu vỗ tay, các con vật nhanh chóng chạy tới, An cơm sao? An qua hổ tộc thiếu tộc trưởng đáp: Đêm qua ăn lợn rừng thịt, uống lên canh thịt. Hôm nay doanh sát gấu đen, chúng ta ăn hùng thịt, uống lên canh xương hầm. Nói đến canh thịt, nó không khỏi mà rối đại đầu lưỡi dọc theo trên dưới môi liếm vòng. Ta còn trước nay không uống qua, như vậy tươi ngon canh thịt đâu. Quả quả, về sau chúng ta có phải hay không mỗi ngày đều có canh thịt uống? Mỗi ngày đều phải ăn thịt uống canh thịt à? Thiết tam quân đoàn sợ là cung ứng không dậy nổi, phó tuệ xoa xoa cái chán, cùng nó đánh thương lượng nói ăn thịt có thể, bất quá muốn các ngươi chính mình lên núi bắt. An thừa thị xương đầu mang về tới, có thể cho sau bếp đại sư phụ giúp các ngươi nấu thành canh. Hảo. Ý cười từ động vật nhóm trong mắt lan tràn. Phó tuệ vừa lòng gật gật đầu, ta trồng ra 11 cây linh trí thảo, hôm nay lại đây, trước mang 11 chỉ qua đi dùng, dư lại chờ ngày mai. Đều không cần phó tuệ chính mình chọn lựa, hổ tộc cùng lang tộc thiếu tộc trưởng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi hướng 27 chỉ động vật. Các con vật nhanh chóng chạm thành hai bài, từ hổ bắt đầu, từ lớn đến tiểu. Ba đại một trung bảy ấu, lang hai đại hai trung năm ấu, ưng một trung hai ấu, xà có hai ấu, hầu có hai ấu. Hổ thiếu tộc trưởng từ cùng trong tộc lấy ra một đại hai ấu, lại điểm hai xà. Lang thiếu tộc trưởng từ cùng trong tộc lấy ra một đại một ấu, điểm hai tiểu ưng, hai hầu. Phó tuệ sờ sờ hai vị thiếu tộc trưởng đầu, lướt qua chủ tộc, từ hôm nay trở đi, các ngươi đó là đồng môn sư huynh đệ, ta cho các ngươi khởi cái tên đi. Hai con mắt sáng lên. Hổ thần, lang thành đối bái tạ hai vị thiếu tộc trưởng phất phất tay, phó tuệ mang theo mười một chỉ, hướng người nhà viện đi. quả quả quả quả, phó tuệ quay đầu lại nhìn lại, nhà ăn đại sư phụ chính đuổi theo nàng chạy tới. đại sư phụ phó tuệ làm các con vật chờ một lát một chút, bước nhanh đón qua đi, ngươi tìm ta. đúng đúng đại sư phụ nói buổi sáng giết gấu đen, ta hầm thịt, quả quả ngươi giữa chưa đừng quên lại đây ăn. tốt. nghe được can thịt, phía sau các con vật nước miếng đều chạy xuống dưới. đại sư phụ xem đến thẳng nhạc đường thèm có của các ngươi, quản đủ. Người nhà nhóm lúc này không phải ở đất trồng rau giấy cỏ, chính là ở nhà an hỗ trợ, phó tuệ mang theo động vật về nhà một đường, đảo cũng không có gặp được người nào. Mở cửa, phó tuệ đem tủ giày, sofa, bàn trà, bàn ăn, cơm ghế, cơm quầy toàn bộ rời đi, sau đó gọi chúng nó đi vào. Tiểu ở phía trước, đại ở phía sau, sai mở ra bài hai bài. Phó tuệ đứng ở chúng nó trước mặt, hướng trên ban công linh trí thảo vây vây tay. Mười một cây linh trí thảo từ ngọc buồn trong đất rút ra, chiều nàng bay tới, phó tuệ vung tay lên, linh trí thảo bài đội bay về phía đối diện. Ngựa đầu theo phó tuệ một tiếng quát chói thai, các con vật sôi nổi mà ngẩng đầu lên, từng cây linh trí thảo treo không ở chúng nó trước mặt. Há mồn phó tuệ đôi tay văn hoa, đem từng đạo linh quang đánh hướng từng cây linh trí thảo, bị linh quang bao vây linh trí thảo không ngừng xoay tròn, tùy theo từng viên bích sắc gáp xúc bọt nước ngưng ra tới, nhỏ giọt tiến các con vật trong miệng, ngồi xếp bằng. Các con vật nghe lệnh mà ngồi, không chân xà đem chính mình cái đuôi tiêm cuốn lên, ngẩng lên đầu. Phó tuệ tiêm chỉ dương lên, đánh ra từng đạo ấn ký, ấn ký dừng ở chúng nó trên chán, bay nhanh mà chiều chúng nó trong óc chui vào, khắc ngăn cản, thử đi tiếp thu, đi giải độc. Sau một lúc lâu, cảm thấy chúng nó giải độc đến không sai biệt lắm, phó tuệ lại nói tới, dựa theo trong đầu công pháp lộ tuyến, bắt đầu điều động vừa rồi hút vào năng lượng. Đem khai linh trí, học tu luyện công pháp 11 chỉ động vật đưa về. Phó tuệ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, chiều nhà ăn đi đến. Phó đoàn trưởng phó đoàn trưởng đường Mạn ngữ hai tay một trường, ngăn ở phó hủ trước mặt, vì cái gì đem ta từ tuyển chọn trung suất xuống dưới. Thường quân y ghi báo cáo, thân thể của ngươi không đạt tiêu chuẩn. Ta ta đường Mạn ngữ, ta đó là vấn đề sinh lý. Dự thi trong lúc, ngươi có thể bảo đảm chính mình sinh lý kỳ tránh đi sao. Đương nhiên, ta tính sinh hoạt. Theo ta được biết, ngươi sinh lý kỳ cũng không chuẩn. Ngươi... Ngươi như thế nào biết Đường Mạn Ngữ đỏ bừng mặt, tiện đà hai mắt tinh lượng nói ngươi quan tâm ta. Phó Hủ nhéo nhéo giữa mày, buồn bực nói lần trước nhiệm vụ, nếu không phải nàng đột nhiên tới cái kia, bọn họ như thế nào sẽ bại lộ ở đối phương mí mắt phía dưới. Đường Mạn Ngữ sắc mặt chấp nhận, ta, ta đó là an bằng bụng bị lạnh, mới có thể mới có thể đột nhiên tới. Nhiệm vụ sau khi trở về, ta liền điều trị, thật sự, ta chỉ tin tưởng thường bác sĩ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Phó Hủ lãnh đạm nói Đường Liên Trường, Ngươi còn có một lần cơ hội, đó chính là chạy nhanh dưỡng hảo thân mình, trở về tham gia khiêu chiến tái. Hiện tại lấy ra chiến sĩ, cũng không phải cuối cùng dự thi người được chọn, bọn họ còn phải trải qua lại một lần sàng chọn. Nói, Phó Hủ tránh đi nàng, về phía trước đi đến, gặp thoáng qua kia một khắc, Đường Mạn Ngữ duỗi tay tún chặt hắn ống tay áo, "Ngươi, ngươi có hay không thích ta?" Phó Hủ thân mình cứng đờ, vuốt mở tay nàng, lạnh mặt, "Không có." Đường Mạn Ngữ đại náo một nhóc, Chỉ cảm thấy một khổ khí lạnh từ bản chân dâng lên, một đường leo lên tới rồi ngực, ngươi nói dối Ngươi cong ta, cho ta che vũ, tìm quả dại tử cho ta ăn, còn trả lại cho ta ấm bụng Phó hủ càng nghe, trên người khí lạnh càng dày đặc, một khuôn mặt âm trầm đến có thể hạ tích thủy Nếu không phải nàng sinh lý kỳ đột nhiên đến, làm đối phương ngửi được mùi máu tươi, bại lộ hành tung Bọn họ lại như thế nào bị đối phương truy độ sâu sơn, cùng bộ đội mất liên hệ Gần mà bỏ lỡ về đơn vị ngày. Không có thể kịp thời hồi kinh cấp quả quả ăn sinh nhật. Nhiệm vụ chung chỉ có huynh đệ, không có nam nữ, nếu lúc trước ta cho ngươi tạo thành cái gì hiểu lầm, ta xin lỗi. Không nam nữ ngươi không đem ta đương nữ nhân, ngươi cho ta ấm cái gì bụng a, đường mạn ngữ bị hắn nói thương tới rồi, mắt đỏ lên nước mắt liền xuống dưới, có phải hay không bởi vì ngươi khuê nữ từ hắn khuê nữ quả quả tới, phó hủ đối nàng liền càng ngày càng lạnh, nàng phản đối ngươi lại cưới. Ta tìm nàng đi. Đường mạn cảm xúc kích động nói ta cùng nàng nói Ta không cùng nàng đoạt cái gì ra khi nguyên tài sản đều là nàng. Đường Mạn Ngữ ngươi điên rồi phó hủ một phen chế trụ nàng cánh tay. Ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nhiều lắm chính là cùng nhau tham gia vài lần nhiệm vụ chiến hữu. Ngươi dựa vào cái gì chạy đến quả quả trước mặt nói hiệu nói vượng? Chiến hữu Đường Mạn Ngữ một phen ném ra phó hủ tay, cười nhạo nói chúng ta một cái liên đội. Như vậy nhiều nữ binh, ngươi muốn thật đem ta trở thành chiến hữu, vì cái gì mỗi lần ra nhiệm vụ đều chọn ta đi theo, bởi vì ngươi có khả năng không tiêu khí không yêu khóc phó hủ không kiên nhẫn nói ta là ra nhiệm vụ muốn chính là sóng vai mà đi huynh đệ không có hứng thú cho nàng người đương láo mụ tử khẳng định muốn chọn một cái làm việc giỏi giang thiếu sự tới hợp tác đường mạng nữ nghẹn nhẹ ta không tin khẳng định là bởi vì ngươi khoe nữ nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì cảm thấy mẹ kế đều không tốt ta hỏi nàng đi ta cùng nàng giải thích đường mạng nữ đương này người nào à lời nói đều nghe không rõ phó hủ cả giận ngươi dám quấy rầy ta khoe nữ Thiết Tam quân đoàn ngươi cũng không cần đãi. Ngươi đường mạn ngữ nào hốt khẩu khí lạnh, ngươi uy hiếp ta. Phó đoàn trưởng hảo không dậy nổi A ta đây liền thử xem, nhìn xem này Thiết Tam quân đoàn, rốt cuộc có phải hay không ngươi không bán hai giá. Phó hủ lặng lặng mà nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân thật là cái thần kỳ địa chấn vật. Một khắc trước, ngươi cảm thấy nàng nu như khi, nàng có thể khiêng thương cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi mới vừa đem nàng làm như huynh đệ, nàng xoay mặt lại không thể hiểu được mà cùng ngươi muốn tình yêu. Vẫy vẫy tay. Phó Hủ gọi hai gã chiến sĩ lại đây. Đường liền Trường đầu gốc có chút không thanh tỉnh, đưa nàng đến thường bác sĩ nơi đó nhìn xem. Phó Hủ, ngươi cái hỗn đảng, ngươi mới đầu gốc không thanh tỉnh đâu, ngươi cả nhà đều đầu gốc không thanh tỉnh. Lão hỗn đảng, lão Lưu manh, tiểu nhân dưỡng đến nũng nịu mà cùng cái địa chủ gia tiểu thư dường như. Đường Mạn ngữ hảo thực hảo, Phó Hủ thật sự nổi giận, mang hắn có thể, nhấc lên quả quả, tìm chết đổ miệng, quan tiến phòng tối, chờ Giang Chính ủy trở về, giao cho hắn xử lý. Đường Mạn ngữ sợ tới mức một giật mình, lấy lại tinh thần, luống cuống, phó hủ, ta sai rồi, ta không phải cố ý, ta chính là bị ngươi khí mơ hồ, chính mình nói gì đó cũng không biết, phó hủ. Lấp kín miệng, mang đi. Không cần, không cần đường Mạn ngữ dây ruộng, phó hủ ta không phạm tội, đối với ngươi cũng liền trong lời nói chống đối hai câu, ngươi dựa vào cái gì muốn quan ta phòng tối, ngươi không thể đem thiết tam quân đoàn trở thành chính mình không bán hai giá. Mắt thấy phó hủ sắc mặt càng ngày càng đen. Hai gã chiến sĩ không dám chậm trễ, vội che nàng miệng, đem nàng mang theo đi xuống. Mặc cẩn ở phía sau nhìn nửa ngày diễn, chậm rãi đi dạo bước chân đuổi kịp phó hủ, thật không núp ních tâm. Phó hủ liếc xéo hắn một cái, ngươi ta tâm ý tương thông, ta động không núp ních tâm ngươi không biết đã sửa địa chỉ ghép, đã sửa địa chỉ ghép, đã sửa địa chỉ ghép. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ ghép, tân địa chỉ ghép tân máy tính bản địa chỉ ghép đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ ghép mở ra, lão địa chỉ ghép gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ ép sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hảo. Đệ 232 trường. H.H. mặc Cẩn treo chọc nói, ra nhiệm vụ khi ta nhưng không cùng ngươi ở bên nhau, nào biết ngươi có hay không xuân tâm nộn nạo. Phó hủ mặc kệ hắn, đi nhanh chiều mặt sau người nhà viện đi đến, Mặc Cẩn cấp chạy hai bước đuổi kịp, nghiêm túc nói đường mạng ngữ nói không sai. Nàng liền đỉnh ngươi vài câu, ngươi liền quan nàng cầm đoán, để ý nhân gia nói ngươi quan báo tư thủ. Hơn nữa nàng đỉnh ngươi nguyên nhân, vẫn là ở nam nữ vấn đề thượng, Phó Hủ, cái này mấu chốt thượng, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người bắt nhược điểm. Biết. Phó Hủ gật đầu. Phó Hủ mang theo Mặc Cẩn về đến nhà, phát hiện Phó Tuệ không ở, gia cụ bị xô đẩy ở bên nhau, vàng nhạt gạch men sứ trên mặt đất lưu chữ các con vật hỗn độn dấu chân, trên, trên ban công ngọc trong buồn không có linh trí thảo. Quả quả hẳn là ở quân khuyển doanh mặc cần nói muốn ta đi xem sao. Phó hủ hướng hắn vây vây tay, xoay người đi toilet cầm cái cây lau nhà ra tới. Mạc cần phi giống nhau thoát ra môn. Kéo hảo mà, phó hủ đem ra cụ phục hồi như cũ. Đi vào phòng bếp, hắn tưởng cấp khuê nữ làm điểm ăn, đột nhiên nhớ tới hôm nay nhà ăn hầm hùng thịt, mở ra bếp quài, hắn cầm hộp cơm, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Trải qua bàn ăn, nghĩ nghĩ, để lại tờ giấy. Còn chưa đi đến nhà ăn Phó Hủ ở trong không khí liền ngửi được nồng đậm mùi thịt. Thật hương A Vương Doanh trưởng cầm hộp cơm bước nhanh đuổi theo. Phó Đoàn trưởng, quả quả đâu? Vương Doanh trưởng Phó Hủ chiều hắn gật gật đầu, mặt cần đi tìm, không ở nhà. Phó Hủ lắc lắc đầu. Vương Doanh trưởng kia hẳn là trước tiên đi nhà ăn. Thác nhà các ngươi hải tử phúc, mấy ngày nay mọi người nhưng không thiếu thêm cơm. Phó Đoàn trưởng Vương Doanh trưởng nghiêm mặt nói cảm ơn. Phó Hủ nghe được không khỏi sửng sốt. Ngày hôm qua năm cái hải tử tử trên núi trở về thân thể tố chất giống như thoát thai hoàn cốt chương doanh trưởng bọn họ còn nói tìm cái thời gian giáp mặt cùng quả quả trí tạ còn có ngươi xem quả quả yêu cầu cái gì chúng ta đoàn người thấu điểm tiền không cần quả quả không thiếu đồ vật các ngươi đừng lao lực tiền không nhiều lắm vương doanh trưởng nói là đại gia một chút tâm ý thật không cần phó hủ xoa tay đại gia sinh hoạt đều không giàu có nghĩ nghĩ lại nói các ngươi trong lòng nếu là băn khoăn một nhà liền điểm cuối thức ăn đi nay phó hủ ở trong đoàn tác phong lãnh nạnh Cũng không thu lễ, vương doanh trưởng cũng không hảo bởi vì báo ân, cùng hắn trên đỉnh, hảo. Hai người một trước một sau, đi vào nhà ăn. Xét thấy vừa rồi vương doanh trưởng nói một câu, phó tuệ khả năng trước tiên tới nhà ăn, phó hủ đứng ở nhà ăn cửa, không tự giác mà mọi nơi nhìn quét vòng, tùy theo ánh mắt sáng lên, xảy bước hướng bên trong nữ đồng chí kia bàn đi qua. Quả quả, phó tuệ chính phủng xương cốt gặm đến hương đâu, nghe vậy vội đem trong miệng xương sụn nuốt xuống, cười nói ba ba, ngươi tan tầm. Ân phó hủ chiều phó tuệ bên cạnh người nhà nhón gật gật đầu. Người ăn trước, bà bà đi múc cơm. Hảo phó tuệ hướng hắn vây vây tay, phúng xương cốt vùi đầu lại gầm lên. Quả quả bên cạnh quân tẩu bưng lên trái cây canh, tới uống khẩu canh, giải giải nghị. Phó tuệ liền chén uống lên mấy khẩu, cảm ơn tẩu tẩu. Ha ha không tạ. Một vị khác quân tẩu đem trên bàn đại sư phụ điều chấm liêu, tính cả nửa chén hảo thịt, cùng nhau đoan phóng tới nàng trước mặt. Quả quả loại này nạc mỡ đan xen thịt. Chấm đại sư phụ điều phối tỏi giã cũng ăn ngon, ngươi nếm thử. Hảo Phó Tuệ méo lên một miếng thịt ở tỏi giã chấm chấm, một ngụm cắn hạ, không khỏi hai mắt sáng lên, mùi thịt hỗn hợp giấm thuần hương, tỏi cay đậu, ở trong miệng tầng tầng tiến dần lên, nói không nên lời mỹ vị, ăn ngon. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Quả quả, đem trong tay xương cốt cho ta quân tẩu lấy quá nàng trong tay gặm tịnh ống cốt, ăn cốt tùy sao. Phó Tuệ hàm chứa thịt gật gật đầu. Vị này quân tẩu hiển nhiên là cái mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng tiếp nhận ống cốt, đôi tay nắm một dùng sức, liền đem ống cốt bẻ thành hai nửa, sau đó nàng cầm căn sạch sẽ chiếc đũa, từ giữa phân biệt đẩy, liền đem cốt tùy đẩy rừng ở hộp cơm đắp lên, cấp. Phó Tuệ lấy chiếc đũa kẹp lên, nếm nếm, hương mềm mại hoạt, giống nhất nộn đậu hủ, lại so với đậu hủ ăn ngon. Phó Hủ đánh cơm ra tới, thấy khuê nữ ở nhà thuộc đôi hôn đến khai, liền không đi quay giày, tùy ý tìm cái cái bàn ngồi. Lúc này, Mạc Cẩn cũng tìm lại đây, vẫn là quả quả thông minh. Người được nuôi thịt liền trước chạy tới. Phó Hủ liếc mắt nhìn hắn, ném khối đại cốt cho hắn, nhanh ăn đi. Cùng chi đồng thời, ở thành thị một chỗ khác, đóng quân nhà ăn, các chiến sĩ cũng ở đại khối địa ăn thịt, uống canh xương hầm. Lão Quý Khương Chính ủy bưng hộp cơm ở huy chương đồng trường đối diện ngồi xuống, hùng ra, mặt gấu, tay gấu, bên kia muốn sao? Sau mười mấy năm bạn nuôi khố huy chương đồng trường quá hiểu biết, Khương Chính ủy chu bái bị ca tính, nhân ra hảo tâm đưa tới tam đầu hùng cấp chúng ta ăn thịt. Ngươi này thịt còn không có ăn đến trong miệng đâu, liền nghĩ đem hùng trên người linh kiện lại cấp bán trở về. Lao Khương hắn điểm điểm đối phương, "Không được, ngươi này quá thiếu đạo đức." Khương Chính ủy Thiết Tam quân đoàn đều là người tài ba, này tam dạng ở ta trong tay xử lý không tốt, liền dây xéo đưa trở về, theo chân bọn họ đổi điểm đồ vật, ngươi hảo ta tốt sự, sao liền nói ta thiếu đạo đức đâu?" Huy Chương đồng trường chịu chịu khoe miệng, "Ngươi tưởng đổi gì?" Đổi viên dưỡng sinh hoàn. Dưỡng sinh hoàn Huy Chương đồng trưởng kinh hô. Ngươi thật dám tưởng. Không phải ta dám tưởng Khương Chính ủy than nhẹ, bác sĩ nói tiểu quốc đùi phải thượng xương cốt, là hoại tử. Hoại tử Huy chương đồng trường hoắc một chút đứng lên, quá sao có thể xảy ra chuyện sau, hắn không phải xin sinh cơ hoàn sao? Hắn đem sinh cơ hoàn nhường cho vệ đoàn trưởng Khương Chính ủy nói. Vệ Huy chương đồng trường vô lực mà ngồi xuống, người nháy mắt hể vải vài phần, tiểu quốc việc này không thể nói hắn làm sai, vệ đoàn trưởng là các chiến sĩ trong lòng anh hùng. Đương nhiên, hắn cũng xứng đến cái này danh hiệu. Hắn nhiều lần lập chiến công, lại cũng liên tiếp bị thương, thuộc về hắn kia phân sinh cơ hoàn sớm đã dùng, cho nên lần này nhiệm vụ trở về, người khác tuy rằng bị thương hôn mê bất tỉnh, lại không có sinh cơ hoàn lại cho hắn lãnh. Ta còn tưởng rằng là tên kia ý chí lực cường đại, nhìn qua tới đâu. Huy chương đồng trường nói việc này, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Khương chính ủy ta cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được. Huy chương đồng trường đung chén, đồ vật thu thập hảo sao? Ta làm bếp lúc ban lớp trưởng, đơn giản xử lý hạ. Ngươi cơm nước xong lại đi đi. Không được, Giang Chính ủy kia tiểu tử quá khó chơi. Thừa dịp hắn hôm nay không ở doanh, ta phải chạy nhanh qua đi tìm phó đoàn trưởng. Huy Trương đồng trưởng nói, đẩy ra ghế, đi nhanh chiều sau bếp đi đến. Dẫn theo dùng ướp lạnh hùng ra, mật gấu, tay gấu, Huy Trương đồng trưởng mang theo cảnh vệ viên, bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe. Huy Trương đồng trường vệ quân cấp chạy mà đến, hiển nhiên là được đến tin tức. Ta cùng ngài đi. Ta cùng phó đoàn trưởng cùng nhau tham gia quá nhiệm vụ. Ngã đối huy chương đồng trường bừng tỉnh ta nhớ rõ lần đó nhiệm vụ qua đi hắn còn lại đây muốn ngươi đối với ngươi thập phần thưởng thức ngươi tới lái xe huy chương đồng trường nói đuổi rồi cảnh vệ viên từ vệ quân lái xe ra quân doanh vòng thành mà qua xử hướng về phía thiết tam quân đoàn bọn họ đến lúc đó phó hủ mới vừa nắm khuê nữ tay từ nhà an ra tới đoàn trưởng cửa cảnh vệ chạy một mạch tới rồi trước mặt đóng quân bên kia tới hai vị lãnh đạo trong đó một vị họ vệ đoàn trưởng nói là ngài bạn cũ họ vệ Vệ quân. Đúng vậy, là kêu tên này. Phó hủ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ly đi làm thời gian còn có đoạn khoảng cách, thỉnh bọn họ đến nhà ta tới. Đúng vậy chiến sĩ đáp lời, xoay người đi mời người. Phó hủ nắm phó tuệ hướng ra đi, quả quả, vây không đây, Không đây. Nàng lắc lắc phó hủ tay, ba ba, phương vũ như thế nào còn không trở lại. Nhân gia cấp ta làm sự, giữa chưa bọn họ không được thỉnh người ăn một đốn. Nga, kia ai tiêu tiền A. Phó hủ bộ đội ra tiền. Phó tuệ nhẹ thở phào, phó hủ nghe được buồn cười, liền tính phương vụ ra, ăn cơm cũng hoa không được mấy cái tiền, quả quả, đầu to các ngươi đều rút, mấy cái tiền trinh, ngươi đến mức này sao? Ba ba, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi phó tuệ nghiêm túc nói chúng ta rút, đó là chúng ta nguyện ý, ngươi không thể không cảm tạ, còn tưởng tiếp tục từ chúng ta trên người kéo lông dê. Phó hủ một loan eo, đem khuê nữ ôm ở trong lòng ngực, điểm điểm nàng chót mũi, cùng ba ba phân như vậy thành a, trả chúng ta ngươi. Phó tuệ đô đô cái miệng nhỏ, không hề răng. Không có ai muốn kéo các ngươi trên người lông dê phó hủ nhạc nói ba ba cũng liền như vậy cùng ngươi vừa nói, yên tâm đi, các ngươi làm, mọi người đều ghi tạc trong lòng đâu, Chờ ngươi răng ba bá trở về, làm hắn giúp các ngươi chế tác cái đại đại giấy khen, mang về kinh thị. Còn không cao hứng đâu phó hủ nhảy nhót trong lòng ngực tiểu thân mình. Không có phó tuệ hai tay một vòng, ôm nàng ba cổ, gối lên hắn trên vai, ngượng ngùng nói ta không có thảo muốn giấy khen y tứ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 Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 647-547-956 đàn hào Đệ 233 trương. Đó là các ngươi hẳn là đến. Phó hủ mở cửa, đem khuê nữ đặt ở trên sofa, cầm hộp cơm vào phòng bếp. Hộp cơm thả lại bếp quầy, phó hủ rút ra lò than, ngồi trên ấm nước, sau đó từ thất hạ ôm chỉ dưa gang, tức ra đi hạt, thiết khối trang bàn. Một cái dưa gang, hắn trang hai đại bàn, một tiểu bàn Hai đại bàn mang lên nĩa đặt ở trên bàn trà, tiểu bàn tính cả nĩa nhỏ cùng nhau đưa cho phó tuệ, quả quả, ăn chút trái cây. Phó tuệ dối tay tiếp nhận, xoa khối bỏ vào trong miệng, ngọt thanh hương giòn vị ăn rất ngon, bất quá thị tan nhiều, dưa gang nàng chỉ ăn hai khối liền trả lại cho phó hủ. Phó hủ một tay tiếp nhận, một tay cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi. Theo tiếng bước chân văng lên, phó tuệ ngửi được cổ mùi tanh, nàng nhìn về phía rộng mở đại môn. Một lát vừa rồi cảnh vệ lãnh hai gã quân nhân đứng ở cửa phó tuệ ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua đều là một thân chính khí đầy người công đức phó hủ buông trong tay cái đĩa đi nhanh đón đi lên phó đoàn trưởng huy chương đồng trường dẫn đầu vươn tay quay dậy huy chương đồng trường vệ đoàn trưởng phó hủ phân biệt cùng hai người nắm tay hướng phòng trong làm cái thỉnh cảnh vệ phải đi phó hủ một bên nhường huy chương đồng trường vệ quân vào nhà một bên đối khuê nữ nói quả quả cấp tiểu ca ca lấy cái dưa gang Phó tuệ nhảy xuống sofa, chạy đến phòng bếp ôm dưa gang ra tới, lúc đó, cảnh vệ ngượng ngùng muốn, đã bước nhanh đi tới cửa thang lầu. Từ từ phó tuệ vội nhanh hơn bước chân, ở thang lầu chỗ rẽ chỗ túm chặt hắn, cho ngươi dưa ăn, ngươi chạy cái gì à? Cái kia, ta cảnh vệ mặt đỏ lên. Đường ta, của ta phó tuệ đem dưa hướng trong tay hắn một tắc, cho ngươi. Phó tuệ vây vây tay, nhảy bắn lên lầu trở về nhà. Quả quả, tới phó hủ chiêu khuê nữ trong người trước. Cấp hai người giới thiệu nói đây là quý bà bá, đây là vệ thúc thúc. Huy chương đồng trường, vệ quân, ta khuê nữ, đại danh phó tuệ, nhũ danh quả quả. Hai người sướng sốt, không nghe nói phó hủ kết hôn à, này khuê nữ đều lớn như vậy. Huy chương đồng trường thực mò phục hồi tinh thần lại, một sơ túi, đến ra tới đến cấp, trong túi trừ bỏ bật lửa cùng nửa bao thuốc lá, cái gì cũng không mang, cái khó lo cái khôn, hắn lấy cái hân chương cấp phó tuệ, cấp, hy vọng ngươi sẽ thích. Vệ quân đồng dạng hái được chính mình huân chương đưa qua. Huân chương thượng có người khác nhìn không tới kim sắc quan mang, đó là công đức. Phó tuệ nhìn về phía phó hủ, phó hủ gật gật đầu, nhận lấy đi. Cảm ơn quý ba bá. Vệ thúc thúc. Phó tuệ duỗi tay tiếp nhận huân chương, trân trọng mà bỏ vào quần yếm trước con thỏ trong túi. Sau đó hai tay hướng chân sườn túi quần sơ mó, móc ra hai quả bình ngọc, trên thực tế là làm tiểu tấn tử trong không gian lấy ra tới, cấp một người một lọ, đáp lễ. Huy chương đồng trường ngẩn ra hạ nhận lấy là chỉ trang sinh cơ hoàn bình ngọc hắn chỉ đương hải tử thiên tính hồn nhiên đem chính mình chân quý món đồ chơi đưa cho hắn cái này không kỳ quái một con bình ngọc bên trong có 10 hoàn sinh cơ hoàn sinh cơ hoàn chia quân nhân sau bình ngọc đều bị bảo tồn xuống dưới quân khu trong đại viện hải tử đều lấy có được một con không bình ngọc vì vinh vệ quân cũng là đồng dạng một con bình ngọc chẳng qua hắn không giống huy chương đồng trường đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào mở miệng dùng để tới đồ vật thay một viên sinh cơ hoàn nghe huy chương đồng trường cùng phó hủ vòng quanh đánh lời nói sắc bén hắn không tự giác mà thưởng thức nổi lên trong tay bình ngọc lòng bàn tay hỏa quá mặt trên khắc tự đồ án sau đó lướt qua bình khẩu như thế nào có phong sắc hắn kỳ quái mà đánh giá lên càng xem hắn tim đập càng nhanh không sai là không có khai phong sinh cơ hoàn hắn không ngừng một lần mà đi theo quân trường đi kinh thị lĩnh quá cũng không ngừng một lần giúp phía dưới huyện cấp đóng quân áp giải quá bình khẩu khai không khai quá hắn biện đến rõ ràng Như vậy nghĩ, hắn một phen túm lên huy chương đồng trường đặt ở trên bàn trà ở bình ngọc, nhìn lên. Này đây là hắn nhìn về phía phó tuệ. Phó tuệ chớp chớp mắt, hướng hắn cười cười. Vệ quân hô hấp cứng lại, đột nhiên dường như đoán được chân tướng, tiểu nha đầu không biết gì đó, đã biết phó hủ phóng sinh cơ hoàn địa phương, sau đó liền trộm cầm mấy bình. Sinh cơ hoàn sự tình quan trọng đại, hắn có nên hay không nói cho phó hủ. Nói cho, hai bình sinh cơ hoàn khẳng định muốn còn trở về, nhưng không nói cho vạn nhất thiết tam quân đoàn quân nhân dùng khi không có kia hậu quả, không dám tưởng tượng. Khu Thanh thanh giọng nói, hắn đứng lên chân dài một mạch, trước một bước bế lên phó tuệ hộ ở trong lòng ngực. Hắn sợ đợi chút, biết sinh cơ hoàn bị trộn phó hủ, mất đi lý trí hành hung hải tử. Phó hủ hắn đem hai bình sinh cơ hoàn phóng tới trên bàn trà, đẩy qua đi, người nhìn xem. Phó hủ sững sốt, nhìn nhìn hắn biểu tình, có vài phần sáng tỏ. Huy chương đồng trường mạc danh mà cầm lấy một lọ, nhìn lên, làm sao vậy? Không phải hai cái bình không sao. Gì, trọng lượng có chút không đúng. Huy chương đồng trường nghiêm túc hai phần, ánh mắt đảo qua bình khẩu, thất thanh nói sinh cơ hoàn. Hắn kích động mà lại cầm lấy một khắc bình, hai bình đều là. Sợ chính mình đang nằm mơ, Huy chương đồng trường lập tức dùng móng tay mòi đi phong sáp, mở ra một lọ, nhẹ nhàng một người, hắn liền biết, không sai được, là sinh cơ hoàn. Phó hủ, ta cũng không lòng tham, hai bình trả lại ngươi một lọ. Nói hắn đem kia bình không mở ra vứt cho phó hủ, chính mình nắm chặt đã mở ra bình ngọc, bay nhanh về phía cửa chạy trốn. vệ quân, còn không mau chạy, ngươi nếu như bị chế trụ, ta nhưng không cứu ngươi à? vệ quân một giật mình, ôm phó tuệ một tay một chống sofa bối, nhảy ra vài bước tới rồi cửa, đi theo huy chương đồng trường mặt sau nhanh chân chạy xuống lâu. phó hủ không biết nên khóc hay cười mà cầm lấy bình ngọc, đứng dậy đi đến ban công, mở ra cửa sổ, tay ném đi, vệ quân tiếp được. vệ quân vừa nhấc đầu, thấy là sinh cơ hoàn không khỏi bước chân một đốn, cấp chạy vài bước tiếp nơi tay. "Hảo, đem ta khuê nữ bưng đi." Phó Hủ ở trên lầu tê. Vệ quân túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Phó Tuệ. Phó Tuệ ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn lại lại đây, bốn mắt nhìn nhau, nàng toát miệng, liền cảm thấy đi, vừa rồi kia chàng đảo vòng trò chơi đính hảo ngoạn. "Vệ thúc thúc, ngươi không chạy sao nàng lịch ngậm nói đợi chút ta ba đuổi theo, chúng ta liền đi không được." Quả quả Phó Hủ nghe được đầy đầu hạt tuyến, quát đừng vướng mình, mau xuống dưới. Vệ Quân thấy vậy, thật đúng là sợ đem tiểu cô nương lưu lại sẽ bị đánh. Tính, hắn trước mang về đi, quá hai ngày chờ phó hủ ngơ giận, hắn lại cấp đưa về tới. Nghĩ, Vệ Quân ôm Phó Tuệ, bay nhanh về phía Thiết Tam quân đoàn cổng lớn chạy tới. Phó Tuệ cười khanh khách, cho nàng ba một cái hôn gió. Phó Hủ, Vệ Quân nhanh lên huy chương đồng trường mở ra ghế phụ môn, xe đều không mang theo đỉnh về phía cửa phóng đi. Vệ Quân che trở Phó Tuệ đầu, một cái phi thoáng mang theo nàng nhào vào trong xe. Đứng nổ súng phó tuệ bái cửa xe hướng cổng lớn cảnh vệ phất phất tay chúng ta ở chơi đảo vòng trò chơi đâu thừa dịp cảnh vệ ngây người công phu huy chương đồng trường một bước chân ga chạy ra khỏi thiết tam quân đoàn đại môn gào thét hướng ra phía ngoài chạy trốn tân vệ đóng quân trực thuộc với kinh thị quân khu phó tuệ nghe tống khải hải giảng quá cái này bộ đội bởi vì ven biển gần sơn chẳng những có tuần dương hạm còn có phi cơ kỳ thật đi phó tuệ đoán này chi đóng quân bộ đội tuần dương hạm cùng phi cơ có thể hay không là vì thiết tam quân đoàn huấn luyện chuẩn bị bởi vì ở được xương toàn năng quân thiết tam quân trong đoàn nàng không có nhìn thấy này hai dạng không không chỉ này hai dạng còn có xe tăng hỏa tiễn từ từ phó tuệ suy nghĩ gian ngẩng đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn cùng nên diện trên xe phương vũ vừa lúc nhìn cái đối với lại thấy phương vũ đống nhiên đoạt quá giang chính ủy tay lái dùng biên vừa chuyển giang chính ủy sợ tới mức chạy nhanh nhất giẫm phanh lại đem tiểu tạp nghiêng hoành ngừng ở lộ trung gian ngăn chặn đường đi Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QR đàn 647547956 đàn hào. Đệ 234 chương. Ở hai xe chạm vào nhau phía trước Huy chương Đồng Trường đột nhiên nhất dâm phanh lại ngừng hạ, cường đại lực đánh vào mang theo ba người hướng phía trước kính chắn gió tài đi, vệ quân vội một tay ngăn đón Phó Tuệ Eo, một tay để tiến lên mặt đội hưởng duyên, đem người hộ ở trong lòng ngực. Mới vừa dừng lại ổn, Phương Vũ đã đến xa tiền, quả quả. Phó Tuệ mở cửa xe, ngồi ở vệ quân trên đùi pha là trột dạ mà cười cười, Phương Vũ. Mấy năm qua, hai người còn chưa thời gian giải tách ra quá, nàng trộm mà bỏ xuống Phương Vũ, chạy tới khắc quân doanh đi chơi nhiều ít có chút đối lý. Phương Vũ đảo qua hai người tư thế ngồi, đồng tử trợn co rụt lại. Tuấn Mị khuôn mặt không có phó tuệ quen thuộc ôn nhã, mang theo vài phần lạnh lùng mà giang hai tay cánh tay. lại đây. Phó Tuệ trước nay chưa thấy qua Phương Vũ như vậy sinh khí quá, không khỏi trong lòng khiếp hai phần, giương tay chiều hắn nào tới. Phương Vũ đôi tay khâu ở Phó Tuệ dưới nách, nhìn trầm trầm vệ quân ôm ở Phó Tuệ trên eo tay, quát buông tay. quả quả, hắn là đối diện bảng số xe. Vệ Quân nhìn xa lạ. Phương Vũ lại không có mặc quân trang, gần đây thành phố không yên ổn, hắn không hỏi rõ ràng, làm sao dám đem người tùy tiện giao ra đi. Phương Vũ, ta ca. Lúc này, giang chính ủy cũng che lại đầu xuống xe. Vệ quân buông ra tay, Phương Vũ một sử lực đem phó tuệ ôm vào trong ngực, lui ly xe, hắn giơ tay liền nắm phó tuệ gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói thượng nào. Liền tính trong lòng áp lực tức giận, Phương Vũ thủ hạ cũng không bỏ được dùng sức. Hi hi phó tuệ ngây ngô cười nói quý bà bá bá. Vệ thúc thúc là chú khu bộ đội tướng lãnh, nghe nói bọn họ bộ đội có tuần dương hạm cùng phi cơ, ta muốn đi chơi chơi. Mặt sau không vị trí sao ngươi muốn đối thượng Phó Tuệ thanh tuấn tuấn con ngươi, Phương Vũ đương nhiên một cắn lươi tiêm, đem đến miệng khắc nghiệt lời nói nuốt trở vào, thay đổi cách nói, cùng nhân gia tệ ngồi ở phía trước. Phó Tuệ biết Phương Vũ không cao hứng, lại thông minh mà không đi tìm tòi nghiên cứu, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đưa bọn họ trốn giống nhau mà lao ra ra môn, lao ra thiết tam quân đoàn trải qua nói cái biến, Phương Vũ, quá hảo chơi. Quý ba ba xe khai đến phi giống nhau mau. Phiêu Di Giang có thể đem xe hoạt rời núi nói, treo ở dòng suối phía trên. Thích ăn mê chơi ái mỹ phó tuệ, rõ ràng vẫn là cái hài tử a phương vũ trong lòng than nhẹ. Thiết Tam quân đoàn liền có tuần dương hạm cùng phi cơ. Ngày mai mang ngươi đi xem, hôm nay liền không đi bọn họ bộ đội, được không? Thiết Tam quân đoàn có tuần dương hạm cùng phi cơ phó tuệ mảnh dài lông mi như cánh bướm phẩy phẩy, kinh ngạc nói ta như thế nào không thấy được? Quân khiển sân huấn luyện ở quân doanh bên kia, từ người nhà viện qua đi. Cần thiết từ nơi đóng quân xuyên qua, hôm nay nàng qua lại đi rồi mấy lần, đều không có nhìn đến này đó đại gia hỏa. Trở về lại nói cho ngươi. Dù sao cũng là thiết tam quân đoàn bí mật căn cứ, ở bên ngoài nói đến nhiều ít có chút không có phương tiện. Hảo. Cùng chi đồng thời, Giang Chính Ủy cũng cùng Huy Trương Đồng Trường, vệ quân bắt chuyện lên. Từ chúng ta quân doanh tới Giang Chính Ủy hỏi. Đối Huy Trương Đồng lớn lên tay, bất động thanh sắc mà hộ ở trang co sinh cơ hoàng túi ngoại người nói tới cảm ơn các ngươi buổi sáng đưa quá khứ tam đầu gấu đen, cho chúng ta các chiến sĩ đỡ thèm lại bổ thân thể. Giang chính ủy hồ nghi nói chỉ là tới nói lời cảm tạ. Thuận tiện đánh tống tiền, xem có thể hay không lại mang về một đầu. Huy trương đồng trường buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói kết quả ngươi cũng thấy rồi, liền chỉ tiểu động vật đều không có. Đánh mấy năm giao tế, lẫn nhau là người nào, quá rõ ràng. Giang chính ủy tự nhiên không tin hắn nói, tham dò chiều trong xe nhìn mắt, liền đi hướng xe dịp cốt xe. Huy chương đồng trường mắt trợn trắng, mở ra cốt xe, xem đi xem đi, nhìn xem các ngươi đoàn keo kiệt dạng, ta cùng tiểu vệ cực cực khổ khổ đi một chuyến, không nói cấp một con gấu đen đi, liền căn hùng mau cũng chưa làm thấy. Chúng ta keo kiệt buổi sáng còn cho các ngươi đưa đi ba con, thêm lên tiểu ngàn cân gấu đen thì đâu, các ngươi nhưng thật ra hào phóng, nói là tới càng tạng, mang theo cái gì lễ. Phó tuệ kéo ra trước ngực túi, từ giữa lấy ra hai quả hương chương giang bà bá, quý bà bá cùng vệ thúc thúc đưa cho ta cái này. Còn sách tới tam chương gấu đen ra, ba cái mặt gấu, 12 chỉ tay gấu. Ai ra giang chính quý kinh ngạc mà vỗ vỗ huy chương đồng lớn lên vai, mặt trời mọc từ hướng tây, còn biết còn trở về điểm, không tồi không tồi. Bất quá hắn trước mắt, quả quả lại là chuyện gì xảy ra không muốn tới đồ vật, cho nên liền chuẩn bị bắt đi cái hoa hoa đương con tin, quay đầu lại lại qua đây kêu giới muốn đồ vật. Không phải, vệ thúc thúc không có bắt ta, là ta muốn cùng hắn đi phó tuệ nói ta muốn đi bọn họ nơi rừng chân chơi chơi. Giang chính ủy trừng mắt, quả quả ngươi bên kia như thế nào luôn pha đám. Ha ha ha huy chương đồng trường sửa chụp Giang chính ủy vai, ta một đại nam nhân, có thể đừng cùng cái đàn bà dường như tính toán chi ly, lúc nào cũng nghĩ tìm cái lấy cớ chiếm chút tiện nghi sao. Đi Giang chính ủy phất khai hắn tay, nếu không có việc gì, quả quả lưu lại, các ngươi đi. Huy chương đồng trường chỉ chỉ hắn hoành ở lộ trung gian xe, Giang chính ủy méo miệng, lên xe chuyển xe đảo quanh tay lái, nhường ra lộ tới. Phương Vũ vệ quân đi lên dặn dò nói bởi vì cho chúng ta mô dạng đồ vật, quả quả khả năng chọc tới nàng ba. Lúc này hồi tưởng lên, phó hủ giống như cũng không có sinh khí, chỉ là sinh cơ hoàn đối bọn họ tới nói quá trọng yếu, hắn chạy trốn bội vàng, không rảnh đi phân biệt, trở lại nơi đóng quân nhớ rõ bảo vệ nàng, đừng làm cho nàng ăn đánh, đánh. Phó đoàn trưởng nếu là truy cứu lên, cho ta gọi điện thoại, ta đem trong túi này bình còn trở về. Không cần. Vương trước bắt đầu về điểm này thanh kiến, Phương Vũ cũng không thể không nói Trước mắt nam nhân rất có nhân cách mị lực, quả quả tên, ngươi không cảm thấy thực quen thai sao. Vệ quân đầu tiên là sửng sốt tiện đà hai tròng mắt sáng ngời, hắn cảm xúc kích động nói ngươi là nói. Phó tuệ đối hắn thân cận, Phương Vũ trong lòng nhiều ít còn có chút toan, thư lệnh một tiếng, hắn ôm phó tuệ liền lên xe. Ghế phụ vị thượng, Phương Vũ đem phó tuệ hướng trên đùi một phóng, xả đai an toàn khấu ở chính mình trên eo, hai tay hoàn phó tuệ eo, đem người ôm ở trong lòng ngực. Phương Vũ Lý Anh thấy vậy. Vội nói chúng ta mặt sau tế tế còn có thể ngồi, làm quả quả lại đây đi. Linh nơi đóng quân không bao xa, đại nương không cần phiền toái. Phương Vũ nói nàng không nặng, ta ôm liền hảo. Ngồi ở nào, phó tuệ nhưng thật ra không sao cả. Xe khởi động, nàng mở ra cửa sổ xe, hướng ven đường hai người phất phất tay, quý bà bá, vệ thúc thúc tái kiến. Quả quả, tái kiến vệ quân đi theo xe cấp chạy vài bước, còn có cảm ơn quả quả, cảm ơn ngươi. Phó tuệ nhéo hơn trường đối hắn quơ quơ tính chiếu hậu lại nhìn không tới hai người thân ảnh phó tuệ thu hồi hôn trường thân mình vừa chuyển sườn ngồi ở phương vũ trên úi cùng mặt sau quân tẩu liêu nói đại gia công tác đều an bài hảo sao khi nào đi làm an bài hảo mọi người cười nói ngày mai là có thể đi làm người nhà viện mặt khác quân tẩu cũng đều hảo an bài hảo một vị tiến vào xưởng dệt đông quân tẩu kiêu ngạo nói giữa trưa cơm nước xong chúng ta nhậm xưởng trưởng liền vội vàng hoảng mà tìm trong xưởng cán bộ nhóm mở cuộc họp một giờ sau liền cái gì đều giải quyết nói như vậy Dư lại đại nương đại tẩu đều có thể đi xưởng dệt Đông đi làm. Không phải Giang Chính ủy giải thích nói 76 danh quân tẩu, nhập xưởng trưởng bên kia mở họp tăng kiến ba điều sinh sản tuyến, cho 64 cái danh ngành. Cổ giáo thủ cùng hắn thông gia quý giáo thụ, tìm quan hệ với thành phố các trường học lớn, lại làm ra 12 cái danh ngành. Người này tình thiếu quá độ Giang Chính ủy than nhẹ đồng thời, bên môi ý cười là như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Quân dân tình, quân dân tình, hắn hôm nay chính là chân chân thật thật mà trải nghiệm một phen. Buổi tối, phó tuệ mới vừa rục sinh quá Linh Trí Thảo, hái được hạng giống, Lý Anh bưng đĩa đồ ăn hộp liền tới đây. Phương Vũ buông cây lau nhà, giặt sạch tay tiếp nhận cái đĩa, trở về đĩa dừa gang. Bưng dừa gang, Lý Anh đứng không núp nhích. Lý Đại Nương, có việc ngài nói. Ta tìm quả quả. Phương Vũ sừng sốt, kia ngài chờ một lát trong chốc lát, quả quả ở tắm rửa. Lý Anh gật gật đầu, phùng cái đĩa thần sắc thấp thỏm mà ở trên sofa ngồi xuống, liền trong TV thả cái gì, cũng chưa lưu ý. Ít khi, phó tuệ ra tới, xoa tóc, hướng Lý Anh bên cạnh ngồi xuống, giơ tay cầm lấy rẹ một đóng tivi. đại nương, ngài tìm ta. Lý Anh do dự hạ, quả quả, có một việc, đại nương cũng không biết đương nói không lo nói, nói ra sợ ngươi khó xử, không nói đại nương lại sợ kia hải tử bỏ lỡ cơ hội. Ngài nói, sự tình là cái dạng này, hôm nay giữa trưa giang chính ủy không phải mang theo chúng ta, thỉnh hỗ trợ cổ giáo thụ phụ tử cùng bọn họ thông gia quý giáo thụ, nhậm sướng trưởng. Còn có kia bốn vị sinh viên ở khách sạn ăn cơm sao. Sau đó, ta trên đường đi ra ngoài rửa tay khi, nghe nói một sự kiện. Nói cổ hiệu trưởng Nhi Tử, vận động chung vì bảo hộ nãi nãi, bà ngoại, mụ mụ bị người dùng gạch tạm trúng đầu, hai mắt mù. Nghe khách sạn người phục vụ nói, hai nhà liền như vậy một cái hài tử. Đại nương nghĩ, ngươi ngày hôm qua cấp. Ngày hôm qua nàng Nhi Tử ở trên núi, ăn quả quả nhét vào trong miệng đồ vật, cả người giống như thoát thai hoán cốt, nàng nghĩ. Bình An Hải Tử quả quả tùy tay liền cho, muốn thật còn có, lấy quả quả cùng cổ giáo thụ giao tình, biết việc này hẳn là sẽ. Bất quá lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là trương không mở miệng, nói đến, hai đứa nhỏ lại đây, vì bọn họ cái này quân khu trả giá quá nhiều, cùng là gia đình quân nhân, nàng không bản lĩnh không giúp được vội, kéo chân sau còn chưa tính, thêm nữa phiền thoái, nhiều ít có điểm không mặt mũi. Phó Tuệ An ủi mà vỗ vỗ tay nàng, ta cùng Phương Vũ ngày mai đi xem, tiến đi Lý Anh. Phó Tuệ lấy chiếc đũa kẹp lên chỉ đồ ăn hộ, nếm khẩu, "Phương Vũ, ngươi nếm thử, ăn rất ngon." Phương Vũ liền tay nàng căn khối, chờ trong miệng đồ ăn nuốt xuống, hắn nói, "Cổ gia quý gia không thiếu tiền, hẳn là không thiếu tìm thầy trị bệnh." Phó Tuệ gật gật đầu, lại uy hắn ăn khẩu đồ ăn hộ, hai bên gia trưởng đều là giáo thụ, hẳn là đạo lý khắp thiên hạ, xem cổ giáo thụ bộ dáng ngày thường cũng không thiếu hiến cho đồ cổ, như thế nào sẽ liền viên sinh cơ hoàn cống hiến giá trị cũng chưa thấu đủ. Thấu đủ rồi, quý gia kia viên Quý giáo thụ thê tử dùng, cổ gia này viên, cổ hiệu trưởng đưa qua đi, hải tử mẫu thân dùng. Hai người đều so hải tử mụ, còn muốn nghiêm trọng sao. Đệ 235 chương Phương vũ sở sở phó tùy đầu, kia hải tử hiếu thuận thiện tâm. Ngày hôm qua ngươi đưa cho cổ giáo thụ hoa nhưỡng, cổ phu nhân nhường cho hắn dùng, lại bị hắn chống trượng tự mình đưa về tới. Ngươi một nhà không trụ cùng nhau. ân vận động chung hắn cha mẹ ly hôn, hắn lúc ấy còn tuổi nhỏ, còn không rời đi mẫu thân. Sau lại hắn mâu thân tái giá, hắn liền đi theo ông ngoại bà ngoại sinh hoạt. La cổ gia đối hắn không hảo sao? Không có. Phương Vũ nói nếu không hảo, có thể vừa được sinh cơ hoàn, hoa nhưỡng liền cho hắn đưa đi. Phương Vũ là kia hài tử nói, gia nãi bên người có hắn ba, mẹ nó gả đi ra ngoài, ông ngoại bà ngoại bên người không thể không cái thân nhân. Nếu mẹ nó sớm đã cùng hắn ba ly hôn tái giá, cổ gia sinh cơ hoàn lại như thế nào đi vào con mẹ nó trong miệng sự tình quan tôn tử tương lai. Cổ người nhà lại là như thế nào đáp ứng. Quả quả Phương Vũ cười điểm điểm Phó Tuệ cái chán, ngươi chừng nào thì như vậy bắt quái. Sinh cơ hoàn không thể so mặt khác, một viên cứu chính là một cái mệnh, hoặc là một người tương lai. Phó Tuệ thủ đoạn vừa lật, hai quả hân chương song song nằm ở lòng bàn tay, ta biên cương chiến sĩ, chiến đấu hăng hai ở nhiệm vụ tiền tuyến quân nhân, cảnh sát, nghiên cứu khoa học công tác giả còn chưa đủ sử dụng đâu, ta không nghĩ đem này lãng phí ở không đáng nhân thân thượng. Phương Vũ lòng bàn tay từ huân chương thượng xẹt qua. Ngày mai đi trước, chúng ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo. Phó Hủ. Lào Giang liền nơi xa đèn đường bắn hạ quang, Phó Hủ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, dạng sáng hai hai nửa, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Chờ ngươi. Giang chính ủy từ dựa vào dưới tảng cây đi tới. Dị sự. Giang chính ủy bóp tắt tiên, điểm điểm hắn trang. Buổi chiều khuê nữ đi rồi, hắn liền mang binh ra biển, lúc này vừa trở về, Giang chính ủy nói hắn nghe mặt danh, ta trang cái gì. Ngươi nói trang cái gì đường mạng ngữ sao hồi sự. Phó hủ sừng sốt, Giang chính ủy không đề cập tới, hắn đều đem người này cấp đã quên, sao hồi sự, cùng ta muốn tình yêu đâu. Liên này, ngươi liền quan nhân ra phong tối. Đến xem này cái giá, không nói rõ ràng, việc này không để yên. Phó hủ cởi ra mướt mồ hôi áo trên, hướng trên vai một đáp, yên đâu, cấp một tay. Giang chính ủy đem hộp thuốc bật lửa hướng hắn phương hướng ném đi, thứ nói không phải nói, ngươi khuê nữ không thích nghe yên bị sao rút ra một cây ngậm ở trong miệng, Phó Hủ bang một tiếng ấn lượng bật lửa, đem yên bật lửa, ta khuê nữ không ở doanh, cùng người đi ra ngoài chơi. Ngươi là nói quý, về kia hai ra hỏa đi, ngượng ngùng, chúng ta khi trở về vừa lúc gặp gỡ, liền đem quả quả mang về tới. Phó Hủ hút thuốc động tác một đốn, tiện đà hung hăng phun ra cái vòng khói, không có việc gì, ta khuê nữ mỗi ngày 9 giờ mới có thể lên, lúc ấy, ta đều ở sân huấn luyện, nàng nghe không đến. Chờ giữa trưa trở về, điểm này vị Sống Tan Nói đến ngươi khuê nữ giang chính ủy bị khuất nói phó hủ, ngươi làm người không địa đạo a. Phó hủ trong lòng một luồng bộ, chẳng lẽ là quả quả cấp huy chương đồng trường, vệ quân sinh cơ hoàn nói, làm lao giang đã biết. Ngươi khuê nữ là quân doanh nữ nhi sự, ta một cái cùng ngươi cộng sự nhiều năm bạn nối khố, thế nhưng muốn từ người khác trong miệng biết được. Sợ bóng sợ gió một hồi, phó hủ lao đem hãn, độc miệng nói ngươi sao không thừa nhận chính mình đầu vóc không được, ánh mắt không hảo đâu. Ngày hôm qua cổ giáo thụ mang đến kia mấy cái học sinh Vừa nghe quả quả là thiết tam quân đoàn người nhà, lập tức liền đoán được. Phó hủ nói ta thừa nhận ta khuê nữ càng lớn càng đẹp, nhưng trên cơ bản cũng không có thoát ly 5 năm trước hòm thuốc thượng đại khái bộ dáng đi. Bị phó hủ 331 hồi nói, giang chính ủy cả người đều không tốt. Phó hủ, ngươi nói lời này, lương tâm không đau sao ta nếu là cả ngày không đi theo ngươi mông mặt sau, giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám ta có thể không có thời gian cân nhắc này đó. Hành hành! Ngươi có lý phó Hủ nói đại buổi tối ta có thể đừng nói nhau nhau không, đợi chút đem tuần tra chiến sĩ hấp dẫn tới, ngày mai quân khu nên chuyển ra nhà ta không hợp. Ai cùng ngươi xảo, ta tự cấp ngươi muốn một cái công bằng, nhà ta sự ngươi nào kiện bất hòa nói, như thế nào quả quả sự, còn muốn ta từ người ngoài trong miệng nghe nói, gọi người nói đến, ta cái này cộng sự làm được nhiều thất trách. Minh Bạch. Phó Hủ bóp tắt điên, cùng ngươi chờ ta hơn phân nửa đêm, căn bản là không phải vì kia cái gì đường mặn ngữ, là vì quả quá a. Giang Chính ủy ra mặt cứng đờ, cũng không phủ nhận, ngược lại là trực tiếp hỏi quả quả là tu giả. Đúng vậy, phó hủ từ hộp thuốc trừ hai điếu thuốc, chính mình một cây, ném cho Giang Chính ủy một cây, quả quả sự đề cập đến quá nhiều, có chút phức tạp, không phải ta không muốn nói, mà là ngươi biết được nhiều không tốt. Vậy quên đi. Bạn nuôi khố, phó hủ làm người hắn hiểu biết, hắn nếu nói như vậy, đó chính là thật không thích hợp hắn biết, quả quả còn muốn đi học, các con vật hậu kỳ bồi dưỡng làm sao bây giờ? Quá hai ngày hoa tổ tổ trưởng hoa tuần sẽ đến, xem hắn nói như thế nào. Như thế nào ý tứ hắn muốn phân một ly canh không được giang chính ủy vội la lên ta hiện tại dẫn người liền đem động vật đưa về trên núi, chờ hắn đi rồi, lại tiếp trở về. Hoàng cái gì phó hủ một phen đẹo lại vai hắn, quả quả nếu đáp ứng rồi phải cho chúng ta tổ kiến một con linh thú đội, hoa tuần liền sẽ không phản đối. Kia chính là hoa tuần A ngươi khuê nữ có lớn như vậy mặt. Có. Giang chính ủy hô hấp cứng lại, nhiều ít có chút minh bạch. Phó hủ vì cái gì không hắn hỏi thăm quả quả sự. Đường mạng ngữ, ta ngày mai phái người đem nàng tiễn đi. Thấy phó hủ kinh ngạc mà dương hạ mi, giang chính ủy giải thích nói ta buổi chiều đi phòng tối, nàng luôn mồm muốn gặp quả quả. Ngươi a, nói chuyện liền sẽ vòng vo. Phó hủ bất đắc dĩ nói nếu đều thấy nàng, vừa rồi còn hỏi ta sao hồi sự. Ta không phải nghĩ, quả quả đều phải vào đại học, ngươi cũng không cần lại cố kỵ cái gì, nên tìm cá nhân thành cái ra, lại nói. Đường mạng ngự vãng tích biểu hiện cũng không tồi, cho nên Giang chính ủy buông tay. Kết hôn gì đó liền tính, ta đời này có quả quả làm bạn dưỡng lão, thấy đủ. Thả khuê nữ lớn không gả chồng A, còn làm bạn dưỡng lão, tưởng Mỹ. Không sợ, gả chồng cũng không quan hệ, ta khuê nữ nói, ngày sau tìm tòa tòa nhà lớn, mọi người đều ở cùng một chỗ, không có việc gì đi ra ngoài ha ha đi một chút chơi chơi, thưởng thưởng quốc gia của ta rất tốt núi sông. Giang chính ủy già rồi. Thường thường liền sẽ nhớ tới hôm nay đêm nay đối thoại, lúc ấy cảm thấy Phó Hủ cũng liền làm làm mộng đẹp, ai ngờ nhân ra lão niên sinh hoạt, xa so miêu tả nhiều hết mức tư nhiều màu. Hôm sau, dùng bãi cơm, Phương Vũ đi văn phòng gọi điện thoại, Phó tuệ tắc đi quân khiển sân huấn luyện lánh 11 chỉ động vật trở về, uy thực linh trí thảo, chuyển tu luyện công pháp. Quả quả Phương Vũ đón nhận đưa động vật trở về Phó tuệ nhậm đại ca mắt kính nói, cổ giáo thụ tôn tử cổ tinh tùng, sở dĩ đem sinh cơ hoàng nhường cho mẹ nó Là bởi vì hắn kế tỷ lúc ấy hủy dung. Phó tuệ nhíu mày ở lãnh sinh cơ hoàn cùng ngày, hắn kế tỷ hủy dung. Đúng vậy. Lãnh sinh cơ hoàn, vì cái gì không lo chàng ăn bảo. Hắn kế tỷ ở hắn lãnh sinh cơ hoàn trước hai cái giờ, hủy dung. Hủy dung chỉ là có điểm xấu, có thể nào cùng hai mắt mù hành động không tiện so sánh với phó tuệ cả dận việc này liền tính quý gia đồng ý, cổ giáo thụ mặc cho bọn họ làm vậy. Lúc ấy mẹ nó có mang, quỳ gối cổ tĩnh tùng trước mặt. Nga phó tuệ sợ ngây người Thiên hạ còn có như vậy mẫu thân chính mình thân sinh nhi tử không yêu, đi yêu thương người khác hài tử. Phó hủ vui vẻ, quả quả, lời này từ ngươi trong miệng nói cũng tới, sao liền như vậy quái đâu. Phó tuệ chào chào mặt, ngượng ngùng nói ngươi là tưởng nói, sự kiện vai chính nếu là đổi thành ta cùng Kaka, ca, ra ra ba ba cũng sẽ đem sinh cơ hoàn cho ta đúng không. Mặt ngoài xem, sự tình thực xảo, bất quá xong việc, cổ giáo thụ bọn họ cha đến, hắn kế tỉ lại là vì cứu mẹ nó, mới hoa bị thương mặt.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 có thể so bọn họ lớn hơn. Xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thấy Cổ Tĩnh Tùng thời khắc đó, Phó Tuệ không thể không nói, tính Tùng tên này lấy được thật chuẩn xác, thanh thanh lánh lánh 18 tuổi thiếu niên, nhưng không phải xanh miết như Tùng. Tung Tung quý giáo thụ đẩy cửa ra, dẫn Phương Vũ cùng Phó Tuệ đi vào, trong nhà tới hai vị tiểu bằng hữu, Phương Vũ cùng quả quả, người giúp ông ngoại tiếp đón một lát. Cổ Tĩnh Tùng luôn quyển sách trên tay buồn, nghe lời mà đỡ bản duyên đứng lên, nói thanh hảo. Hắn tính lực không tồi, lấy thanh biện vị quen thuộc tiếng bước chân là ông ngoại, khắc hai cái hẳn là chính là ông ngoại trong miệng Phương Vũ cùng quả quả, quả quả vừa nghe chính là nữ hài tên, kia bước chân nhẹ đến gần như với vô đó là nàng. mời ngồi. dựa cửa sổ vị trí bãi trương chạm khắc gỗ bàn trà, hắn đối phòng trong bố trí hiểu rõ với tâm, vài bước đi đến bàn trà trước, tìm căn ghế ngồi hạ, giơ tay liền bật lửa trên bàn trà cồn hồ, nổi lên thủy. quý giáo thụ triều phương vũ, quả quả gật gật đầu, liền đi ra ngoài. hai người để ra buồn kiếm lan lại đây vì ngày hôm qua sự nói lời cảm tạ không nói cái gì sinh cơ hoàn chỉ mắt phương vũ ở hắn đối diện ngồi xuống liền vừa rồi hắn xem chữ nổi thư thuận miệng hàn huyên lên khi nói chuyện tựa sợ phó tuệ nhảm chán cổ tinh tùng đem đường vại hướng phó tuệ trước mặt đầy đầy, quả quả ăn đường phó tuệ mở ra lấy viên kẹo đậu phộng ăn tùy theo tinh thần lực liền chiều hắn đại náo dò xét qua đi không biết có phải hay không hai mắt nhìn không thấy mở rộng mặt khác cảm quan độ nhạy hắn cực kỳ mẫn cảm mà xem hướng về phía phó tuệ Đón hắn cặp kia đen nhánh ảm đạm không ánh sáng con ngươi, phó tuệ kinh ngạc dơ dơ lên mắt, ngươi có thể cảm nhận được ta tinh thần lực. Cổ tinh tùng gật gật đầu, có một loại bị nhìn trộm cảm giác, nguyên lai like đây là tinh thần lực a ngươi là tu giả sao. Ta ba là quân nhân, ta hàn thự giả đều đi theo các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện, cho nên xem người khi, tầm mắt tương đối sắc bén. Cổ tinh tùng không tiếp xúc quá quân nhân, không biết bọn họ có phải hay không đúng như phó tuệ theo như lời, nga, an đường, hảo. Tinh thần lực đảo qua. Phó tuệ mình thấy rõ hắn trong não động lại huyết khối, không tính đại, nửa viên sinh cơ hoàng liền hảo, ngươi cũng ăn. Phó tuệ lấy nửa viên sinh cơ phóng tới trong tay hắn, sinh cơ hoàng thanh hương giật ở chốt mũi, cổ tĩnh tùng ngẩn ra hạ, không phải đường, này mùi hương, ta giống như ở đâu gửi qua, nếm thử xem. Phó tuệ cười nói, phương vũ buồn cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, bưng lên thiêu khai thủy, vọt lên trà, ỉ vào cổ tĩnh tùng hai mắt còn không có khôi phục, phó tuệ điểm điểm tiểu tấn. Làm hắn giúp đỡ cầm vại trà hoa cùng mấy khối điểm tâm ra tới. Phương Vũ bất đắc dĩ mà tiếp nhận trà hoa, giúp nàng rót ly. Tiểu tấn lấy ra chính là phó tuệ ở Mado Hoa Viên nhà tây, chế tím hoa hồng trà, nước ấm một hướng, nồng đậm hoa hồng hương phiêu ra, liền đem sinh cơ hoàn hương vị che lại. Sinh cơ hoàn nhập khẩu thời khắc đó, Cổ Tinh Tùng nhớ tới kia thanh hương vì cái gì quen thuộc, một năm trước hắn từ gian ngoại ông ngoại bà ngoại ba ba cùng đi lãnh sinh cơ hoàn, ở đi khuyết thượng người được nhưng còn không phải là này cổ thanh hương sinh cơ Ngô đau quá. Dược hiệu có tác dụng phó tuệ đâm đâm Phương Vũ, nhanh đưa hắn kéo đến một bên. Đừng đợi chút đụng tới trà nóng, bỏng. Phương Vũ thong thả ung dung mà buông chén trà, đứng lên giá cổ tinh tùng cánh tay, đem người ném tới rồi trong thư phòng gian thản thượng, tùy hắn ôm đầu ở mặt trên la lộn. ở Dược hiệu đánh sâu vào dưới, hắn trong đầu huyết khối bị hóa khai, trong đầu bị thương tế bào ở chữa trị. A cổ tinh tùng chưa từng như vậy đau quá, trong đầu giống như có muôn vàn căn châm ở quái, mỗi cái thần tinh cuối đều là đau làm người hận không thể như vậy chết đi. Phó Tuệ quét mắt quang quang chiều mặt đất tạp đầu cổ tinh tùng, vê khởi khối hoa hồng bánh, một phân thành hai, chính mình ăn một nửa, cấp Phương Vũ một nửa. Giữa trưa ta muốn đi ăn cái bình thịt. Hảo, theo dược hiệu tăng lên, vết bẩn từ trong thân thể hắn bài xuất, càng ngày càng nùng súu vị tán phát ra tới. Chạy mau buông điểm tâm, Phó Tuệ lôi kéo Phương Vũ liền ra thư phòng, đứng ở trong viện. Nửa giờ sau, cổ tinh tùng đình chỉ dãy rua, đổ mùi hôi đầm địa mà nằm ở trên thảm hồng hục mà thở hổn hển, nào còn có lúc trước thánh lãnh. Phó Tuệ lại đợi một lát, mới cùng Phương Vũ qua đi ngồi sụp trước mặt hắn, giơ tay quơ quơ, có thể thấy sao? Cổ Tinh Tùng đau đến toàn thân thoát lực, chỉ là nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt, xem như trả lời. Phó Tuệ rõ ràng sao? Cổ Tinh Tùng lại chớp hạ mắt. Kia hành Phó Tuệ đứng dậy kêu lên Phương Vũ, chúng ta đi thôi. Cổ Tinh Tùng tưởng mở miệng ngăn cản, cổ họng phát khô, tưởng giơ tay đi kéo hai người góc gáo, tay nâng nửa ngày, không nâng lên tới. Hai người đi ra cổ tĩnh tùng trụ tiểu viện, liền thấy quý giáo thụ đứng ở buồn hoa trước, ở cùng cái cô nương nói chuyện. Phương Vũ, quả quả, tới cấp các ngươi giới thiệu một chút quý giáo thụ cười nói đây là đường tư, tùng tùng tỷ tỷ Kế tỷ phó tuệ không tiếng động hỏi Phương Vũ. Phương Vũ gật gật đầu. Các ngươi hảo. Đường tư cười nhìn về phía phó tuệ, nghe ông ngoại nói, ngươi là năm nay thi đại học trạng nguyên, ta còn đang suy nghĩ, là cái dạng gì nữ hài đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy tiểu. Nàng dối tay. Tương lai còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thấy phó tuệ mặt lộ vẻ khó hiểu, quý giáo thủ cười nói nói đến cũng là duyên phận, tư tư là năm nay tân vệ thi đại học chẳng nguyên, ghi danh cũng là quốc phòng đại học chỉ huy hệ, lại có 10 ngày qua, kinh thị tái kiến, các ngươi ba nhưng chính là đồng học. Phó tuệ duỗi tay cùng chi nhẹ nắm đại học thấy. Quý giáo thủ, ta cùng Phương Vũ còn có việc, đi trước. Không hề chơi một lát sau quý giáo thủ xách lên một bên giỏ tre, ta hái được bí đỏ hoa, hoa bách hợp, đang chuẩn bị dùng dầu chiên cho các người đường ăn vật ăn, ta ăn qua dầu chiên bí đỏ hoa, còn không có ăn qua hoa bách hợp đâu phó tuệ rồi dám, do dự nói ăn ngon sao? Phó tuệ sở hữu cảm xúc đều ở trên mặt, quý giáo thụ xem đến thẳng nhạc, không biết có phải hay không trải qua đến nhiều, gần mấy năm qua, hắn càng thêm mà thích loại này tâm tư trắng da hài tử, thoại dụ hống nói ăn ngon. Phong bếp còn có ta ngày hôm qua ở trong vườn sờ biết hầu, quả quả chờ ta một lát được không? Quý gia gia tặc cho ngươi ăn. Biết hầu a phó tuệ đúng rồi đối thủ chỉ. Lặng lẽ liếc phương vũ liếc mắt một cái, đã lâu không ăn. Phương vũ phụt cười, giơ tay nhẹ gõ hạ cái chán của nàng, năm trước, là ai mang theo sóc, rồng bay đi trên núi sờ soạng mãn buồn mãn thùng về nhà. Hắc hắc phó tuệ ngây ngô cười nói đều một năm. Ha ha quý giáo thụ nhạc nói ta còn sợ quả quả không ăn đâu, nếu ăn, đi hắn dắt thượng phó tuệ tiểu béo tay, giúp quý gia gia lò nấu rượu đi, làm thức ăn à, vẫn là xài nổi thiêu ra tới đủ vị. Phương vũ hướng đường tư gật gật đầu đi theo một già một trẻ mặt sau đi phòng bếp. Đường tư cười cười, nàng thực đã thật lâu không có nhìn đến ông ngoại như vậy vui vẻ. Không đi quấy giày mấy người, đường tư đi thượng phòng cùng bà ngoại chào hỏi, Ôn cấp cổ tĩnh tùng mua chữ nổi thư tịch đi hắn tiểu viện, đẩy ra thư phòng môn. Tùng tùng đường tư cả kinh, ném xuống trong tay sách vở, nhào qua đi quỳ gối cổ tĩnh tùng bên người, chân tay luống cuống nói tùng tùng ngươi làm sao vậy. Đỡ đỡ ta lên hoắn như vậy một lát, lại mở miệng giọng nói tuy còn làm đau Cổ Tinh Tùng lại đã có thể phát ra âm thanh. "Hảo hảo Đường Tư rũa ra tay, sờ vết nước, người sao ra nhiều như vậy, hắn còn như vậy dơ sú, phải biết rằng Tùng Tùng bình thường chính là yêu nhất khiết. Không có việc gì." Ở Đường Tư dưới sự trợ giúp, Cổ Tinh Tùng một hồi lâu mới thở gấp ngồi dậy, Phương Vũ cùng quả quả đi rồi sao? "Không, ông ngoại dẫn bọn hắn đi phòng bếp, bọn họ xem Tùng Tùng bộ dáng, hai người hiển nhiên là biết đến, nhưng vừa rồi bọn họ ở bên ngoài, lại đề cũng không để." Nhậm Tùng Tùng một thân ướt mà nằm trên mặt đất. Đường tư kiểm tra rồi hạ cổ tĩnh tùng tay chân, không phát hiện nơi nào bị thương, không khỏi thở phào. Tĩnh tùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đôi mắt hảo. Cái gì đường tư đôi môi run run nói ngươi lặp lại lần nữa? tỷ ta đôi mắt hảo, thật sự quả quả cho ta an viên sinh cơ hoàn. Ngươi xem ta trên người bài xuất vết bẩn cổ tĩnh tùng nghĩ đến quả quả ngồi sổm trước mặt hắn. Bình hô hấp hoàng tay tiểu bộ dáng trong mắt liền nổi lên cười, ta tưởng tắm rửa. Hảo hảo, ta, ta đi cho ngươi phóng thủy Cổ tinh tùng nhìn đường tư bước chân phập phình mà, ném xuống hắn đi ra ngoài, chiều chiều khoe miệng, đi lên tốt xấu đem hắn nâng đến trên ghế cũng hảo a. Đường tư tới rồi trong viện, tính một lát, mới tưởng nghĩ đến cái gì, lại chạy một mạch mà chạy trở về, tùng tùng, đây là mấy nàng dối tay hỏi. Nam. Hai tay thêm lên đâu? Cổ tinh tùng mộng bức nói mười. A a tùng tùng thấy, tùng tùng thật sự thấy. Cổ tinh tùng lại lần nữa nhìn nàng chạy xa bóng dáng, khẽ thở dài thanh, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy dịch đến bàn trà bên đỡ bàn trà ở trên ghế ngồi xuống túi đầu ngậm khởi cái ly nuốt mấy ngụm nước giải trong miệng khát khô ông ngoại ông ngoại tùng tùng tùng tùng đôi mắt thấy thấy quý giáo thụ nắm môi vớt tay đàn run, dư quang liếc về phía bếp hạ nhóm lửa phó tuệ phó tuệ đối hắn tầm mắt phảng phất giống như không giác hai mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn môi vớt hảo sao quý giáo thụ tâm đột nhiên liền tĩnh xuống dưới liền hảo một ngun ngun lên tạc tốt bí đỏ hoa hắn đuôi đường tư nhàn nhạt nói đã biết đường tư Nàng nhìn vòng phòng trong mấy người, suy đoán nói quả quả cùng ngài nói a, Nga đúng rồi, Tùng Tùng muốn tắm rửa, ra đi cho hắn phóng thủy đi. Quý giáo thụ tùy ý mà hướng nàng vầy vây tay, đem khống du bí đỏ hoa trăng bàn, rắc lên thì là, quả quả, phương vũ ăn cay sao. Phó tuệ muốn một chút, bọc bột mì trứng dịch tạc bí đỏ hoa, lại tô lại giòn, ăn rất ngon. Một mâm ăn xong, quý giáo thụ lại đem khởi nồi hoa bách hợp đưa tới. Liền trong nồi du... Quý giáo thủ cuối cùng tạc một đạo mới là biết hầu, sợ dầu trên đồ vật tan nhiều. Hai tử thượng hỏa, hắn đi trong vườn lại hái chút mới vừa quải bao hoa quế, cùng trái cây đinh, mật ong làm nói trái cây canh. Cổ tinh tùng tắm rửa xong thay đổi quần áo, liền vội hừng hực mà chạy đến phòng bếp. Phương Vũ, quả quả, cảm ơn hắn một cung rốt cuộc. Cùng chi đồng thời, Đường Tư cũng đỡ quý phu nhân lại đây, tùng tùng, mau mau, làm bà ngoại nhìn xem. Thật sự, thật sự hảo. Lão nhân mắt đỏ lên ngung ra cổ tinh tùng đối với phương vũ quả quả chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống sợ tới mức phó tuệ ôm mít hầu hướng quý giáo thụ phía sau một thoáng đừng đừng ngài xem quý giáo thụ nhiều bình tĩnh vốn định đi theo cùng nhau quỳ quý giáo thụ phương vũ duỗi tay một thác nâng dậy lao thái thái quý mãi mãi bình thường tâm đối đại liền hảo đừng dọa quả quả đã sửa địa chỉ huếp đã sửa địa chỉ huếp đã sửa địa chỉ huếp đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp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 Quý giáo thụ tự giác sờ đến tiểu gia hỏa mạch bác, vợ dùng mị thực dụ hoặc nói ngươi quý nãi nãi làm bái toàn tố, tăng rẻng nhảy cá chép, bái thông thiên vây cá, tốt nhất ăn, ngươi không nghĩ lếm thử sao. Phó tuệ liếm liếm môi, trong mắt nói không nên lời ý động, lại cũng có một tia do dự, bái toàn tố, tăng nhảy cá chép, bái thông thiên vây cá ăn ngon, nhưng ta cũng muốn ăn cái bình thịt ta. Cái bình thịt hiện tại làm có chút không kịp quý giáo thụ nói, đột nhiên hai mắt sáng ngời, tùng tùng, đi cho ngươi ba gọi điện thoại. Làm hắn đi từng nhớ mua cái bình thịt, mang theo ngươi già nãi lại đây. Hảo! Phương Vũ xoa bót phó tuệ tiểu béo tay, cái này cũng thật đi không được. Phó tuệ ngượng ngùng mà cào cào mặt, có thể hay không quá phiền toái. Không phiền toái, không phiền thoái quý giáo thụ xua tay cười nói, ngươi nếu là không chịu ngồi yên, liền tới giúp ta hái rau đi. Thỉnh thoảng, cảm xúc kích động mà cổ giáo thụ mang theo thê tử nhi, dẫn theo bao lớn bao nhỏ mà đuổi lại đây. Phương Vũ, quả quả, cảm ơn một nhà ba người vừa vào cửa, Thướng về phía hai người chính là một cái đại lễ, phó tuệ vội lôi kéo phương vũ nhảy khai, đừng đừng, làm đến ta quái ngượng ngùng. Ha ha cổ giáo thụ đỡ lao thê đứng lên, hảo hảo, không hành lễ. Phương vũ, quả quả, khấu tạ lễ miễn, cái này các ngươi đến nhận lấy nói cổ giáo thụ để cái dùng thanh bố bao gỗ muôn hộ. Cổ giáo thụ biểu tình hảo không trịnh trọng, câu đến phó tuệ tò mò mà dùng tinh thần quét hạ, đã thấy rõ bên trong đồ vật, nàng không khỏi chấn động, cực phẩm linh ngọc. Cổ giáo thụ cả kinh nói quả quả gặp qua này hộp. Phó tuệ Triệu Triệu, hộp từ cổ giáo thụ trong lòng ngực phiêu ra, vững vàng mà rơi xuống nàng mở ra tiểu trường thượng. Cổ giáo thụ hãi nói ngươi là tu giả. Phó tuệ gật gật đầu, giơ tay kéo ra hộp thượng thanh bố, lòng bàn tay từ nắp hộp thượng ngân chớn, trong mắt mang theo một mạt hoài niệm, không biết này hộp là từ lâu tới. Đã mất ghi lại cổ giáo thụ tiếp nối nói ta biết đến là, nó là ta cổ ra nhiều thế hệ truyền xuống tới cổ thuộc quốc ngọc tỷ. Nay hộp Các ngươi có thể mở ra sao? Mở không ra. Cổ giáo thụ nói chúng ta mỗi thế hệ ra sức suy nghĩ, cũng chưa biện pháp đem mặt khác mở ra. Đem nó đưa tới, ta là nghĩ các ngươi hai cái thích đồ cổ, có lẽ sẽ thích. Chủ yếu vẫn là trong nhà quên quên, bán bán, trừ bỏ nó, đã không có gì có thể lấy ra tay. Phó tuệ xác nhận nói cổ giáo thụ thật sự muốn đem nó đưa cho phương vũ. Cổ giáo thụ có thể nhìn ra phó tuệ trong mắt lưu luyến luyển chuyển quả quả không nghĩ muốn sao. Ta có tiểu tấn. Phương Vũ cả kinh, nhìn hộp biểu tình không khỏi trịnh trọng vài phần, chỉ là hắn không hiểu, nếu hộp gỗ đồ vật thật là ngọc tỷ, cùng Tiểu Tấn lại có cái gì có thể so tính? Một cái là linh ngọc, một cái hoàng kim đấu long. Phó Tuệ hôm nay xuyên chính là tầng tầng lớp lớp bảy phần tay háo đảo phân váy dài, không có túi, nàng liền nghiêng vác cái cùng sắt treo hoa bọc nhỏ, tay hướng trong bao sờ mó, tiếp Tiểu Tấn từ trong không gian lấy ra tới gỗ đàn tiểu hội. Bình An Ngọc Phó Tuệ nói, cấp ở đây mấy người, từng cái mà đã phát một cái. Quý giáo thụ. Cổ giáo thụ hầu nghi mà mở ra, lùa đỏ bố thượng là khối điêu khắc tinh tế đế vương lục ngọc bội, hảo điêu công hai người không hẹn mà cùng mà khen. Phó tuệ cực ngượng ngùng mà ho nhẹ thanh, muốn tùy thân mang lên. Tựa cảm thấy hai bên cấp ra giá trị vẫn là có chút không bình đẳng, đi lên, phó tuệ lại lén lút mà đưa cho cổ giáo thụ một lọ dưỡng sinh hoàn. Quả quả cổ giáo thụ sắc mặt phức tạp nói kia hộp thập phần cổ quái, nếu là ngạnh muốn cưỡng chế mở ra, hộp liền sẽ theo bên trong đổ vật cùng nhau giải thể. Phó tuệ gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng cổ tinh Tùng, ngươi trước đây, thực thích nghiên cứu này hộp đi nàng vô vỗ thanh bố bao vây lấy gỗ muôn hộp. Cổ tinh Tùng 10 tuổi phía trước, si mê đến ôm ngủ nông nỗi. 10 tuổi lúc sau, liền bỏ qua tay. Quả quả, ngươi mang đi đi, nó chi với ta bất quá là thời trước một cái món đồ chơi. Chết không được hắn ngũ cảm như vậy nhanh nhẹ, phó tuệ giơ tay bắn ra, đánh một tấn công pháp với hắn trong đầu, tùy theo lại chiều hắn bước tới trường chỗ chống thông chi thư, điền tượng nó, 13 thiên hậu. Quốc phòng đại học thấy từ quý gia ra tới, phó tuệ ôm thanh bố bao gỗ muôn hụt, nhảy lên xe đạp sau ngồi, thúc dục nói phương vũ, hồi quân doanh Hảo. Phương vũ dưới chân phát lực, dây lát hai người liền ra khỏi thành, quẹo vào đi thông thiết tam quân đoàn trên sân đạo. Phó tuệ tiểu tấn, tiểu tấn cùng nàng tâm ý tương thông, cái đuôi tiêm đảo qua, cuốn bao vây ném vào không gian. Tới rồi người nhà viện, nhảy xuống chính mình xe, phó tuệ lôi kéo phương vũ liền hướng trên lầu chạy. Phương vũ chỉ tới kỵ đem xe đạp hướng hàng hiên trên tường một dựa. Tới trong phòng, phó tuệ giơ tay ném đi. Chín căn trận kỳ xoát một chút, phiêu ở hai người bốn phía. Phó tuệ đôi tay bay nhanh văn hoa, đánh ra từng đạo linh quang đánh ở trận kỳ phía trên, tùy theo quang mang trận lóe, một tầng quần sáng dâng lên, nháy mắt đem toàn bộ phòng bao phủ ở bên trong. Một tức lúc sau quần sáng giấu đi, phó tuệ chiều tiểu tấn gật gật đầu. Tiểu tấn cái đuôi vùng, thanh bố bao gỗ nôn hộp liền phiêu ở không trung. Thanh bố với cái hộp gỗ chậm rãi bóc ra. Hình bầu dục gỗ mun hợp phiêu đến phó tuệ trước mặt. Phó tuệ chảo quá phương vũ tay, giảo phá hắn đầu ngón tay, bước ra một giọt huyết, nhỏ giọt ở mặt trên. Chấm nắp hộp thượng huyết, phó tuệ bay nhanh vẽ ra một đạo phù văn. Quang mang chợt lóe, vết máu biến mất. Hộp gỗ quay tròn mà ở không trung, xoay tròn mấy vòng dừng lại, tựa ném đi nào đó gông cùm xiển xích, theo một phiến cọ sắt thanh, một tầng lại một tầng, hơi mỏng một phiến đan sen triển mở ra, tựa một đóa thịnh phóng mục chế hoa nhi, chín tầng lúc sau Một phương ánh bạch như nguyệt hoa tứ phương Ngọc Tỷ lộ ra tới, cùng tràn ra còn có một đoàn nhẹ nhàng chi khí. Nhẹ nhàng chi khí với trong không khí ngưng tụ, dần dần mà hiện ra cái bạch béo hoa hoa tới. Phó tuệ ý bảo phương vũ rôi tay tiếp được, bắt đầu hạ truy hộp cùng Ngọc Tỷ, chính mình sườn chiều hoa hoa với tay một cái, lại đây. Di hoa hoa hẹp dài hai mắt mở, ngươi thế nhưng có thể nhìn đến ta. Phó tuệ rôi tay phúc ở hắn trên đầu, nhắm mắt cảm thụ một lát, trí thuần đến tỉnh, không dính nửa điểm sát đồ chi khí nhưng thật ra khó được. Phương Vũ tiếp được gô môn hộ, ngọc Tỷ khí linh. Là khí linh, lại cũng với khác khí linh bất đồng. Cụ thể có cái gì bất đồng, Phó Tuệ tạm thời chưa nói, nàng xoa xoa hoa hoa đầu, ngươi đã bị ta phóng ra, ngày sau có tính toán gì không? Hoa hoa chuyển thân mình ngó phòng trong liếc mắt một cái, cười như không cười nói ngươi cái giá đều kéo ra, còn hỏi ta ngày sau có tính toán gì không? Phó Tuệ mỉ môi, thủ đoạn vừa lật, lấy đoàn kẹp công đức kim quang vụ lực đến trước mặt hắn, như thế nào? Hoa hoa theo bản năng mà rỗi lưỡi liếm liếm môi thường xuyên có sao. Một tháng một lần. Thành giao. Phương vũ ở bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một ngụm nuốt vào vũ lực cùng công đức kim quang hoa hoa, đã bay đến trước mặt hắn, sau đó ngông ngốn néo ngồi ở hắn trên vai. Phó tuệ trong miệng ngâm sướng, đôi tay đầu ngón tay vòng quanh vũ lực với không trung vẽ cái phức tạp phù văn, tùy theo phù văn một phân thành hai, phân biệt đánh vào hắn cùng hoa hoa chán thượng Nháy mắt phương vũ cùng hoa hoa chi gian liền buộc lại nói ẩn hình tuyến, theo này tuyến, có quần quận không ngừng linh lực cùng công đức kim quang triều trong thân thể hắn vọt tới. Phó tuệ khoanh chân mà ngồi, vận chuyển công pháp. Phương vũ theo lời làm theo, hắn trên vai hoa hoa tự động phiêu khởi, dừng ở hắn đỉnh đầu, nam tâm triều thượng, cùng hắn giống nhau, một hô một hấp tửa cùng hắn hòa hợp nhất thể. Linh lực mang theo công đức kim quang, du tẩu với hắn kinh mạch chi gian, không biết qua bao lâu, theo ba một tiếng, hắn tu vi một đường phi thoán từ luyện khí kỳ tam giai lên tới tứ giai, lại từ tứ giai bỏ đến ngũ giai trùng kỳ mới vừa rồi dừng lại. đối tu giả mà nói, bước vào ngũ giai mới xem như bước vào tu chân ngạch cửa. cùng chi đồng thời, hắn đỉnh đầu hoa hoa cũng ngưng thật vài phần. hảo xú trận pháp một triệt, phó tuệ liền vội vàng phương vũ đi phòng vệ sinh, đem tàn lưu linh lực thu thập đến cùng nhau, thâm tiến ngọc trong buồn trong đất, phó tuệ vội vàng cũng mở ra cửa sổ thông khí. hoa tuần vội vàng hai ngày, đem đỉnh đầu thượng sự xử lý tốt mang theo hoa cẩm cùng đừng một người hoa tổ thành viên mở ra phi cơ trực thăng liền bay lại đây từ trên phi cơ xuống dưới hoa tuần ba người ở phó hủ dẫn dắt hạ, xuyên qua thật dài sơn bụng tới rồi thiết tam quân đoàn không sai là sơn bụng xuất phát từ tôn trọng phó tuệ tới sau cũng không có ở quân doanh nội triển khai tinh thần lực tiến hành nhìn trộm cho nên không biết bọn họ vẫn thường tiến kia tòa sơn đối diện liên miên sơn thể phía dưới sớm bị đào rỗng kiến tạo thành một khác chỗ cảng vì nghiêm mật huấn luyện căn cứ Sơn thể một khắc đầu nối thẳng biển rộng, mặt biển thượng phiêu đáng mấy con tuần dương hạng, bong tàu thượng đỗ từng trận phi cơ trực thăng cùng đại pháo. Phương Vũ cùng quả quả ở nhà Phó Hủ đi ở Hoa Tuần bên cạnh người ngươi là tiên kiến bọn họ, vẫn là trước làm việc. Hoa Tuần thấy bọn họ liền không phải làm việc sao. Phó Hủ một nghẹn, hành, đi thôi. Phó Hủ lanh ba người tới người nhà viện, Phó Tuệ chính ôm trang trái cây đinh chén, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem TV, Phương Vũ mới vừa tắm rồi ra tới. Phương Vũ phó tuệ cầm chén muông hướng trên bàn trà một phóng, nhảy xuống sofa lê đóng dày, một bên mở cửa ra bên ngoài chạy, một bên téo lên hoa thúc thúc tới, ta ngửi được hắn hơi thở. Hoa thúc thúc, phó tuệ đứng ở thang lầu thượng giang hai tay cánh tay, đi xuống bỗng nhiên nhảy dựng, sau đó cổ áo căng thẳng, nàng bị nhấc lên. Ách phó tuệ nghi hoặc mà quay đầu, vụ vô, vô Phương Vũ tay, ngươi sách theo ta làm gì? Phương Vũ đem nàng hướng phía sau một phóng, hướng dưới lầu dương hai tay tiếp người hoa tuần, túi người hành lễ, sư phụ Hoa tuần hiếp hiếp mắt, trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua, tiến dài gan lớn. Toàn lại sư phụ giáo dục có cách. A hoa tuần hừ lạnh một tiếng, mới ra cửa mấy ngày A, liền học được cùng ta chơi tâm nhãn. Dứt lời, hắn thân hình chợt lóe, tới rồi phương vũ phía sau, phó tuệ trước mặt. Túi người đem phó tuệ bế lên, hắn điên điên, ta ngửi được mùi thịt, quả quả giữa chưa ăn cái gì. Hi hi ta ăn nhưng nhiều phó tuệ cười nói có biết hầu, có bí đỏ hoa, hoa bách hợp, có bái toàn tố, cái bình thịt. Hoa Tuần ôn nu mà nghe, một bên đắc ý mà liếc xéo Phương Vũ, một bên ôm Phó Tuệ chiều ra đi. Phó Hủ đứng ở Phương Vũ bên người, pha là mất mát mà khẽ thở dài một tiếng. Hoa Tuần gần nhất, khuê Nữ trong mắt liền không có thân cha. đã sửa địa chỉ hép, đã sửa địa chỉ hép, đã sửa địa chỉ hép, Đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉ hép, Tân địa chỉ hép Tân máy tính bản địa chỉ hép Đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ hép mở ra, Lão địa chỉ hép gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ hép sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 647-547-956 đàn hảo. Đệ 238 chương, Phòng trong còn tàn lưu linh khí gột rửa sau tới mát, hoa tuần hai mắt đảo qua, ánh mắt liền dừng ở trên bàn trà phóng gỗ mùn hụt thượng. hộp vẫn là mở ra hoa khai bộ dáng, bên trong ngọc tỷ giật ánh bạch ánh sáng nu hòa. Hoa tuần sờ sờ phó tuệ đầu, đem nàng đặt ở trên sofa, chính mình ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Méo cánh hoa dường như một phiến, đem hộp xả đến trước mặt. Đây là buổi sáng ta cùng Phương Vũ dùng nửa viên sinh cơ hoàn, chỉ hết vị mù thiếu niên, hắn ra ra, tân đại khảo cổ hệ cổ giáo thụ, đưa cho Phương Vũ. Phó tuệ giải thích nói cổ giáo thụ nói, này hộp hướng lên trên đã mất từ khảo chứng, chỉ biết là bọn họ tổ tiên đời đời truyền xuống tới. A Hoa tuần méo một phiến đem hộp dạo qua một vòng, lạnh lùng nói này hộp thượng điêu chính là cổ thủ quốc Đồ Văn, bên trong lại là cổ thủ quốc truyền quốc ngọc tỷ xem hộp lớn nhỏ cặp bên trong kết cấu đều bị đang nói minh này hộp chính là vì trang ngọc tỷ mà thiết kế hắn một tay nâng lên bên trong ngọc tỷ một tay sờ qua hộp đồ văn lại xem hai người tồn tại niên hạn theo nay đều đã 6.000 năm tả hữu này liền không tồn tại hộp gỗ là trên đường hoặc là sau lại tạo quả quả người xem hoa tuần buông ngọc tỷ nâng hộp gỗ đến phó tuệ trước mặt điểm một phiến tiêm chỗ thật nhỏ khép lõm nắp hộp thượng bị hạ cấm chú loại này cấm chú ta niên thiếu khi là xem sách của khi may mắn gặp qua Có thể mở ra nó chỉ có hạ chú giả hậu nhân. Ngươi vừa rồi nói cổ giáo thụ ra đời đời truyền xuống tới, nhưng ta xem, lúc trước cũng không có mở ra dấu vết hoa tuần khẽ môi gợi lên ti trào phúng cười, thực hiển nhiên, bọn họ không phải cổ thụ quốc hậu duệ, mở không ra này hồ gỗ. Phó tuệ chiêu hoa tuần giơ ngón tay cái lên, hoa thúc thúc, ngài nhìn nhìn lại Ngọc tỷ. Sinh khí linh hoa tuần ngó mắt ngưng tụ với Ngọc tỷ mặt trên hoa hoa, vẫn là có thể hấp thu phục chế năng lượng, tiến tới phụng dưỡng ngược lại cấp chủ nhân khí linh. Dứt lời, Hắn quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Vũ liếc mắt một cái, tiền đồ buổi sáng mới vừa đến, Phương Vũ tu vi ngay cả nhảy số cấp, lại xem hoa hoa trên người kia cổ thuộc về Phó Tuệ Vũ Lực, cùng một tầng đạm bạc công đức, còn có cái gì không, rõ. Tất là Phó Tuệ trước uy Vũ Lực cùng công đức cấp khí linh, sau đó khí linh hấp thu sau, lại phục chế chuyển hóa vũ lực chuyển hóa vì linh lực ra tương đồng một phần phụng dưỡng ngược lại cho Phương Vũ, mới làm hắn nhất cử tiền lên dai. Đương nhiên, khí linh cũng không chỉ sẽ hấp thu người khác lực lượng Hắn còn sẽ tự động hấp thu trong không khí linh khí. Nói trắng ra là, có trước mắt này chỉ khí linh, liền tương đương nhiều cái quần quật không ngừng, linh khí chứa đựng khí. Hoa thúc thúc, mặc kệ cổ gia tổ tiên như thế nào, bọn họ lại là như thế nào đến này hộp gỗ ngọc tỷ, ta chứng kiến cổ gia tam đại làm người đều không tồi, mà Phương Vũ cũng thật đánh thật mà được lợi ích thực tế. Hoa Tuần Hiểu biết phó tuệ, nàng nếu nhận hạ này phân tình, kia tất nhiên phải hồi báo một vài, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường? Ta đã tặng bảy cái khắc có bùa bình an ngọc bội cùng một lọ dưỡng sinh hoàn, Đường ngoại, ta trả lại cho cổ giáo thụ tôn tử cổ tinh tùng, một chương quốc phòng đại học thông chi thư. Hoa tuần nhướng mày, liếc phó tuệ liếc mắt một cái, quốc phòng đại học thông chi thư. Hát hát phó tuệ ôm Hoa tuần cánh tay, ngây nô cười nói còn thỉnh Hoa thúc thúc cùng hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi. Người A Hoa tuần lắc lắc đầu, một cái mới vừa hồi phục quang minh người, như thế nào có thể tiến quốc phòng đại học, người này không phải hồ nháo sao. Ta không có hổ nháo phó tuệ không cao hứng mà đô đô miệng, phương vũ cùng cổ tinh tùng Hàn huyên, hắn tuy rằng ngủ nhiều năm, nhưng mấy năm nay tới nay, hắn ông ngoại quý giáo thụ lại chưa từng từ bỏ đối hắn giáo dục, việc học thượng tuy không bằng ta cùng phương vũ nhiều rồi, so mặt khác cao trung sinh cũng không kém. Khả năng cùng hắn khi còn nhỏ ai ôm này hộp gỗ chơi đùa ngủ có quan hệ đi, hắn tinh thần lực, ngũ cảm đều là người bình thường gấp hai, chẳng những chi nhớ siêu quần, chính là với tu luyện một đường cũng không sẽ so mới vừa vào giáo mặt khác học sinh kém Đối hắn, ngươi như vậy tự tin hoa tuần hồ nghi nói. Phó tuệ tiểu cầm vừa nhấc, nạo kiều đương nhiên, cũng không xem hắn đã đem tu luyện, là ai cấp công pháp. Phó hủ cùng phương vũ tử phong bếp bưng trái cây ra tới, nghe được khuê nữ lời này, mày nhăn lại, không tán thành nói quả quả, quốc phòng đại học không thể so mặt khác trường học, nhập giáo sau, có thể hay không tu luyện tu luyện cái gì công pháp yêu cầu lao sư chấn cửa ải. Phó tuệ buông tay, chính là ta đã cho. Ta cùng hiệu trưởng nói có thể, nhưng hắn đến tham gia khảo thí. Nếu là thông không đều quá Hoa Tuần lánh đảm nói, kia xin lỗi, từ đâu ra hồi nào đi. Phó tuệ vội gật đầu, hảo. Cảm ơn Hoa Thúc Thúc. Nói lời cảm tạ nói, không nên ngươi nói. Hoa Tuần dứt lời, nhìn Phương Vũ. Phương Vũ đem mâm đựng trái cây phóng tới trước mặt hắn, đôi tay cung kính mà đem nĩa đệ thượng, cảm ơn sư phụ, lao ngài lo lắng. Thứ Hoa Tuần rỗi tay lấy ra nĩa, xoa khởi khối quả đào bỏ vào trong miệng, thơm ngọt thịt quả trung hàm nhàn nhạt, nhạt linh khí Bên này trên núi linh khí đã như vậy nồng đậm sao? Trước đây hắn tới thăm dò, hoa quả chung nhưng không có linh khí. Núi sâu chung có mấy chỗ đúng chút, bằng không cũng sẽ không có linh trí thảo ra đời phó Tuyển nói, thủ đoạn vừa lật, lấy đem linh trí thảo hạt giống cấp Hoa Tuần xem, ta đã vì 22 chỉ động vật khai linh trí, truyền công pháp. Hoa thúc thúc, ta đáp ứng rồi ba ba, muốn đem này đó động vật lưu lại. Phó hủ vội đem trong tay trái cây bông, nhìn Hoa Tuần nghiêm mặt nói ta cùng Giang Chính ủy chuẩn bị tổ kiến một chi linh thú đặc chiến đội. Chọn lựa trong đoàn ưu tú nhất chiến sĩ, cùng này phê vừa mới khai trí động vật một chọi một tạo thành đặc chiến thành đội. Hoa Tuần chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, thậm chí không hướng Phó Hủ Phương hướng xem một cái, hắn phong thả ung dung mà ăn bản chung trái cây. Phó Hủ ánh mắt ám ám, hắn biết như vậy phúc lợi không hảo tranh thủ, chính là bọn họ đã chiếm ưu thế không phải sao. Các con vật hiện tại liền ở bọn họ trong đoàn, mà làm chủ đạo quả quả, càng là đứng ở hắn bên này. Phó Tuệ nhìn xem Hoa Tuần, lại nhìn xem nàng ba. Không khỏi dối tay kéo kéo hoa tuần ống tay áo, hoa thúc thúc, ngươi là đồng ý đâu, vẫn là phản đối nha. Quả quả nói đi một mâm thịt quả ăn xong, hoa tuần móc ra khăn xoa xoa miệng. Ta cảm thấy ba ba cùng giang bá bá chủ ý khá tốt, chúng ta hoa quốc sắc thật cũng yêu cầu như vậy một chi đội ngũ. Ơn, chúng ta đây đi xem, này đó động vật tố chất thế nào. Hoa thúc thúc phó tuệ nhạc nói ngươi đồng ý. Ngươi ba rất có thể nói, ta nghe cũng có vài phần đạo lý, bất quá, có thể hay không thành, xem qua lại nói. Hoa tuần dắt phó tuệ tay, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Mặt khác mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vội đem trong tay trái cây ăn xong, bước nhanh đuổi kịp. Hoa tuần mang theo phó tuệ hạ đến dưới lầu, một phách bên hông linh thú túi, thả hai cánh bạch hổ ra tới. Hải phó tuệ sờ sờ hắn trước chân, hoa cánh, đã lâu không thấy. Hoa cánh đầu một câu, rỗi lơi liếm khẩu phó tuệ tay nhỏ, quả quả, đã lâu không thấy. Nghe chủ nhân nói, ngươi ra tới lữ hành, thế nào, hảo chơi sao? Hảo chơi phó tuệ hưng phấn mà cùng hắn miêu tả một đường phong cảnh mỹ thực. Hoa tuần chặn ngang đem nàng ôm vào trong ngực, phi thân nhảy, dừng ở 4 mét dài hơn, 2 mét rất cao hoa cánh trên lưng. Hoa cánh tuyết trắng hai cánh mở ra, mang theo hai người bay đến không trung. Hoa cẩm cùng một khắc danh hoa tổ thành viên, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sôi nổi tế ra chính mình phi hành pháp khí. Phó hủ, phương vũ, khi dễ hai người tu vi thấp không có phi hành pháp khí, linh thú lại không ở bên người sao. Phương Vũ đẩy khởi hàng hiên xe đạp, chân dài một mại, phó thúc thúc. Người dẫn ta. Phương Vũ thành thật nói ta hiện tại ngũ dai trung kỳ, mang ngài sẽ mau chút. Phó hủ chiều chiều khoe miệng, hướng lên trên ngồi xuống, hai chân hướng xe đạp xích ngoại một rán, đi thôi. 29 chỉ động vật, hiện giờ chỉ có 4 chỉ hổ cùng 3 chỉ lang không ăn linh chí thảo. Hoa tuần một đám mà xem qua, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Phó tuệ sờ sờ hổ thần cùng lang thành này hai chỉ thiếu tộc trưởng. Một cái triệu hoán thuật sau, trong nhà trên ban công phóng ngọc buồn tới bảy cái. Lấy ra bảy viên hạt giống loại tiến ngọc buồn. Phó tuệ đôi tay vãn hoa đem chính mình vu lực hóa thành linh lực, ngưng kết thành thủy tới tiến ngọc buồn, sau đó một cái dục sinh thuật một cái dục sinh thuật đánh vào, ngọc trong buồn hạt giống nhóm, chui từ dưới đất lên mà ra, lấy mắt thưởng tốc độ lớn lên, nở hoa, kết quả thu hạt giống, Phó tuệ đối hổ thần nói đem không khai trí đều mang lại đây. Đại bảy chỉ động vật song song đứng ở Phó tuệ trước mặt. Dựa theo lúc trước trình tự, ăn xong linh trí thảo, tiếp công pháp, nghe được tin tức giang chính ủy cũng vội vàng đuổi lại đây. Hoa, hoa đội giang chính ủy không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, vội vàng đem tay ở trên quần áo lao hạ, hắn rôi tay nói hoan nên hoa đội, tiến đến chỉ đạo công tác. Hoa tuần cùng chi nhẹ nhàng nắm chặt, liền nhẹ khai, vất vả. Nghe nói, đem động vật lưu lại, ban đầu là ngươi chủ ý. Hắc hắc giang chính ủy một bên gãi đầu ngây ngô cười, một bên đại náo quay nhanh, nghi tìm từ. Đã sửa địa chỉ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 Hoa tuần dối tay tóm được điều thanh xà nơi tay, một bên giúp nó loát thuận trong cơ thể vận hành không lo linh lực, một bên hỏi các ngươi chuẩn bị tổ kiến chi bao nhiêu người đội ngũ yêu cầu lại là nào vài loại động vật linh thú. Trọng chủ yếu chính là, các ngươi đối các loại linh thú tiến giai hiểu biết nhiều ít. Giang chính ủy đã nhiều ngày vội đến chân không chạm đất, nào có tâm tư tưởng này đó, hắn chỉ biết, trước mắt 29 chỉ động vật với hắn thiết tam quân đoàn tới nói, là một lần cơ hội, hắn không thể làm cơ hội như vậy từ trong tay bạch bạch trốn đi. cho nên trước chiếm lại nói. Đến nỗi cụ thể sự rồi sao, chờ quốc tế tái sau, lại làm tính toán cũng không muộn. Sau đó chính là loại này tâm lý may mắn, đối thượng vô luận làm cái gì, đều không chút cầu thả hoa tuần. Ngập ngừng sau một lúc lâu, giang chính ủy mồ hôi lạnh đều xuống dưới, cũng không đáp ra cái một vài. Tổ kiến nhân viên, nói nhiều, hắn sợ hoa tuần phản đối, cuối cùng nhân số càng nhiều, muốn linh thú cũng nhiều, một con linh thú đổi dưỡng, này kinh phí kia thật là một bút không nhỏ phí tổn. không nói cái khác Mặc cẩn như thế nào, quang thức ăn, một đốn chính là 15 đến 20 cái chiến sĩ lượng cơm ăn, cái này cũng chưa tính hắn ở trên núi san lại có tu luyện dùng ngụy linh đan, còn có mỗi tháng tiền lương phát. Nhiều không dám nói, thiếu đồng dạng cũng không dám đáp, vạn nhất vượt qua hoa đội điểm mấu chốt, hắn không phải mệnh lớn. Còn có linh thú tiến giai, hắn sống lớn như vậy, cũng liền quen thuộc một con linh thú, kia đó là mặc cẩn. Mặc cẩn tiến giai, hoặc là là ở nhiệm vụ chung, chính mình tìm một chỗ tiến giai xong rồi mới trở về hoặc là chính là phó hủ mang theo hắn bảo núi, cho nên, ai biết là chuyện gì vậy. Hoa đội, đại quy mô động vật tiến dài huấn luyện phó hủ nói quốc gia của ta không có tiền lệ, lại có mỗi chỉ động vật tư chất cao thấp không đồng nhất, tương lai tu luyện tình huống nghĩ đến cũng sẽ cắt có bất đồng, chúng ta có thể tham khảo tư liệu cùng ví dụ thực tế hữu hạn, hết thể bất quá là vớt cục đá qua sông. Còn thỉnh hoa đội cho nhất định chi viện. Hoa tuần ánh mắt sau này thoáng nhìn, cùng hoa cẩm song song mà chạm nam tử tiến lên một bước tự mình giới như nói hoa chiêu, chúc cơ sơ kỳ. Phó hủ, Giang Chính ủy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhân ra là có bị mà đến a. Hoa Chiêu lưu lại chiếu cố này, đó động vật Hoa Tuần nhìn về phía Phó hủ cùng Giang Chính ủy, hai người các ngươi trước đem tinh lực đặt ở quốc tế tái thượng, quốc tế tái lúc sau, ta hy vọng các ngươi bà, mau chóng cho ta một cái linh thú bổ dưỡng kế hoạch. Đúng vậy. Hoa Tuần vân ra ý ở đâu, mang ta qua đi nhìn xem. Cùng ta tới. Phó Hổ giơ tay làm cái thỉnh. Hoa tuần, hoa cẩm nhấc chân đuổi kịp. Ba người đi rồi, Giang chính ủy cũng mang theo hoa chiêu đi văn phòng, xử lý nhập chức thủ tục cùng an bài chỗ ở. Đảo mắt nạc đại một cái nơi sân, liền dư lại Phương Vũ, Phó Tuệ, 29 chỉ động vật cùng hoa cánh. Phương Vũ, chúng ta về trước ra đi nói, Phó Tuệ mũi chân một chút mặt đất, phi thân dựng lên, khinh phiêu phiêu mà dừng ở hoa cánh trên lưng. Hảo! Phương Vũ cưới lên xe đạp đi theo hoa cánh mặt sau. Không có gì cấp bách sự, bọn họ lại không gấp. Phó tuệ liền không làm hoa cánh dương cánh bay lượn, mà là đi dạo bước chân chậm rãi ở doanh địa đi qua. Hoa cánh bối khoan mong mềm, phó tuệ sau này một ngưỡng liền nằm xuống, thoải mái đến hắt mắt, hoa cánh, các ngươi khi nào đi a? Nghe chủ nhân ý tứ, hắn là tưởng chờ ngươi nhất đẳng. Ai chờ ta trên đầu thái dương có chút hơi, phó tuệ lấy tay cái mắt, ta tới là có nhiệm vụ. Ha ha a phương vũ nghe vậy, nhìn không được thấp thấp mà nở nụ cười, ta đều cho rằng ngươi đã quên đâu. Khu phó tuệ không được tự nhiên địa đạo hôm trước không phải giao cho ta ca, làm hắn giúp ta hỏi thăm sao, tính tính nhật tử, cũng nên hỏi thăm rõ ràng. Cơm chiều đi nhà ăn hỏi một chút hắn. Nói nhà ăn, phó tuệ bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, phương vũ, hoa cánh, các ngươi nghe nghe, thơm quả. Đại sư phụ hẳn là ở hầm hung thịt. Phó tuệ hít hít cái mũi, ta như thế nào nghe giống tay gấu hương vị đâu. Vừa nghe tay gấu phương vũ liền vui vẻ, ngươi khi còn nhỏ cùng phó thúc lần đầu tiên gặp mặt. Liền ôm chỉ tay gấu ngồi ở hắn bên cạnh gặm Người sao biết phó tuệ ngồi xếp bằng mà Nhìn phía hắn nói ta bà theo như người nói Khu phương vũ sờ sờ cái mũi Nghe hắn uống say nói Nga, ta khi đó còn không có nhận hắn Cho nên tay gấu liền chưa cho hắn ăn Phó tuệ vô vô dưới thân Hoa cánh, đi Chúng ta đi nhà ăn nhìn xem sau bếp đại sư phụ là ở hầm tay gấu Nghiêm khắc nói đến Lửa nhỏ trong hầm, hắn đã hầm một đêm một ngày Càng tới gần nhà ăn Mùi hương càng thêm nồng đậm, phó tuệ gấp không chờ nổi mà từ hoa cánh trên người nhảy xuống, phi giống nhau chạy vào phòng bếp, đại sư phụ. Đại sư phụ đang đứng ở một cái choai choai thổ lô trước, hướng hai cái tiểu chiến sĩ nâng trong buồn vớt tay gấu, quả quả, mau tới. Đại sư phụ chỉ huy tiểu chiến sĩ buông buồn, chính mình cầm chỉ đại canh chén, gấp hai chỉ tay gấu cùng một ít thịt gà, heo cốt, nấm, lại rót chút canh, phóng tới một bên trên bàn nhỏ, để đem chức đua cấp phó tuệ mau ăn. Phó Tuệ chỉ chỉ bên ngoài rừng xe phương vũ cùng chiều này nhìn xung quanh hoa cánh Đại sư phụ còn có hai người bọn họ đâu? Ta đây liền cho bọn hắn thỉnh hoa tuần hai cánh bạch hổ thông cáo bên ngoài Hoa quốc dân chúng không có không quen biết Đại sư phụ trừng mắt nhìn mắt kinh hô ra tiếng hai gã tiểu chiến sĩ ẩn nhẫn kích động bế lên một cái sạch sẽ đồ ăn buồn cầm chiếc đũa liên tiếp gắp năm con tay gấu lại vớt gà giá heo đại cốt đôi tràn đầy một chậu cung kính mà đặt ở hoa cánh trước mặt ngài thỉnh ăn Phó Tuệ gặm tay gấu mừng dỡ hướng phương vũ chấp giàn phương vũ ở đại sư phụ trong mắt ngươi không có hoa cánh xoáy nga phương vũ giặt sạch tay ở nàng đối diện ngồi xuống xả quá nàng trong tay tay gấu bẻ xuống dưới một khối nhét vào trong miệng hoa cánh là lần đầu tiên tới yêu cầu tiếp đón ta đều là lao người quen nô hàng chứa thịt phó tuệ kháng nghị nói trong chén canh còn có một con ngươi nhiều tay gấu thiếu hai chúng ta ăn một con liền hảo phương vũ nói từ trong chén canh cầm khối đại cốt mèo khối lợn rừng thịt đưa đến miệng nàng biên Nếm thử, hương vị không thể so tay gấu kém. Tay gấu bản thân không có gì hương vị, nó yêu cầu các loại nguyên liệu nấu ăn tới sướng, lớn nhỏ 13 đầu hùng, đưa ra đi 4 đầu, bọn họ để lại 9 đầu, không nghĩ tới chính là, ngày hôm qua đóng quân bên kia huy chương đồng trường, lại đem tam đầu hùng tay gấu cấp tặng trở về, bởi vậy, quan tay gấu liền có 36 chỉ. Đại sư phụ vừa thấy, được, đều nấu thượng đi, làm mọi người đều nếm thử hương vị, vì thế từ tối hôm qua bắt đầu. Liền đem tay gấu tách ra bỏ vào hai cái lưu, ngồi ở hỏa thượng, lửa nhỏ châm hầm, trong lúc càng là không ngừng mà tăng thêm phối liệu nguyên liệu nấu ăn, như vậy hầm một đêm một ngày, kia thịt thật là tô lạn thương nước. An ngon phó tuệ cái miệng nhỏ bao thịt, hai má ăn đến phình phình. Xuyên qua tầng tầng thủ vệ, phó hủ lanh hoa tuần, hoa cẩm tới rồi cấm cửa phòng trước, chính là nơi này. Cửa sắt mở ra, hoa tuần tiếp nhận phó hủ trong tay nạp điện đèn bàn, chiều hai người vung tay lên, ta chính mình đi vào. Cấm trong phòng vô cửa sổ vô đèn, mấy ngày xuống dưới, Vân Giao Y đã mất đối thời gian phán đoán. Chói mắt ánh sáng chiếu tới, nàng không khỏe mà nhắm mắt, hoa tuần. Là ta hoa tuần ngồi xếp bằng ở nàng đối diện ngồi xuống, đem trong tay đèn bàn đặt ở hai người trung gian. Vân Giao Y giơ tay chắn hắn xem ra ánh mắt, ta hiện tại rất khó xem đi. Ta đã lâu không rửa mặt trải đầu, trên người đều sú Hoa tuần ánh mắt từ nàng ngược xẹt qua, nơi đó có đoàn khô cạn vết máu. Lấy ra túi chứa vật Hoa tuần đào viên dưỡng sinh hoàng cho nàng, ta lần này lại đây, tưởng giải trừ hố nước. Vân Gia ý nhéo dưỡng sinh hoàng nhẹ buông tay, rơi xuống ở trên mặt đất, vì cái gì? Hoa tuần ngươi đối ta có tình sao? A vân Gia ý lạnh lùng cười, ta đối với ngươi có hay không tình, ngươi không cảm giác được sao? Hoa tuần ngưng mi, đây là ta vào đời sau, 40 năm qua, chúng ta lần thứ hai gặp nhau, trước một lần ở kinh thị, ngươi cùng ta đoạt đồ đệ. Vân cô nương, không bao lâu, chúng ta dù cho có vài phần cảm tình cũng tại đây giải dòng năm tháng tiêu ma hầu như không còn ngươi cùng với cùng ta muốn cảm tình chi bằng muốn chút ích lợi bồi thường ích lợi bồi thường vân gia ý cười khẽ ta muốn ngươi liền cấp sao hoa tuần hợp lý trong phạm vi ta sẽ đáp ứng hảo áp vân gia ý khẽ vứt hạ trên quần áo nếp gấp vậy trước làm chém tới vân vân ba điều cái đuôi đánh ta một trưởng phó tuệ cho chúng ta nói lời xin lỗi hoa tuần giữa mày vừa động ẩn nhận trong lòng đột nhiên dâng lên không kiên nhẫn tiếp theo cái một chuyện nói một chuyện tất Ngươi liền nói ngươi đồng ý không đồng ý đi, không có khả năng. Hoa Tuần Vân Gia Ý giọng căm hận nói ta tới nơi này, bất quá là tìm mấy chỉ có linh tính động vật mầm. Nàng trước chém bị thương ta linh hồn, lại đem ta đả thương, ta cùng nàng muốn một cái xin lỗi, không quá đi. Quả quả tính tình ôn hòa biết lý, đối người thẳng thắn chân thành. Nàng đánh các ngươi Hoa Tuần Quát không phải các ngươi trước phải đối nàng đánh giết, đe dọa sao? Vân Gia Ý, các ngươi tâm tồn sắc ý, lại động thủ ở phía trước, trái lại muốn nàng xin lỗi. Các ngươi vân tộc thừa hành chính là cường đạo chuẩn tắt sao? Ngươi nói ta cường đạo vân gia ý một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ta là cường đạo, kia làm vị hôn phu ngươi, lại là cái gì? Hoa tuần méo méo giữa mày, ngươi nếu là tiếp tục càn quái, vậy không có nói đi xuống tất yếu. Muốn ta để điều kiện chính là ngươi, ta đưa ra điều kiện, không tuân thủ cũng là ngươi. Vân gia ý cắn môi giọng căm hận nói hoa tuần, ngươi khinh người quá đáng. Hoa tuần đứng lên, duỗi tay một triệu, trên mặt đất đèn bàn bay xuống ở trong tay hắn. Mắt thấy hắn cầm đèn bàn liền đi, Vân gia ý hoàn toàn luôn uống, vội hướng phía trước một phát, "Đừng đi." Hoa Tuần hướng bên chợoé, né tránh nàng ôm chân động tác, hô lớn, "Là hai tộc cộng đồng đính xuống, từ hôn việc, ta còn là tìm các ngươi Vân tộc tộc lao nhóm nói đi." Không Phó Tuệ ở trên núi nói kia phiên lời nói, không ngừng một lần mà ở nàng trong đầu tiếng vọng, nàng quá rõ ràng giờ phút này chính mình tình cảnh. Từ hôn việc, nàng cùng Hoa Tuần hiệp thương, còn có thể vì chính mình vì phụ thân ở trong gia tộc tranh thủ điểm ích lợi nếu là làm Hoa Tuần cùng tộc lao nhung nói, kia nàng cùng phụ thân kết cục, chỉ sợ chính như phó tuệ theo như lời, ta từ hôn, nhưng ngươi muốn bảo đảm, ngươi Hoa Tổ, ngươi Nguyệt ra không núng tay ta vân tộc ra sự, càng không được liên hợp bất luận kẻ nào, đem ta phụ thân đuổi hạ hiện tại gia chủ vị trí. mặt khác, bồi ta mời đầu linh thú, từ hôn Hoa Tuần lạnh băng không gợn sóng nói ta bảo hạ các ngươi người một nhà thánh mạng. khác Hoa Tuần lắc lắc đầu, ta bất lực, không vân gia ý gấp đến độ chuột phổi mặt đất, Hoa Tuần. Ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi không thể mang theo hoa tổ triều chúng ta vân tộc động thủ. Ngươi phải biết rằng, một khi chúng ta lánh đời gia tộc cân bằng bị đánh vỡ, các ngươi nguy tộc cũng là không được hảo. Cơm nước xong, phó tuệ đuổi Phương Vũ cùng Hoa cánh về nhà, chính mình lưu nhà ăn chờ Tống Trạch. Kaka, nơi này. Tống Trạch sửng sốt, vội xuyên qua lui tới chiến sĩ chạy qua vì. Quả quả, ngươi lại đây ăn cơm sao? Phương Vũ đâu đã sửa địa chỉ heo đã sửa địa chỉ heo đã sửa địa chỉ heo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 Ca, ta cho ngươi đánh cơm. Chan đây một chén thịt đồ ăn, có mở ra tay gấu, thịt gà, lợn rừng thịt cùng các kiểu nấm, còn có một đĩa năm cái đại bạch màn thầu, một chén nước cơm. Phó tuệ đem chiếc đũa đưa cho hắn, ăn đi. Tống trạch tiếp nhận chiếc đũa gắp khối tay gấu, đưa đến phó tuệ bên môi. Phó tuệ lắc đầu, ta ăn qua, ca ngươi mau ăn, ăn xong hỏi ngươi sự kiện. Hảo biết muội muội ở quân doanh so với hắn hôn đến khai, thiếu không được miệng, tống trạch không có lại làm, nắm lên mà Liên Đồ ăn từng ngụm từng ngụm ăn lên. Đêm cuối cùng một ngụm màn thầu chấm nước canh ăn xong, Tống Trạch thỏa mãn mà đánh cái no cách, nhặt chén đĩa tẩy sạch, cấp phòng bếp đưa đi. Quả quả đại sư phụ gọi lại nhảy bắn phải đi Phó Tuệ, ngày mai buổi sáng lại đây dùng cơm sao có chiến sĩ ra nhiệm vụ trở về, mang theo điều chân rọ hôn khói, ta cho ngươi làm chân rọ hôn khói chứng chứng. Phó Tuệ con ngươi sáng ngời, "Hảo, cảm ơn đại sư phụ." Hành a Tống Trạch méo nhéo nhéo mũi, "Hôn đến không tội." liền đại sư phụ đều bị ngươi lung lạc, hì hì ai kêu ta lớn lên đáng yêu đâu? đúng vậy, ta muội đáng yêu nhất mặt trời chiều ngã về tây, gió lạnh phơ phất, tống trạch nắm phó tuệ đi, đi ở nơi đóng quân xi si măng trên đường, quả quả tìm ta, là hỏi ngươi ba giao bạn gái sự đi. ân phó tuệ nhảy lướt qua trên mặt đất đá, ca ca cha đến thế nào? tống trạch nghĩ đến cha nội dung, giữa mày nhảy nhảy, quân doanh là có một vị nữ binh, cùng ngươi ba đi được rất gần, ngươi ba mỗi lần ra nhiệm vụ đều mang nàng, bất quá. Bất quả cái gì? Kia nữ binh đầu tiên là bị ngươi ba đóng cầm đoán, sáng nay lại bị giang chính ủy cấp điều khỏi thiết tam quân đoàn. A Phó Tuệ kinh ngạc nói vì cái gì? Nghe nói, kia nữ binh tưởng gần một bước, ngươi ba không đồng ý. Gần một bước. Kết hôn. Luyên ái nói lâu rồi, cô nương không đều tưởng kết hôn. Ta ba không nghĩ kết hôn. Nếu muốn có thể quan nhân gia cầm đoán. Ngươi nói như vậy, như thế nào như là nhân gia cô nương bức hôn không thành, phản bị ta ba ra tay trả thù. Phó Tuệ chứng hắn, ngươi đem ta ba tưởng thành người nào? Ngươi khẳng định là không điều tra rõ." Phó Tuệ khẳng định nói, "Ta ba anh minh thần võ, kiên nghị quả quyết, quan đối phương cầm đoán, khẳng định cùng bức hôn không quan hệ." Khu Khu Tống Trạch hình như có không đành lòng mà tránh đi Phó Tuệ ánh mắt, nghe cùng ngày ở đây hai vị chiến sĩ nói, đối phương cho rằng ngươi ba không muốn cùng nàng kết hôn, là bởi vì sợ ngươi không đồng ý, nàng muốn tìm ngươi nói chuyện. Kết quả nói mấy câu tranh chấp xuống dưới, ngươi ba liền bực, dưới sự giận dữ đem người đóng cấm đoán. Phó tuệ hơi ham mồm, muốn nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy yết hầu khô khốc đến lợi hại. Tông Trạch nghe nói hoa tuần mang theo hắn hai cánh bạch hổ tới, vốn định đi theo muội muội đi phó gia nhìn xem, chỉ là hiện tại, hiển nhiên không phải hảo thời cơ, toại liền nghỉ ngơi tâm tư, hảo sinh đem người đưa đến dưới lầu, hắn mới ở phó tuệ phất tay hạ, thấp thỏm bất an mà rời đi. Phương Vũ cùng hoa cánh trở về, cấp phó hủ đám người mang theo đồ ăn, phó tuệ vào nhà, mấy người mới vừa ăn xong. Phó Tuệ sẽ không che giấu cảm xúc, kia vẻ vải không vui khuôn mặt nhỏ, xem đến hoa tuần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Phó Hủ liếc mắt một cái, trách hắn liền cái cảm tình đều liên lụy đến Phó Tuệ. Phó Hủ không cam lòng yếu thế mà chiều, giam giữ Vân Gia Y cấm thất phương hướng chỉ chỉ, kia ý tứ, đại ca đừng nói nhị ca. Quả quả hoa tuần bưng bàn quả nho ngồi ở nàng bên cạnh, lột ra đi hạt, đặt ở cái đĩa cho nàng, nghe Phương Vũ nói, ngươi muốn thử tuần dương hạm ra biển. Ấn Phó Tuệ lấy muỗng nhỏ múc viên quả nho ăn, hoa thúc thúc Thiết Tam quân đoàn có Tuần Dương hạm sao? Có, ta ngày mai mang ngươi ra biển nhưng hảo. Thật sự phó tuệ trên mặt lu sầu rút đi, một lần nữa tỏa sáng ra lượng lệ sáng giỏi. Hoa Tuần cười khẽ, vẫn là tốt như vậy hống, thật sự. Sư phụ thừa Tuần Dương hạm ra biển, giá phi cơ bay lượn với phía chân trời, là hắn cùng quả quả ước định, thấy Hoa Tuần dễ dàng mà liền đoạt hắn bồi hộ đặc quyền, Phương Vũ bất mãn nói vân ra ý việc, liên lụy không nhỏ, Hoa Khải lại khai giảng sắp tới, ngài ngày mai không vội mà trở về sao? Ta nhưng thật ra thu cái hảo đồ đệ hoa tuần cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, đều quản đến vi sư trên đầu. Phương vũ không người chấp lễ, không dám. Suy, ta xem ngươi dám thật sự. Phó hủ mừng rỡ thấy hai người nâng kiêng, các ngươi chậm xảo hắn bế lên phó tuệ, một bên đi ra ngoài, một bên lại nói ta cùng quả quả cho các ngươi nhường chỗ. Hoa cẩm vừa thấy, vội cầm cái dưa lê cáo từ nói ai, hôm nay quá mệt, hoa đội, ta về trước nhà khách nghỉ ngơi. Không đợi hoa tuần trả lời. Nàng đã đi theo phó hủ cha con phía sau ra cửa. Người đều đi rồi, phòng trong liền dư lại thầy trò hai người cùng nằm ở trên ban công hoa cánh. Hoa tuần đảo cũng không ở phát tác, đem dư lại quả nho ăn xong. Hắn chiều phương vũ vây vây tay, lại đây, vi sư nhìn xem ngươi tu vi như thế nào. Phương vũ cung kính mà ở hắn trước người ngồi xếp bằng ngồi xuống, tay háo một vãn đem tay đặt ở hắn trên đùi. Hoa tuần giơ tay gõ hắn một chút, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Ngài đem hôn đều lui. Xem bộ dáng này về sau cũng sẽ không lại tìm, ngài sợ phiền thoái, nghĩ đến trừ ta ở ngoài, cũng sẽ không lại thu cái gì thân truyền đệ tử, ra rồi dưới gối theo ta như vậy một cái thừa hoan, ta còn sợ ngươi làm chi. A hoa tuần cười nhạo, cảm thấy ta ngày sau dưỡng lao muốn dựa ngươi, cho nên không dám đem ngươi thế nào, có phải hay không? Phương vũ ôn nhuận mà cười cười, xem như cam chịu. Ha hoa tuần giơ tay nắm hắn hai má thịt, mặt thật đại. Cùng sư phó của ngươi ta vì hoa quốc vất vả nửa đời. Sắp già rồi còn phải xem ngươi sắc mặt xuống qua. Nô Vương Vũ bị hắn lôi kéo gương mặt, chi Ngô nói ngài hiểu lầm, hiểu lầm hiểu lầm cái gì không phải rắc chúng ta này băng láo ra hỏa, ra rồi đều tưởng cùng quả quả ở bên nhau sinh hoạt, ngươi ăn bị, trong lòng không thoải mái. Con tuổi nhỏ, thiểu tâm tư nhưng thật ra không ít, có bản lĩnh, chạy nhanh đem tu vi để đi lên, đừng làm cho quả quả nơi trốn vì ngươi nhọc lòng. Nô Vương Vũ bẻ ra hoa tuôn tay, hàm hồ nói nhọc lòng mới hảo, chứng minh nàng trong lòng có ta. Phương Vũ Hoa Tuần cảnh cáo nói chính ngươi tâm tư pha tạp, đừng ảnh hưởng quả quả, nếu không, đừng trách ta đem ngươi điều khỏi bên người nàng. Phương Vũ hô hấp cứng lại, sau một lúc lâu ảm đạm nói ta cũng không phải nàng duy nhất lựa chọn, đúng hay không đây đúng là hắn bất an ngọn nguồn. Ngươi cảnh giới nếu là vẫn luôn như vậy cùng nàng kém quá nhiều, kết hợp đối quả quả tới nói chăm hại mà không một lợi. Phương Vũ Hoa Tuần nghiêm nghị nói ta hy vọng ngươi minh bạch, cùng nàng so sánh với, ở lòng ta, hoặc là vận mệnh quốc gia trước mặt. Ngươi nhẹ đến bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại là dân chủ chế, lao thủ trưởng vị trí năng giả cư chi. Ngươi muốn nỗ lực không biết là tu luyện một đường, còn có đối quốc tế tình thế đem khống, đối quốc gia kinh tế xây dựng, dân sinh nhận chi. Quả quả khảo trường quân đội, nàng chính là muốn làm một người chính quy quân nhân, mà ngươi không thể. Ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quốc phòng đại học chỉ là ngươi bước vào học phủ điện phủ bước đầu tiên. Sáu tháng cuối năm, ta sẽ an bài ngươi làm trao đổi sinh, với cả nước các nơi danh giáo chuyển động sau đó, xuyên ngoại tiếp tục đào tạo sâu, một cái tốt người lãnh đạo, hắn tố chất tâm lý, tổng hợp năng lực nhất định phải cường. phương vũ thật sâu hít vào một hơi, len ken nói ta biết. hoa tuần bình tĩnh nhìn hắn một lát, thấy hắn trong mắt chỉ có đồng bột dạ tâm, cũng không đối quả quả ghen ghét, phương âm thầm gật gật đầu, giơ tay khâu ở hắn trên cổ tay, đưa vào linh lực, với trong thân thể hắn du tẩu một vòng, xem xét nói không tồi, cảnh giới thức ổn. cái này cho ngươi hoa tuần đào cái túi chứa vật cho hắn, lấy máu nhận chủ. Đem Ngọc Tỷ cất vào đi tùy thân mang theo, từ hôm nay trở đi, tu luyện cho tốt. Là, cảm ơn sư phụ. Hoa Tuần sờ sờ đầu của hắn. Đi ở đi nhà khách trên đường, Hoa Cánh khó hiểu nói chủ nhân hôm nay đối phương vũ lời nói, có thể hay không quá nặng. Hoa Tuần khoanh tay mà đi, khỏe miệng nhẹ trọn, câu nào là nói hắn cùng quả quả kém khá xa sao. Hoa Cánh gật đầu. Hoa Tuần cười khẽ, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật đừng nói là một cái nho nhỏ phương vũ, chính là hắn. Thậm chí lào thủ trưởng, đối tương lai hoa quốc mà nói, đều không thể nói chính mình so nàng càng quan trọng. Hoa cánh ngài sẽ không sợ gõ đến tàn nhẫn, hắn chưa gượng dậy nổi không phải ai, đối mặt quả quả thực lực nghiền áp đều có thể thừa nhận được. Lâm viện quân như thế nào, kia vẫn là Lâm tư lệnh khoảnh lực bồi dưỡng, một tay mang đại tôn từ đâu. Nếu là liền điểm này ngôn ngữ, hắn đều không chịu nổi, kia hắn liền không xứng ta hoa tuần đồ đệ, càng không tư cách đứng ở quả quả bên cạnh. Ha ha hoa cánh cười khẽ, chiếu ngài này cao yêu cầu kia quả quả chẳng phải là khó gả cho. Không sợ Hoa Tuần hài hước nói chờ kia phê có linh căn hải tử trưởng thành lên, nhậm quả quả chọn lựa đó là. Nghe khí linh truyền đến đối thoại, Phương Vũ năm chặt quyền, nghiến răng, tu luyện hắn cũng không tin, có khí linh, hắn còn sẽ không bằng một đám có linh căn mãi hoa. Hoa Tuần môi nghéo một cái, sắc thật giống lao thủ trưởng, tâm nhãn quỷ nhiều. Con hảo phẩm hạnh cũng đủ đoan chính, nếu không, mặc kệ lao thủ trưởng ra sao tính toán, hắn quyết sẽ không cho phép. Phương vũ lưu tại quả quả bên người, húng chi là trưởng thành linh hồn bạn lữ. Trên sân thượng, hai cha con xếp hàng ngồi ở hộ trên tường, du hai chân. Ba ba nhìn bầu trời đêm đầy sao, phó tuệ không phải không có thương cảm nói là bởi vì ta sao ngài mới không kết hôn. Phó hủ cánh tay dài rôi ra, đem khuê nữ cử ôm vào trong ngực, hai người mặt đối mặt nói quả quả như thế nào sẽ như vậy cho rằng. Ta nghe ca ca nói, ngươi cùng kia nữ binh sự. Phó hủ liếm hạ cao rằng, đừng nghe ngươi ca nói bậy. Hắn đều không hiểu biết tình huống. Phó tuệ nghiêng nghiêng đầu, hiếu kỳ nói kia ba ba vì cái gì, không tìm cá nhân kết hôn đâu. Ba ba muốn dẫn quân tham gia quốc tế tái, sau khi trở về, chẳng những muốn bồi dưỡng động vật tiến giai thành linh thú, còn muốn mang theo các chiến sĩ huấn luyện, tiếp nhiệm vụ. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, hận không thể bẻ ra dùng, nào còn có tinh lực đặt ở gia đình thượng. Vậy ngươi tưởng kết hôn sao? Phó hủ chém đinh chặt sắt nói không nghĩ. a phó tuệ chào chào mặt, hoang mang nói vì cái gì nha? Tuy rằng tới khi đi phó tuệ tự mình phân tích nói nghe được ngài có bạn gái, còn có khả năng muốn kết hôn, lòng ta nhiều ít có chút không thoải mái, cảm thấy tương lai ta không hề là ngài duy nhất hài tử, sùng ái bị phân mỏng. Chính là, ngài thật không kết hôn, lòng ta ngược lại lại đến rác điện điện, hảo sinh khổ sở. Gia Gia nói, một người cả đời rất dài, có thể tìm được một cái dắt tay người, cùng chi cộng độ cả đời, nhân sinh mới không tịch mịch. A cái Gia Gia phó hủ nghĩ trong nhà hai cái lao nhân, mặc kệ là cha hắn. Vẫn là tống lao gia tử, cái nào không phải người góa vợ, nói lời này. Hai cái gia gia đều nói. Phó hủ chiều chiều khoe miệng, quả quả, ngươi cảm thấy ngươi quý mãi mãi quý vân như thế nào. Ách không tốt lắm. Ngươi phó gia gia hôn nhân, vừa không hạnh phúc, cũng không có cùng ngươi quý mãi mãi dắt tay đến lão, Ngươi ngẫm lại, hắn cuối cùng dưỡng lão, có phải hay không còn phải dựa chúng ta. Đối phó tuệ vỗ vỗ chính mình trên người vác bọc nhỏ, ta đã nỗ lực tự cấp đại gia tích cóp dưỡng lao tiền. Dưỡng lao địa chỉ cũng tuyển hảo. Nga, nơi nào? Thần ẩn Sơn nói lên sắp tới tay thần ẩn Sơn, phó tuệ hai tròng mắt tỏa ánh sáng, hoa thúc thúc nói, chờ ta trở về ký tên, nó liền về ta. Quả quả, không phải về ngươi phó hủ nhắc nhở nói mà là làm ngươi có được trăm năm sử dụng quyền. Một bộ tụ linh trận, làm ta có được trăm năm sử dụng quyền phó tuệ chớp trước mắt, ba ba, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, tại đây trăm năm trong lúc, ta nếu là lại làm ra cái gì công hiến? Nó sử dụng quyền, còn có thể sau này kế. Đối, ta vẫn luôn kế A kế, nó không phải thành ta. Phó tuệ phụng chính mình khuôn mặt nhỏ nhạc nói xem ta nhiều thông minh. Phó hủ nhìn khuê nữ than nhẹ đúng vậy, ta khuê nữ thông minh nhất kia đến nhiều vất vả A. Nửa đêm, phó tuệ đột nhiên bừng tỉnh, nô, trên sân thượng, ba ba ý tứ là không kết hôn sao. Ai nàng vỗ vỗ chính mình đầu như thế nào hỏi hỏi, liền thiên đến dưỡng lao thượng đâu. Ôm chính mình tiểu trăn. Phó tuệ gõ vang lên phó hủ môn. Quả quả phó hủ bế lên quê nữ, phóng tới trên giường, giúp nàng triển khai chăn mỏng, ngủ đi. Nhưng người ở quê nữ bên ngoài nằm xuống, phó hủ cách chăn vỗ nhẹ nói có phải hay không đi mau, luyến tiếc ba ba. Phó tuệ xoa xoa mắt, ấn. Ba ba ngươi thật không kết hôn sao. Phó hủ tay một đốn, như thế nào còn nhớ vấn đề này đâu. Quả quả thiếu tình thương của mẹ sao. Phó tuệ lắc đầu, ta có mụ mụ. Thường lan đối nàng tựa như mình ra. Ngủ đi, chúng ta thuận theo tự nhiên được không, chờ ba ba gặp cái kia đúng người, liền kết hôn. Phó tuệ che miệng ngáp một cái, cái này không phải sao. Cái này là huynh đệ, là chiến hữu. phó hủ nhẹ giọng nói nàng tính tình không thích hợp thiết tam quân đoàn. Ta đã thác ngươi tống ba ba, an bài nàng thằng chức đến khác quân khu. Đệ 241 chương. Tuần Dương Hạm Thượng, phó tuệ đón gió trông về phía xa, xanh lam không trung vạn dặm không mây, hải thiên nhất sắc gian, mấy chỉ hải âu thấp phi mà qua. Phó hủ một thân lặn xuống nước trang bị mà bước đi tới, quả quả, hạm thượng không có tiểu hào đồ lặn, ngươi lưu tại bong tàu thượng chơi, nhưng hảo.